đặc biệt là cuối cùng một câu nghiêm uyển tú là ở giúp lâm thị cầu tình kiệu ý tứ đó là kêu nghiêm lão tướng quân xem ở bọn tiểu bối phân thượng đừng cùng lâm thị chấp nhận nàng lời nói nghiêm lão tướng quân lại như thế nào nghe không hiểu hắn hoàn toàn minh bạch chỉ là không muốn nói cái gì nghiêm lão tướng quân bồi nghiêm uyển tú chơi một lát liền gọi người bị cơm chờ đồ ăn thượng bản thời điểm nghiêm lão tướng quân mới cười thực hiện từ nhìn nghiêm uyển tú hảo hai tử nhưng thật ra làm khó ngươi ta có cái gì nhưng làm khó nghiêm uyển tú ngẩng đầu cười Ta thượng có tổ phụ, cha mẹ yêu thương, hạ có huynh tẩu chiếu cố, chính là bọn tỉ muội cũng là khó được hòa thuận thân thiện. Trong phủ hạ nhân đối ta cũng là tôn kính thực, phóng nhãn kinh thành các gia các hộ, giống ta như vậy tự tại cô nương có thể có mấy cái. Nói tới đây nghiêm nguyễn tú cười càng thêm ngọt ngào, tổ phụ, người cũng đau ta tê dần, đem ngươi kia buồn thủy tiên cùng ta đi. Tưởng đào mỹ, nghiêm lão tướng quân khúc khởi ngón tay ở nghiêm nguyễn tú cái chán bắn một chút, đây chính là ta cùng lô lão nhân đánh đấu tháng tới. các ngươi ai cũng đừng tưởng hướng đi hắn kia hộ thực bộ dáng chọc cười nghiêm uyển tú tổ phụ thật nhỏ mọn một bên cười nghiêm uyển tú một bên đứng dậy giúp nghiêm láo tướng quân chia thức ăn bố hảo đồ ăn nàng mới ngồi xuống bưng lên cơm tới ăn tổ tôn hai ăn cơm xong lại nói dỡn một trận nghiêm láo tướng quân nhìn thời điểm không còn sớm mới kêu nghiêm uyển tú rời đi nghiêm uyển tú đi thời điểm nghiêm láo tướng quân còn cười nói ngươi cho ngươi thái thái thỉnh an thời điểm liền nói ta lưu ngươi nói một chút lời nói gặp ngươi mệt nhọc mới thả ngươi đi Ngươi thái thái tất không nhiều lắm lưu ngươi, chờ ngày mai ta mang ngươi đi ngươi tam thúc ra chơi, nể tránh ngươi thái thái. "Hảo." Nghiêm Viễn Tú đáp ứng một tiếng cười rời đi. Lâm thị đau đầu hảo sau một lúc lâu, mãi cho đến dùng quá cơm chiều mới tốt một chút, nàng bị lăn lộn thảm, ăn qua cơm chiều liền không có gì tinh thần. Lý Loan Nhi cởi cấp Lâm thị buông đệm chăn tới, làm ra một bộ hảo tức phụ bộ dáng thỉnh Lâm thị lên giường ngủ, Lâm thị nheo nheo mắt, ánh mắt bất thiện chừng mắt nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái. Lý Loan Nhi cũng không có để ý. Chờ đến Nghiêm Uyển Tú tới Thỉnh An thời điểm, Lâm Thị đều đã lên giường, Nghiêm Uyển Tú cách mảnh cùng Lâm Thị nói nói mấy câu liền đi rồi, Lý Loan Nhi đưa nàng chờ ra cửa phòng, Nghiêm Uyển Tú dừng lại bước chân lôi kéo Lý Loan Nhi tay nói, "Ta biết Tẩu tử vì khuất, chỉ là thái thái dù sao cũng là trưởng bối, Tẩu tử thả nhường nàng chút đi, tổ phụ cũng biết việc này, quá mấy ngày thái thái nếu là còn lăn lộn nói, không nói được tổ phụ liền muốn giúp Tẩu tử nói chuyện." "Lòng ta minh bạch đâu." Lý Loan Nhi cười, không hề có đoán giận ý tứ, thái thái rốt cuộc là sinh dưỡng ngươi huynh trưởng người, chính là xem ở ngươi huynh trưởng phân thượng, ta cũng đến kính nàng đâu. Làm khó tẩu tử như vậy thông tình lý. Nghiêm Uyển tú thở dài một hơi, làm người tức phụ nhưng không đều phải nhường nhịn chút sao, chờ ca ca trở về, ta sẽ hướng về tẩu tử nói chuyện. Còn nói ta đâu, ta còn muốn nói một tiếng làm khó ngươi như vậy thông tình đặc lý, hiện giờ, ta không nhìn ca ca ngươi, chính là nhìn ở ngươi hướng về ta phân thượng. Ta cũng đến hảo hảo đối thái thái." Lý Loan Nhi cười một tiếng, khen Nghiêm Uyển Tú vài câu, hai người lại nói một ít lời nói, Nghiêm Uyển Tú mới cáo từ rời đi. Lý Loan Nhi vẫn luôn nhìn Nghiêm Uyển Tú đi rất xa mới trở về. Ở vào nhà thời điểm, Lý Loan Nhi còn ở may mắn đâu, lại nói tiếp này Nghiêm gia đảo cũng không tệ lắm, trừ bỏ Lâm thị có chút không đàng hoàng bên ngoài, người khác đều còn khá tốt, như thế, nàng có thể giảm rất nhiều phiền lòng sự. Nguyên lai, like, Lý Loan Nhi ở gả tiến Nghiêm gia thời điểm còn nghĩ tới Nàng bà bà Lâm Thị liền rất coi thường nàng, cả ngày ra chút yêu thiêu thân, đều nói nữ tiếu này mẫu, nếu nghiêm thừa duyệt mọi tử cũng cùng Lâm Thị dường như, kia nàng đến có bao nhiêu sốt ruột. Kết quả tới lúc sau nhìn một cái nghiêm huyển tú làm người đảo thật là hảo, là cái thực ổn trọng lại hiền lành hảo cô nương. Đặc biệt là lần này sự tình, tuy rằng nói là Lâm Thị trang bệnh, nhiều là Lâm Thị sai, nhưng nghiêm huyển tú nếu là hướng về Lâm Thị nói, Lý Loan Nhi muốn đối mặt bà bà cùng cô em chồng song trọng làm khó dễ, vậy có chút khó làm Nhưng nghiêm uyển tú rõ ràng hướng về nàng, kia nàng sửa trị khởi lâm thị liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nghiêm uyển tú mang theo nha đầu trở về phòng, dọc theo đường đi, tố liên thực khó hiểu hỏi uyển tú, nương tử, nô cũng minh bạch thái thái là trang bệnh, chính là, nô liền không rõ nương tử vì sao như vậy hướng về đại thiếu nãi nãi. Nói như thế nào thái thái đều là ngài mẹ ruột, ngài về sau hôn sự gì đó cũng đều muốn thái thái làm chủ, ngài như vậy hướng về đại thiếu nãi nãi, vạn nhất cùng thái thái ly tâm, thái thái. Nghiêm Uyển tú cười, ngươi cũng biết thái thái là ta mẹ ruột, ta chính là thái thái 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, nàng có thể nào không đau ta, ta đó là như thế nào, thái thái cũng sẽ không ở ta hôn sự thượng phá dối, chính là, đại thiếu nãi mãi liền không giống nhau, kia bất quá là cái tổ tử, chính là thân sinh huynh trưởng năm rộng tháng dài nói không chừng còn cách cái bụng đâu, càng đừng nói tổ tử, đại thiếu nãi mãi gả đến nhà ta không bao lâu, vốn là cùng ta không có gì giao tình, ta phải hướng thái thái cửa trách nàng. chẳng phải là cùng nàng trở mặt nói tới đây nghiêm huyển tú thở dài một tiếng ta nhất coi thường những cái đó bà bà tiểu cô đồng thời khi dễ tức phụ nhân ra loại người này ra làm cho mẹ chồng nàng dâu chị dâu em chồng không hợp làm hậu trạch trướng khí mù mịt không duyên cơ chọc người chê cười chiếu ta nói bà bà đã làm sai chuyện tình tiểu cô nên hướng về tẩu tử nói chuyện lại ngầm khuyên làm bà bà rốt cuộc là hai mẹ con nói cái gì không thể nói càng hẳn là đứng giữa điều trị mẹ chồng nàng dâu quan hệ như thế mới là ra trạch vững vàng chi đạo. Tố Liên suy nghĩ một hồi lâu, kính nể gật đầu, nương tử nói chính là Thiếu Nãi Nãi đụng tới nương tử như vậy minh bạch cô em chồng, cũng là nàng phúc phận. Ta cũng không cầu nàng lánh ta cái này tình. Liên cầu nàng cùng ta đại ca hảo hảo ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nghiêm Viễn Tú cười cười không hề nói cái gì. Lý Loan Nhi cùng Bảo Bình muốn hai giường tân tử, một cái giường ở Lâm thị dưới giường, một giường đặt ở mặt trên chuẩn bị buổi tối cái, nàng qua đi trước giúp Lâm thị che lại cái chăn. cười nói thái thái buổi tối nếu là khát đói bụng chỉ lo kêu ta lâm thị mang theo tức giận gật gật đầu yên tâm ta tuyệt đối sẽ kêu ngươi cái này kêu tự lâm thị cắn thật mạnh lý loan nhi cũng cười tức phụ chuẩn bị đâu lâm thị oán hận xoay người qua đi nhắm mắt lại ngủ lý loan nhi xem nàng ngủ rồi liền ngồi đến chăn thượng tu tập tinh thần lực nàng đem tinh thần lực chia làm hai phần, một phần nỗ lực tu dưỡng một phần tắc thời khắc chú ý lâm thị qua ước chừng có hơn nửa canh giờ lý loan nhi cảm giác được lâm thị giật mình nàng chạy nhanh mở to mắt thái thái ngài tỉnh muốn hay không uống nước vẫn là đói bụng ta cấp thái thái lấy hai khối điểm tâm lâm thị kỳ thật đã ngủ rồi chỉ là nàng nhớ thương muốn kêu lý loan nhi đẹp chính là mở to mắt chuẩn bị khó xử một chút lý loan nhi nàng lúc này còn có chút mơ hồ đâu vừa nghe lý loan nhi hỏi chuyện theo thanh âm liền nói cho ta bưng miếng nước tới lý loan nhi đứng dậy đổ nửa chén nước đưa qua đi lâm thị liền tay nàng uống lên hai khẩu lý loan nhi cười hỏi thái thái còn muốn cái gì lâm thị lắc lắc đầu lại ngủ lý loan nhi lần thứ hai ngồi trở lại đi tiếp tục tu tập lại qua ước chừng có một nén hương thời gian lý loan nhi lại thấy lâm thị tay động hai hạ, chạy nhanh hỏi thái thái còn muốn cái gì nàng thanh âm hỏi cực đại không nói lâm thị chính là bên ngoài phòng gác đêm nha đầu bà tử đều nghe được lâm thị chịu đựng buồn ngủ mở to mắt ta muốn như xí lý loan nhi chạy nhanh qua đi nâng dậy lâm thị ta đỡ thái thái qua đi đem lâm thị đỡ tiến mặt sau căn nhà nhỏ Lý Loan Nhi cười nói, ta cấp Thái Thái đảo chút thủy rửa tay. Thái Thái có muốn ăn hay không điểm đồ vật. đang ở nàng Ý Phân đi tiểu đương hỏi có muốn ăn hay không đồ vật. Lâm Thị lòng tràn đầy tức giận, tâm nói đây là tiếng người sao? lắc lắc đầu, Lâm Thị nói, không ăn. Lý Loan Nhi lui ra ngoài, không trong chốc lát công phu bưng một bồn nước cấm tới, cao giọng hỏi Lâm Thị, này phòng sao? năng nói ta lại cấp Thái Thái đói chút nước lạnh. Lâm Thị nguyên cảm giác này thủy còn thành, Lý Loan Nhi như vậy vừa hỏi, nàng liền thuận thế nói. có chút năng Lý Loan Nhi bưng chậu nước đi ra ngoài, sau một lát lại đoan tiến vào Lâm Thị cảm giác thủy có chút lạnh, liền nói, này thủy quá lạnh, đại lãnh thiên ngươi tưởng đông chết ta sao? Lý Loan Nhi thanh âm lớn hai phần, sẽ không à, nguyên lai những cái đó thủy Thái Thái không phải ngại năng sao, cho nên ta mới đổ chút nước lạnh đi vào, nếu là Thái Thái cảm thấy lạnh, ta lại đảo chút nước ấm. Nàng thanh âm này truyền ra đi, tiêu bên ngoài trực đêm bà tử đều âm thầm lắc đầu, tâm nói Thái Thái thật sự có chút quá mức. Cái nào người cho nàng làm con dâu kia mới là đổ tám đời mốc đâu, cũng là đại thiếu mãi mãi tính tình hảo, nếu là đổi cá nhân, không nói được sớm không làm. Mắt nhìn Lý Loan Nhi bưng chậu nước lại ra tới, mấy cái bà tử đều mục mang đồng tình nhìn nàng. Lý Loan Nhi trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt cười, lại thêm chút nước gấm bưng cho Lâm Thị, Lâm Thị tỉnh tay lần thứ hai ngã vào trên giường, ta chân có chút đau. Lý Loan Nhi cười, ta cấp thái thái đấm đấm đi. Lâm Thị cơ linh một cái dùng mình, Trong giây lát nhớ tới Lý Loan Nhi sức lực tới, chạy nhanh nói, "Không cần, không cần." Đương nàng nằm xuống sau, Lý Loan Nhi còn hỏi, "Thái thái còn muốn cái gì?" Nay một đêm, Lâm Thị Nguyên bản có tâm lăn lộn Lý Loan Nhi, nào biết Lý Loan Nhi thật sự cơ linh thực, mỗi lần nàng vừa mới động một chút Lý Loan Nhi liền đem nàng lăn lộn tỉnh, nàng muốn này muốn nọ Lý Loan Nhi cũng không phản bác, mỗi lần đều làm thỏa thỏa, một đêm qua đi, Lý Loan Nhi còn tinh thần cái gì dường như, Lâm Thị đảo vây khởi không tới giường, mắt mang cũng xuống dưới. còn thâm mắt cũng rõ ràng, đột nhiên nhìn lên, thật có thể đem người dọa thượng một cú sốc đâu. Lâm thị trong lòng oán trách Lý Loan Nhi, chính là nàng lại không biết nghiêm bảo gia cùng nghiêm uyển tú đối nàng đã có chút thành kiến. đặc biệt là nghiêm bảo gia, hắn chỉ cảm thấy Lâm thị thật sự quá mức, không bệnh trang bệnh, đại buổi tối không ngủ được nhưng mệnh lăn lộn con dâu, đương nhìn đến Lâm thị kia vẻ mặt mệnh ý thời điểm, nghiêm bảo gia chỉ cảm thấy sướng đáng. đệ nhị 90 chương trở về, kinh thành hạ một ngày đại tuyết. Tây Sơn diễn võ trưởng cũng không ngoại lệ, diễn võ trưởng bốn phía núi rừng đều đã bị màu trắng bao trùm, trung gian trên đất bằng có thật nhiều thị vệ ở rửa sạch trồng chất tuyết, màu xám nâu mặt đất lộ ra tới, địa phương mặt lộ vẻ ra càng ngày càng nhiều thời điểm, từ đông sừng cái một loạt rất đơn giản phòng ở trung đi ra hai người tới. Nói là đi, kỳ thật là một người tại hành tẩu, một cái khác ngồi xe lăn. Tự nhiên, này ngồi xe lăn chính là nghiêm thừa duyệt, mà bên cạnh hắn một người lại không phải hoa hạ người, mà là người sắc mục Cái kia người sắc mục thân hình cao lớn, một đầu cuốn cuốn tóc vàng, màu lam đôi mắt, ở mặc vào chính thống đại ung phục sức sau, liền hiện có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá, người sắc mục lại một chút cũng chưa cảm thấy ra tới, tương phản, hắn thực hưng phấn tún tún vào áo, lại nhấc chân nhìn xem trên chân màu đen mê lủng. Nghiêm, này quần áo thật xinh đẹp, là ta xuyên qua tốt nhất quần áo, dày cũng thực vừa chân, cảm ơn Nghiêm đưa ta tốt như vậy xem ý đi Người sắc mục trên người quần áo là không tồi. bên trong là theo đồ án tơ lụa kẹp áo dài đông bên ngoài cháo một kiện đại đại màu đen thêu hoa áo choàng trên chân giày còn lại là màu đen tế vải bông làm bên trong như rất nhiều đông giày đế lại là thủ công nạp đế giày mặc vào tới lại ấm áp lại thoải mái bất quá hắn siêu y lý so với nghiêm thừa duyệt tới vẫn là kém hơn không ít nghiêm thừa duyệt áo choàng thượng thêu thùa đều là cái loại này ám văn mánh nhìn lên không hiện nhưng cẩn thận đi nhìn lại đều phải kinh ngạc cảm thán một tiếng tú nương tay nghề tinh vi mà nghiêm thừa duyệt trên người áo choàng còn lại là màu đen mao phong cực hảo lông trồn sở chế áo choàng mặt còn lại là dùng tốt nhất dệt lụa hoa sa tanh, ngay cả trên chân dậy đều là dùng vân cẩm sở chế bất luận là dùng liêu vẫn là thủ công nghiêm thừa duyệt siêm yi nếu nói là tinh phẩm nói tiếng người sắc mục trên người siêm yi chỉ có thể nói một tiếng hàng vỉa hè nhưng đó là như vậy hàng vỉa hè hắn còn xuyên tương đương cao hứng nghiêm thừa duyệt tâm thầm lắc đầu tâm nói này người sắc mục không kiến thức trong miệng lại nói Một kiện quần áo không đáng giá cái gì, áo nếu là thích, ta lại gọi người làm vài món của ngươi. Tên kia kêu, kêu áo lộ người sắc mục vừa nghe càng thêm kích động, thượng đế, ta nếu trở lại ở Europa, tất cả mọi người muốn hâm mộ ta, này quần áo so quốc vương còn muốn hảo. Nghiêm thừa duyệt cười cười, người khác không biết. Nhưng hắn lại là biết được, ở Europa chư quốc đối với tơ lụa cùng nhiệt truy phủng khiến cho tơ lụa chế phẩm ở những cái đó quốc gia đang thịnh hành, giá cả tương đương sang quý. Chỉ có đại quý tộc mới có thể ăn mặc khởi lại nói tiếp đó là bọn họ quốc vương sở xuyên tơ lụa phục sức này dùng liêu cũng bất quá là hàng thông thường đem đại ung triều hàng hóa buôn bán đến tây âu chư quốc đây đều là thương nhân làm sự tình ở ung triều thương nhân địa vị thấp hèn căn bản không có khả năng lộng tới tốt ti chế phẩm hơn nữa hải vận tính nguy hiểm như thế buôn bán đến tây âu quốc gia ti chế phẩm chất lượng đều không thế nào so đại ung triều quan viên quý tộc sử dụng kém không biết nhiều ít nay đại khái cũng là báo lộ không kiến thức nguyên nhân đi Nghĩ đến quan gia thiết lập tại phía Nam diện Cục hàng năm đều có hao tổn dấu hiệu, thả rất nhiều tơ lụa trồng chất bán không ra đi, mặt khác, quan gia hiện giờ thiếu tiền thiếu khẩn, đỏ mắt nơi nơi trào tiền. Đó là cùng thương gia hợp tác sự tình đều làm được ra tới, trong lòng có chút chủ ý, nghiêm thừa duyệt cười cười, mang theo áo lỗ lại đi đoạn đường, liền nghe được tiếng vó ngựa vang. Sau một lát, mấy thất ngựa phi nước đại mà đến, ở ly nghiêm thừa duyệt bất quá mười bước địa phương dừng lại, Đức Khánh Đế cười nhảy xuống ngựa đi, vô, vô lưng ngựa Này mã không tồi, sức chịu đựng hảo, chạy cũng mau, mấu chốt nhất chính là tính tình dịu ngoan, chờ chấm hồi cung thời điểm mang đi đưa cho Phương Nhi. Bậy hạ, như vậy mã còn có hay không? Nghiêm thừa duyệt phe phẩy xe lăn phụ cận, cười hỏi Đức Khánh Đế. Còn có một con con ngựa trắng, đảo cũng không tồi, chỉ là tính tình quá dịu ngoan chút, chấm nhưng thật ra có chút không mừng. Đức Khánh Đế đem mã giao cho thị vệ dắt đi, một bên xoa thủ đoạn, một bên cười nói. Thân tưởng thảo tới, không biết bậy hạ dẫn không đồng ý. Nghiêm thừa duyệt thực không khách khí liền cùng Đức Khánh Đế muốn mã. Chưa từng có thần tử như vậy trực tiếp quản hắn muốn đồ vật, Đức Khánh Đế cảm thấy tương đương mới lạ, không khỏi cười ra tiếng tới. Hảo, chỉ cần lần này súng kiếp cải tạo hảo, chấm liền đưa ngươi một con hảo mã. Nghiêm thừa duyệt cảm tạ Đức Khánh Đế, tâm nói tốt mã khó tìm, hắn vẫn luôn tưởng đưa cho Lý Loan Nhi một con ngựa, chỉ là tìm không thấy thích hợp, hiện giờ được quan gia nhận lời, nếu là có thể đem mã muốn tới tay mang về, không nói được Lý Loan Nhi muốn cao hứng hỏng rồi. nghĩ đến lý loan nhi trên mặt mang theo cười ngồi trên lưng ngựa hiên ngang tư thế vai hùng nghiêm thừa duyệt chỉ cảm thấy trong lòng nóng hầm hập vội vàng muốn trở về nhìn một cái nàng chỉ là súng kiếp cải tiến sự tình còn không có giàn xếp hảo hắn là không thể trở về kiềm chế hạ trong lòng vội vàng nghiêm thừa duyệt chắp tay lần này có áo lỗ hỗ trợ súng kiếp cải tiến không nhỏ trong chốc lát bậy hạ thử xem liền biết hảo đức khánh đế hào hùng vạn trượng vung tay lên chấm liền hảo hảo nhìn một cái nghiêm thừa duyệt vỗ vỗ tay. tức khắc liền có một chi cầm trong tay súng kiếp đội ngũ bước chỉnh tề bước chân đã đi tới. đây là súng kiếp doanh huynh đệ nguyên lai like đều là hình đức thủ hạ, bọn họ đã luyện vài thiên, hiện giờ đã rất quen thuộc. hôm nay liền từ bọn họ tới cấp bệ hạ biểu thị một phen. nghiêm thừa duyệt nói chuyện chỉ huy chi đội ngũ này ở diễn võ trưởng trung gian đứng yên, lại vỗ tay một cái, liền có rất nhiều thị vệ dắt heo dê lại đây. diễn võ trưởng một bên lập rất nhiều cây gỗ tử, bọn thị vệ qua đi liền đem heo dê buộc hảo, mà những cái đó súng kiếp tay chia làm ba hàng. Đệ nhất bài ngồi sổm trên mặt đất, đệ nhị bài nửa ngồi sổm đệ tam bài tắc đứng ở đệ nhị bài mặt sau. Nghiêm Thừa Duyệt ra lệnh một tiếng, liền thấy đệ nhất bài súng kíp tay bưng lên thương tới nhắm chuẩn, khấu động có súng, hai nghe phanh phanh rung động, lại có heo dê tiếng kêu thảm thiết. Một vòng qua đi, buộc ở cây gỗ thượng heo dê ngã xuống rất nhiều, khứ khịt nghe nghe, sặc người mùi thuốc súng chung hỗn loạn rất nhiều huyết tinh khí. Nghiêm Thừa Duyệt vung tay lên, đệ nhất bài súng kíp tay lui ra phía sau, đệ nhị bài bổ thượng đệ nhất bài vị trí. lại là một vòng rung động, tam luân qua đi, sở hữu heo dê đều run rẩy ngã xuống. Cơ linh thị vệ chạy tới tún mấy đầu ngã xuống đất heo dê lại đây, Đức Khánh Đế mang theo mấy cái quan viên qua đi quan khán, liền thấy này đó heo dê có rất nhiều bụng, có rất nhiều phần đầu bị hỏa dược đánh, bị đánh địa phương một mảnh đen nhánh, mang theo nhẹ nhẹ hỏa dược khí, lại có máu tươi không được chảy ra, thuật nhìn tương đương thê thảm. Nghiêm Thừa duyệt cười tiến lên, "Bệ hạ, ban đầu súng kíp mỗi lần phóng ra đều yêu cầu súng kíp tay tới đốt lửa." hơn nữa hỏa dược đều là hàng rời không chỉ tốc độ chậm dễ dàng bị thương người một nhà thả gặp được gầm ớt thời tiết súng kíp căn bản đánh không cháy thần cùng áo lồ cải tiến 3 lần hiện giờ súng kíp là dùng đá lửa đập tới đốt lửa an toàn tính cùng phòng ẩm tính đều so nguyên lai like hảo không ít hơn nữa tốc độ cũng mau hỏa dược dùng một loại phòng ẩm giấy xác bao vây không chỉ có kêu điền hỏa dược thời gian ngắn lại thả không sợ thủy chính là ngày mưa khí cũng có thể dùng đức khánh đế nghiêm túc nghe không được gật đầu chờ nghiêm thừa duyệt nói xong hán qua đi cầm một chi súng kíp giơ lên súng kíp nhắm chuẩn đột nhiên khấu động có súng liền nghe một tiếng vang lớn lại nhìn thời điểm lập cây gỗ tử bị đánh lay động lên mà đức khánh đế tắc bị súng kíp lực phản chấn đỉnh suýt nữa ngã ngồi như vậy lợi hại đức khánh đế lũ lưỡi hảo hảo ái khanh lần này lập không nhỏ công lao có này súng kíp chấm xem ai còn dám tắc loạn đức khánh đế mang theo đều là võ tướng này đó võ quan nhìn một đám đều phải chảy nước miếng Vài cái lập tức tiến lên muốn cùng Đức Khánh Đế thảo muốn súng kíp. Chỉ là, Đức Khánh Đế nghe nghiêm thừa duyệt nói qua này súng kíp tạo thực không dễ dàng. Hiện giờ cũng không nhiều ít, căn bản không có khả năng đại quy mô trang bị, chỉ có thể hàm hồ đem này mấy cái võ quan ứng phó qua đi. Xem qua súng kíp, Đức Khánh Đế tương đương vừa lòng, rất là hào phóng vung tay lên, ban nghiêm thừa duyệt một con hảo mã. Đức Khánh Đế đi rồi, hình đức không biết từ cái nào địa phương toát ra tới, xoa xoa tay cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng, ta nói nghiêm đại công tử Ngươi muốn mã có tác dụng gì, ngươi cũng không cười a, không bằng, không bằng cấp ca ca ta đi. Nghiêm thừa duyệt cười cười, hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, thành, hình hình nếu muốn, lấy đồ vật tới đổi, ta hành động không tiện nhưng thật ra không thể cưỡi ngựa, bất quá, ta lại là có thể huy đao, không bằng ta dùng mã tới đổi hình hình kêu cây bảo đao đi. Hình đức vừa nghe chạy nhanh lắc đầu, không thành, không thành, này đao ta nhưng không đổi. Hắn che lại bên hông treo đại đao phi cũng dường như bỏ chạy đi. Sợ một cái không chú ý kia đao liền sẽ bị nghiêm thừa duyệt lừa dối đi. Nghiêm thừa duyệt xem hình đức con thỏ dường như phi trốn bộ dáng, không khỏi cười ha ha lên. Những người này đều bởi vì súng kíp càng thêm dùng tốt mà cao hứng, chính là lại không nhìn đến thị vệ trung có một người buồn đầu, trên mặt mang theo kinh sợ cùng trầm tư yên lặng di chuyển những cái đó hoặc chết hoặc tàn heo dê. Nghiêm thừa duyệt kêu nghiêm nhất đi đem đức khánh đế ban cho bà mã, bị em đút, đưa về kinh thành. Hắn lại một đầu chui vào xưởng chung mang theo thợ thủ công đem súng kiếp cuối cùng định hình, đốc xúc thợ thủ công đẩy nhanh tốc độ, tận lực ở năm trước thát tử sứ thần tới thời điểm nhiều là một ít, này một vội, liền lại có chút đã quên hôm nay hôm nào. Nghiêm gia nhà cũ, lâm thị lại là một trận đau đầu, nhìn bãi ở trước mắt rau xanh củ cải khí cắn răng, hàm răng đều bị nàng cắn kéo kẹt rung động, lý thị, ngươi đây là vì con thỏ đâu? Lý Loan nhi cười, thái thái nói nơi nào lời nói, cái gì kêu con thỏ? Không có như vậy mắng bản thân, thái thái cũng không phải là con thỏ. Ai nói ta là con thỏ? Lâm thị khí hôn mê đầu, ta là nói này một bản tố, liên tiếp thức ăn mặn đều không có, chỉ có con thỏ mới có thể ăn. Thái thái nói sai rồi. Lý Loan Nhi cúi đầu, trong thanh âm còn lộ ra như vậy vài phần ý cười tới, dương á lộc á gì đó cũng ăn. Lâm thị khí ấn thái dương, lý thị, ta nơi này không cần ngươi tí hầu, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút về nhà đi, cuối năm phía dưới. Ngươi nơi đó muốn vội sự tình cũng rất nhiều đi Lâm Thị thật sự chịu không nổi Mấy ngày xuống dưới Lý Loan Nhi càng thêm tinh thần Nàng lại càng ngày càng phiền loạn bạo táo Hiện giờ nàng nơi nào còn có cái gì Lăn lộn Lý Loan Nhi tâm tư Một lòng một dạ muốn chạy nhanh đem Lý Loan Nhi đổi đi Này như thế nào thành Lý Loan Nhi kinh hô một tiếng Tức phụ là tới hầu bệnh Nơi nào có thái thái bệnh không hảo Tức phụ liền đi Lý Nhi Ta bệnh sớm hảo Lâm Thị khí la lên một tiếng Thái thái mới vừa còn đau đầu đâu, như thế nào trầm trồ khen ngợi. Lý Loan Nhi chấp chớp mắt, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng tới, Thái thái nhất thiện tâm bất quá, ước chừng là đau tức phụ, sợ tức phụ lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên nhịn đau đuổi tức phụ trở về đi. Thái thái này phiền hảo tâm tức phụ minh bạch, chính là, thiên đại sự tình cũng không thái thái bệnh nặng muốn, tức phụ như thế nào có thể ném xuống thái thái mặc kệ, không nói thừa duyệt trở về muốn mắng tức phụ, chính là ta chính mình cũng không đành lòng, thái thái coi như đau. Ta lại gọi người tí hổ thái thái mấy ngày đi. Khí Lâm thị cầm lấy trung trả tử liền tạm, "Lan, thiếu nãi nãi, đại thiếu gia đã trở lại." Bảo Bình mang theo đầy mặt vui mừng vào cửa, chưa bao giờ có một khắc nàng như vậy nóng trông đại thiếu gia có thể tới. Hảo đem này khôn khéo giỏi giang thiếu nãi nãi mang đi, còn nàng một mảnh an bình. Đệ nhị chín một chương làm ra vẻ, gặp qua thái thái. Nghiêm Thừa duyệt vừa vào cửa liền bên ngoài áo choàng cũng chưa thoát liền cấp Lâm thị chào hỏi, Lâm thị sắc mặt tái nhợt ngồi dậy. thừa duyệt đã trở lại nghiêm thừa duyệt cười nhi tử đã trở lại ở bên ngoài ngây người mấy ngày càng thêm gầy lâm thị cường cười một tiếng nếu đã trở lại phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút nêu ngươi tức phụ cho ngươi lộng chút ăn ngon bổ bổ thân mình lao thai thái nhớ nghiêm thừa duyệt sớm đã không hề chờ mong lâm thị từ mâu chi tâm không quan tâm lâm thị biểu hiện có bao nhiêu hảo hắn tâm tình đều không có bất luận cái gì phập phồng loan nha đầu lại đây lâm thị triều lý loan nhi vây tay ta nơi này không có gì sự Ngươi trở về hảo hảo tí hầu thừa duyệt, quản hảo ra sự, đây mới là lẽ phải. Thái thái, Lý Loan Nhi thần sắc có chút miễn cưỡng, thái thái hôm nay còn đau đầu, ta nếu là đi nói, thật không yên tâm, thái thái khiến cho ta lưu lại nơi này tí hầu ngài đi, bằng không ta hái ngại. Nói chuyện, Lý Loan Nhi lại nhìn một cái nghiêm thừa duyệt, tướng công ngươi nói đi. Nghiêm thừa duyệt gật đầu, thái thái, vẫn là kêu Loan Nhi lưu lại đi, nhi tử ở Tây Sơn ăn ngon chủ hảo, cũng không có chịu khổ. Nơi nào liền có thái thái nói như vậy tiểu quý, loan nhi bên không thành, chiếu cố người vẫn là có một tay, tiêu nàng chiếu cố thái thái, nhi tử cũng yên tâm chút, thái thái này bệnh cũng có thể tốt mau chút. Lâm thị tâm nói ta đều bị này chiếu cố người có một tay lý thị cấp khí bị bệnh, ngươi muốn lại không đem nàng mang đi, không chừng sang năm hôm nay đó là ta ngày dỗ đâu, lời nói không thể nói như vậy. Các ngươi rốt cuộc tân hôn yến nhĩ, ban đầu thừa duyệt không ở nhà ngươi tới chiếu cố loan nha đầu tới chiếu cố ta mấy ngày cũng khiến cho. Nhưng hiện tại Thừa Duyệt đã trở lại, ta liền không thể vì ta kêu các ngươi phu thê chia lìa hai mà. Loan Nha đầu nghe ta nói, cùng Thừa Duyệt trở về đi. Thái Thái không đành lòng kêu chúng ta chia lìa hai mà. Nhưng chúng ta phu thê lại cũng không đành lòng Thái Thái chịu được ốm đau tra tấn không ai chiếu cố. Thái Thái, ngươi coi như đáng thương tức phụ, kêu ta chiếu cố ngươi đi. Lý Loan Nhi đẩy mặt quan tâm đối lâm thị nói. Nghiêm Thừa Duyệt cũng nói, đúng vậy, Thái Thái bệnh thành như vậy, Loan Nhi trở về cũng không được an tâm. lâm thị bị này hai vợ chồng ngươi một lời ta một ngữ khí thật sự chịu không nổi nàng một phách cái bàn, các ngươi hai vợ chồng đừng cùng ta trước mặt diễn kịch ta nhất không quen nhìn các ngươi loại này khẩu thị tâm phi người nhìn thấy các ngươi liền có khí đều cút cho ta cút đi ngươi nói cái này kêu nói cái gì lâm thị mới phát xong tính tình nghiêm bảo ra liền vào được hắn phía sau còn đi theo nghiêm viện tú này cha con hai ánh mắt cơ hồ nhất trí trên mặt đều mang theo tràn đầy không tán đồng đặc biệt là nghiêm bảo ra mơ hồ gian càng là lộ ra vài phần tức giận tới nhi tử tức phụ đều là một mảnh hảo tâm đều nguyện ý kêu ngươi bệnh sớm một chút hảo ngươi không nói khen hài tử hảo ngôn an ủi ngược lại như vậy vô lý quả trách ngươi làm trường bối cái này từ tự ngươi sợ là sớm đã quên đi đối tử không tử lâm thị đó là này một cái ta liền có thể thỉnh khai từ đường trách phạt cùng ngươi lâm thị không nghĩ tới nghiêm bảo gia cùng nghiêm uyển tú lúc này tới nghe được nghiêm bảo gia như vậy thiên hướng nhi tử tức phụ nàng cũng là một khang nguy khuất. Mấy ngày nay Lý Loan Nhi chính là đem nàng hố khổ, không chỉ thời thời khắc khắc ở nàng trước mặt lắc lư, cả ngày cách đứng nàng, buổi tối còn không cứ gọi nàng hảo hảo ngủ, làm cho nàng tinh thần nghiêm trọng không đủ, càng là mỗi ngày tất rót khổ dược cho nàng, còn không cho nàng làm cái này làm cái kia, chỉ cần nhìn đến nàng xuống giường, Lý Loan Nhi tất tiến lên một phen đạo lý lớn, dùng sức đem nàng ấn trở về. Lâm Thị cảm giác, Lý Loan Nhi này nơi nào là tí hầu bà bà, rõ ràng là đem nàng đương. kheo dưỡng ngươi, ngươi lâm thị dỗi tay chỉ vào nghiêm bảo gia quay đầu lại nhìn xem đứng ở một bên nghiêm thừa duyệt cùng lý loan nhi một hơi không đi lên thế nhưng ngất đi thái thái nghiêm thừa duyệt lý loan nhi cùng nghiêm nguyện tú cơ hồ đồng thời chạy vội tới trước giường lý loan nhi lớn tiếng nói thái thái bệnh càng thêm lợi hại này nhưng như thế nào cho phải nàng tự tìm nghiêm bảo gia tức giận nói các ngươi đều không quan tâm nàng kêu nàng bản thân làm đi thừa duyệt ngươi mang ngươi tức phụ trở về đi Đại niên nền tảng hạ, nhà ngươi sự tỉnh cũng bội khẩn, nơi nào có nhàn công phu tổng háo ở chỗ này, đánh hôm nay khởi các ngươi cũng đừng tới đây, chờ ăn tết thời điểm lại đây thỉnh cái an ăn, ăn bữa cơm là được. Lao ra, này! Nghiêm thừa duyệt vẻ mặt khó xử. Đây là ta nói, ngươi thái thái tỉnh ta cùng với nàng nói nói, nàng sẽ không trách của các ngươi. Nghiêm bảo ra khoát tay. Tiếng nghiêm thừa duyệt nhìn xem Lý Loan Nhi, chúng ta liền đi trước, chờ ăn tết thời điểm tới cấp lao ra thái thái thỉnh an. Đi thôi! Nghiêm Bảo ra xua xua tay, "Uyển tú, đưa đưa ngươi cá tẩu. Nghiêm Uyển tú vừa thấy Nghiêm Bảo ra phương pháp, liền biết Lâm Thị tất nhiên là giả bộ bất tỉnh, cũng liền đi lo lắng, qua đi đưa Nghiêm Thừa Duyệt cùng Lý Loan Nhi ra cửa. Vừa đi, Nghiêm Uyển tú một bên nói, đều nói lao tiểu hài, lao tiểu hài, thái thái thượng chút số tuổi, có đôi khi làm việc khó tránh khỏi tùy hứng chút, đại ca cùng tẩu tử đừng cùng nàng chấp nhận, nhường nhịn nàng một ít đi. Nghiêm Thừa Duyệt gật đầu, chúng ta tỉnh. Nghiêm Uyển Tú vẫn luôn đem Nghiêm Thừa Duyệt hai vợ chồng đưa ra nhị môn mới trở về, Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt ngồi trên trong nhà xe ngựa trở về thời điểm, Lý Loan Nhi mới cúi đầu cười ra tiếng tới, ngươi hôm nay phối hợp ta diễn này ra trình diễn nhưng thật ra thật giống, ngươi là như thế nào nhìn ra ta là cố ý khó xử thái thái. Nghiêm Thừa Duyệt cười, liền tính tình của ngươi, lại như thế nào sẽ làm nén giận tiểu tức phụ, ngươi như vậy phương pháp ở giữa tất nhiên có cái gì, còn nữa, ta coi thái thái biểu tình. nhưng không có một đinh điểm lăn lộn ngươi qua đi đắc ý trạng liền cũng biết tất nhiên là ngươi lăn lộn nàng ngươi không tức giận lý loan nhi nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái nghiêm thừa duyệt đem nàng ôm vào bên người tức giận cái gì ta mẹ ruột là cái gì tính tình ta có thể so ngươi biết nếu quả nhiên nàng nói cái gì ngươi liền làm theo đối nàng cung cung kính kính không dám có một tia không phải chúng ta về sau đều đừng tưởng sống yên ổn còn nữa đó là mẫu thân của ta nàng sinh ta nàng có cái gì được không ta sinh chịu không có gì nhưng ta không thể kêu ngươi cùng nhau chịu nàng ngất khí, ta cưới ngươi, cũng không phải kêu ngươi tới bị khinh bỉ. Lý Loan Nhi thực ngạc nhiên nghiêm thừa duyệt sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, nghe xong lời này, Lý Loan Nhi xem như chân chân chính chính tiếp nhận rồi nghiêm thừa duyệt người này. Nàng thâm giác nghiêm thừa duyệt nói rất đúng, tôn kính trưởng bối là cần thiết, chính là đối cái loại này vô cớ gây dối trưởng bối không thể một cái kính thuận theo, hiếu có thể, nhưng không thể ngu hiếu, càng không thể bởi vì hiếu thuận đem chính mình sinh hoạt làm cho một quận chỉ rối. Còn có, Lý Loan Nhi cảm thấy nghiêm thừa duyệt không có chút nào đương thời nam tử cái loại này không đem nữ tử đương người xem tư tưởng, hắn thực tôn trọng mỗi người, đặc biệt là Lý Loan Nhi cái này thê tử, hoàn toàn là đem Lý Loan Nhi đặt ở bình đẳng vị trí đi lên đối đãi Hắn không giống bên nam nhân, cưới thê tử đó là tí hầu ông cô sinh nhi dục nữ, bị người nhà khí cũng là xứng đáng, nghiêm thừa duyệt thừa nhận Lý Loan Nhi là cái độc lập thân thể, cũng không sẽ kêu Lý Loan Nhi một mặt nhẫn nhục chịu đựng Đặc biệt là nàng nói câu nói kia. lý loan nhi quả thực muốn vỗ tay lý loan nhi nghĩ nàng cùng nghiêm thừa duyệt ý tưởng rất là tiếp cận nàng hiện giờ cha mẹ song vong chính là nàng cha mẹ đều toàn nếu là cha mẹ thân có cái gì không thuận khí địa phương có thể bởi vì chính mình là bọn họ nữ nhi điểm này mà chiều chính mình phát tiết nhưng là chính mình phối ngẫu lại không có nghĩa vụ đi gánh vác nhà mình trưởng bối không có lý do gì lửa giận cùng bẩn thỉu ngươi lời này nếu là kêu thái thái biết sợ là muốn lại khí vượng một lần lý loan nhi cười Thái thái không phải giả bộ bất tình sao? Nghiêm thừa duyệt kinh hỏi một tiếng. Lý Loan Nhi cười, đừng đã quên ta nhưng sẽ y, y hề thuật đâu. Thái thái vượng không vượng ta tự nhiên nhìn đến ra tới. Lời nói thật nói với ngươi, thái thái là chân khí hôn mê, bất quá đảo cũng không nghiêm trọng, sợ lúc này sớm đã tỉnh đi. Nói tới đây, Lý Loan Nhi có chút khó hiểu, ngươi như thế nào sẽ cho rằng thái thái là giả bộ bất tình đâu. Lão ra cùng Nguyễn Tú có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Thái thái này bệnh là trang. Trước kia Thái Thái cũng trang quá bệnh, chúng ta tập mãi thành thói quen, đó là nàng thật vượng, chúng ta đều cho là giả, lão gia cùng Nguyễn Tú ý tưởng cùng ta giống nhau. Nghiêm Thừa duyệt cười giải thích vài câu. Lý Loan Nhi càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, Lâm Thị cái này kêu cái gì, nàng này hoàn toàn đều là lang tới chuyện xưa phiên bản đâu. Nàng đem trong lòng ý tưởng cùng Nghiêm Thừa duyệt một giảng, Nghiêm Thừa duyệt cũng là một trận bật cười. Nghiêm gia nhà cũ chung, Nghiêm Bảo ra xác thật cho rằng Lâm Thị giả bộ bất tỉnh, ở tiện đi bọn nhỏ sau. Nghiêm bảo ra một ngông ngồi vào mép giường, được rồi, người đều đi rồi ngươi còn trang cái gì. Nghiêm bảo ra nguyên tưởng hắn như vậy vừa nói, Lâm Thị nên chạy nhanh tỉnh lại. Nào biết nàng lời này nói bốn năm biến Lâm Thị lại không phản ứng, Nghiêm bảo ra càng tới khí, ngươi lên cấp cái lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy khó xử thừa duyệt tức phụ. Lâm Thị vẫn là không lên tiếng, khí Nghiêm bảo ra duỗi tay đệ lại nàng người chung dùng sức một méo, trang trang còn chưa tính, nào có cứ như vậy nị mai người. À. nghiêm bảo gia véo quá đau đem ngất xỉu đi lâm thị đều véo tỉnh ngươi ai véo ta tỉnh nghiêm bảo gia đứng vậy mang theo tức giận cở trách lâm thị ngươi cũng chú ý một ít bên trên lão thái gia còn nhìn đâu ngươi như vậy khó xử tức phụ lao thái gia có thể không biết sợ có chuyện gì còn chờ chúng ta đâu còn nữa nói ta coi lý thị đảo còn tính không tồi ngươi lão như vậy khó xử nàng không gian vì sao lâm thị cũng nói không nên lời cái một hai ba tới đành phải hàm hồ nói ta nhìn nàng liền tới khí Ngươi xem nàng đều đem tà khí hôn mê. Thôi đi. Nghiêm bảo ra căn bản không tin Lâm Thị nói, ngươi đương ai không biết ngươi là Trang. Tà Trang. Lâm Thị chỉ chỉ chính mình, các ngươi, các ngươi một đám đều kêu Lý Thị rốt mơ hồ canh sao. Như thế nào nơi trốn đều hướng về nàng? Không phải chúng ta hướng về nàng, là ngươi thật sự không giống. Nghiêm bảo ra quay đầu đến một bên vội vàng nói, ngươi nhìn không quen Lý Thị lăn lộn một chút liền thành, nơi nào có như vậy vẫn luôn lăn lộn đi xuống. Nàng lại nói như thế nào đều là chúng ta nghiêm ra người, là ngươi vợ cả, không quan tâm ngươi có nhìn chúng hay không, tức là cưới vào cửa, tất nhiên kính trọng đều là nên. Ta không trang. Lâm Thị đột nhiên lớn tiếng phản bác, ta không trang, là nàng đem ta khí vự. Thành, thành, ta không nói ngươi. Nghiêm bảo ra khi đứng lên, hắn đối với dầu muối không ăn Lâm Thị thực thất vọng, chỉ ngươi cũng đừng quá quá mức, này đều nhiều ít nhật tử, không nói ngươi trang bệnh. chính là ngươi thật bị bệnh tiêu tức phụ như vậy tỉ mỉ tí hầu cũng nên hào đi đệ nhị chín nhị trương phóng hỏa lâm thị tiêu nghiêm bảo ra khí suýt nữa lại ngất xịu đi nàng nhìn vẻ mặt tức giận nghiêm bảo ra nghĩ đây là nghiêm bảo ra bởi vì nhi tử tức phụ mà cho nàng nàng kham tức khắc một trận tâm tác, ngơ ngẩn ngồi ở trên giường nói không ra lời nước mắt lại theo gương mặt hai sừng lăn xuống xuống dưới ta thật không hiểu được ngươi là nghĩ như thế nào nghiêm bảo ra ở trong phòng xoay hai vòng con dâu bị ngươi lăn lộn nhiều thế này thiên nàng còn không có bất luận cái gì ủy khuất, ngươi cái này lăn lộn người đảo trước ủy khuất thượng, ta hỏi ngươi, ngươi bị cái gì khuất, ai cho ngươi khí bị? nhà này hiện giờ phụ thân mặc kệ sự, lão nhị lao tam lại đều phân ra đi, chính là ngươi một người ở đương gia làm chủ, ngươi nói cái gì chính là cái gì, lại không so ngươi lại tự tại, ngươi nhưng thật ra càng càng sống càng đi trở về. Lâm Thị nghe lại là một trận nín thở, hảo sau một lúc lâu mới muốn nói lời nói, đã có thể ở nàng muốn nói lời nói thời điểm, nghiêm bảo gia đã đi rồi. Lâm Thị đè đè ngạch tế, chỉ cảm thấy đầu lại là một trận co rút đau đớn, nàng cắn chặt răng, ngón tay véo lòng bàn tay đều mau phá, thật sự là tưởng hung hăng đem Lý Loan Nhi đau mắng một đốn. Lâm Thị thầm nghĩ cái này Lý Thị tâm cơ quá thâm trầm chút, mặt ngoài nhìn hiếu thuật hận, hết thể sự tình đều làm tích thủy bất lộ, gọi người tìm không ra một đinh điểm sai lầm, nhưng nội bộ lại đem nàng cái này đương bà bà hố khổ. Hiện tại không chỉ nghiêm thừa duyệt tâm không ở nàng bên này, chính là... Chính là nam nhân cùng nữ nhi đều mau cùng nàng ly tâm. Đến tột cùng nàng như vậy treo chọc lý thị có đáng giá hay không đương. Lâm thị bắt đầu suy tư lên. Này xương Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt về đến nhà, Lý Loan Nhi nhảy xuống xe ngựa, đem nghiêm thừa duyệt đẩy xuống dưới, hai người ở trong viện đi lại, Lý Loan Nhi thở dài một tiếng, vẫn là chính mình trong nhà tự tại, ta ở nhà cũ kia mấy ngày, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không hương, nhìn nào đều không thoải mái. Nếu như vậy không được tự nhiên. Ngươi cần gì phải ngốc như vậy nhiều ngày, sớm chút trở về không phải hảo, ta tưởng, thái thái là ước gì ngươi sớm đi đâu. Nghiêm thở duyệt lắc đầu cười cười. Nàng càng muốn ta đi, ta càng là không đi. Lý Loan Nhi nghịch ngậm nhướng mày đầu, ta lại cũng muốn ăn bạn, kêu nàng biết cái gì kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, tỉnh nàng về sau lại tìm chúng ta phiền thoái. Ta này a cũng là vì chúng ta về sau thanh tĩnh nhật tử suy nghĩ. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại cảm khái một câu, phiền toái này nhất thời, thanh tĩnh cả đời. Đáng giá, nghiêm thừa duyệt cười khổ một chút, dối tay nắm lấy Lý Loan Nhi tay, là ta kêu ngươi khó xử. Lý Loan Nhi cười trừng mắt, cái này kêu nói cái gì, ta nếu gả cho ngươi, chúng ta phu thế chính là nhất thể. Chuyện của ngươi cũng chính là chuyện của ta, có cái gì khó xử không vì khó. Lại nói tiếp, ta này cũng coi như vì ngươi bảo thủ. Nàng túi đầu, hai mắt cùng nghiêm thừa duyệt nhìn thẳng, trên mặt khó được mang ra ôn nu thần sắc, ai kêu thái thái trước kia tổng làm khó dễ ngươi. Ai kêu nàng bất công đâu, nàng kêu ngươi khổ sở, ta liền kêu nàng càng khổ sở. Ngươi là người của ta, chỉ có ta có thể khi dễ. Chứ bỏ ta, ai muốn động ngươi một lóng tay đầu, ta liền phải nàng toàn bộ cánh tay, ai muốn động ngươi một sợi tóc, ta liền phải hắn đầu. Mới bắt đầu thời điểm, Lý Loan Nhi sắc thật thực ôn nhu, nhưng nói xong lời cuối cùng, liền có như vậy một ít hung tận, trong mắt hàn khí bức người, một đôi đôi mắt đẹp trung thế nhưng như là hàm băng đao giống nhau, mang theo rét lạnh sát khí, đâm thẳng nhân tâm. Nhưng nàng càng là như vậy, nghiêm thừa duyệt càng cảm thấy trong lòng trướng tràn đầy, tựa hồ lại trang không dưới một đinh điểm đồ vật, chỉnh trái tim đều kêu một cái tên là Lý Loan Nhi nữ tử chiếm cứ, hắn câu môi cười cười, nắm Lý Loan Nhi tay càng nắm thật chặt, ta ghi nhớ ngươi nói, từ nay về sau, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ta chính mình, đảo cũng tỉnh ngươi đối người khác kêu đánh kêu giết. Xì một tiếng, Lý Loan Nhi cười khẽ ra tiếng, tốt nhất như thế. Hai người nhìn nhau cười, ở giữa lưu động ấm áp tình ý giống như thực chất giống nhau. vào phòng mấy cái nha đầu tiến lên tí hầu lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt cởi áo khoác thường lại kêu thủy đều mặt đã kêu bọn nha đầu thối lui hai người hoa tiến ấm giường trùng, nghiêm thừa duyệt ôm lý loan nhi eo nhỏ giọng nói ngươi nói cho ta biện pháp nhưng thật ra hảo giải quyết súng kiếp một ít vấn đề ngươi lại nói tiếp ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi này súng kiếp cải tiến như thế nào lý loan nhi ở nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực tạch tạch thoải mái nhắm mắt lại nghiêm thừa duyệt nhẹ giọng đem sửa chế sau súng kiếp cấu tạo nói một lần Lý Loan Nhi một bên nghe một bên gật đầu, nhưng thật ra thật không sai, kể từ đó, không sợ súng kiếp lại bị vũ sối, cũng không sợ quát phong ngày mưa hỏa dược không dùng được, chỉ là súng kiếp không thể liền phát, thực ảnh hưởng sức chiến đấu. xác thật như thế. Nghiêm Thừa Duyệt thực nhận đồng Lý Loan Nhi cách nói, chỉ là hiện tại muốn làm được súng kiếp liền phát rất là khó khăn, ta hỏi Pablo, đó là ở Dô Ha Chư Quốc cũng là làm không được, lại nói tiếp, chúng ta đại Ung chiều súng kiếp so với bọn hắn còn muốn hảo chút. ờ những cái đó quốc gia vẫn là dùng cái loại này súng hỏa mai lý loan nhi cả kinh bắt đầu đổi nổi lên thời gian tính đến tính đi thâm giác hiện giờ lúc này hẳn là tương đương với nàng thế giới kia 14 cuối thế kỷ kỳ ước chừng cũng là minh sơ thời điểm khó trách nàng như thế nào nhìn cái này triều đại mọi người quần áo trang điểm có chút minh triều bóng dáng lại nguyên lai like, hai cái triều đại tồn tại thời gian không kém bao nhiêu vỗ vô, vô nghiêm thừa duyệt tay lý loan nhi cười từ từ tới đi Tóm lại có một ngày chúng ta có thể làm ra liền phát súng tiếp tới. Nói tới đây, Lý Loan Nhi lại hỏi, ngoại phiên sứ giả khi nào tới? Quan gia muốn ở nơi nào cử hành quân diễn? Nhanh, ước chừng mấy ngày nay liền có sứ giả tiến đến. Nghiêm thừa duyệt cẩn thận nghĩ nghĩ chậm dai nói, quan gia định ra còn ở diễn võ trưởng tiến hành quân diễn, rốt cuộc nơi đó chống trải chút, thả thực hẻo lánh, không đến mức nhiều dân. Một hàng nói, nghiêm thừa duyệt tay bắt đầu ở Lý Loan Nhi bên hông tác loạn, chúng ta không nói đến cái này. Hảo chút thời gian không thấy, Loan Nhi chẳng lẽ liền không nghĩ vi phu sao. Lý Loan Nhi đỏ mặt lên, mới tưởng xoay người, đã bị nghiêm thừa duyệt xoay người đẻ ở trên giường, nàng ngẩng đầu nhìn nghiêm thừa duyệt, phát hiện hắn đã nhiều ngày càng thêm gây ốm, bất quá, gương mặt lại càng hiện hình dáng, một đôi mắt càng thêm thanh nhuận mê người, hắn cả người đều giống như một khối mỹ ngọc, ôn nhuận nội liễm, rồi lại dẫn người không rời mắt được. Lại một lần, Lý Loan Nhi cho rằng nghiêm thừa duyệt đó là họa thủy, nàng thật sự tưởng không ra nghiêm thừa duyệt ném có như vậy mỹ mạo, lại vẫn là bị trong kinh khuê tú đá ra hôn phu người được chọn danh sách. này nếu là phóng tới hiện đại, dựa vào nghiêm thừa duyệt tướng mạo cùng tài học, liền tính là chặt đứt chân, sợ là truy phủng hắn tiểu cô nương cũng có khối người. lý loan nhi nghĩ, nếu là nàng ở mặt thế trước cái kia tuổi đụng tới nghiêm thừa duyệt, sợ sớm đã kêu người này mê mắt rối loạn tâm, nguyện ý đi theo hắn đến chân trời góc biển đi. thần xử quỳ sai, lý loan nhi ngẩng đầu ở nghiêm thừa duyệt trên mặt khẽ hôn một chút. xúc cảm thực hảo vừa non vừa mềm tuy rằng không có gì mùi hương nhưng thắng ở ra thịt sạch sẽ cực kỳ lý loan nhi thích nhất loại này sạch sẽ thoải mái thanh tân người không khỏi lại hôn một chút lúc sau cảm thấy chỉ ở trên mặt tác loạn không có gì ý tứ liền lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên ngôi nghiêm thừa duyệt đôi mắt hiếp lại nguyên lai thanh nhuận bị thâm trầm thay thế được hắn hơi một xử lực đem lý loan nhi ôm càng khẩn tiếp nhận lý loan nhi kế tiếp công tác hóa bị động là chủ động đem tình hình chiến đấu lại lần nữa thăng cấp Tây Sơn diễn võ trường, đêm khuya tĩnh lặng khi giết người phóng hỏa nhất thích hợp bất quá ở Đông Sườn kia mấy bài giản dị phòng bên cạnh cách đó không xa mấy cái hắc ảnh vội vàng hiện lên trên mặt đất mấy tùng khô thảo thảo thượng còn mơ hồ có chút tuyết động mấy cái hắc y lì li nhân liền ghé vào kia mặt trên trong đó một cái nhìn một cái một cái khác người nói không sai triều đình thật làm ra không sợ vũ tuyết xuống kíp người nọ kiên định gật đầu ta tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không sai được Hảo Ban đầu hỏi chuyện kia hắc y gì nhân cười, nếu là lần này sự tình nhân thành, trở về lúc sau chúng ta thế ngươi hướng chủ tử cầu thường, bảo quản kêu ngươi ôm được mỹ nhân về. Người nọ nghe xong lòng tràn đầy lửa nóng, tất không phụ chủ tử gửi gắm. Mắt nhìn cách đó không xa một đội đội trực đêm thị vệ đi qua, kia hắc y gì nhân thám tử nhìn không nói, ta quan sát vài ngày, lại quá không được 15 phút chính là thay ca thời điểm, đến lúc đó chúng ta là có thể qua đi. Quả nhiên, qua hơi một lát liền có hai đội thị vệ giao tiếp. Mấy cái H.I.G. hệ nhân đánh cái thủ thế, nhanh chóng đứng dậy đi qua qua đi, tránh thoát tuần tra ban đêm thị vệ, bọn họ lại không đi bao lâu liền tới rồi những cái đó giản dị phòng bên ngoài. Vừa đi gần liền nghe được bên trong có thợ thủ công đánh chế đồ vật thanh âm, còn có nói chuyện thanh, ho khán thanh, nghe tới thực náo nhiệt. H.I.G. hệ nhân thám tử chỉ chỉ bên trái, súng kíp ở bên kia. Đoàn người nhanh chóng tiếp cận, thực dễ dàng liền đến phòng bên ngoài, thấy này gian phòng trang hai phiến rắn chắc đại môn, ngoài cửa cái khóa gác. Hắc Nhân thám tử từ trong lòng ngực lấy ra một phen chìa khóa tới, mới đưa chìa khóa cắm vào ổ khoa chung, liền nghe được một tiếng quát hỏi, người nào? Dọa kia mấy cái Hắc Y Nhân hồn mấy run lên, nhanh chóng hướng ra ngoài triệt hồi. Lại nguyên lai, thử qua súng kiếp lúc sau, nghiêm thừa duyệt tổng cảm thấy này súng kiếp uy lực kinh người, khó bảo toàn sẽ không có người đánh nó chủ ý, liền hướng quan gia đề nghị nhiều phái một đội người ẩn đang âm thầm thủ, lại đem súng kiếp vận hồi công bộ nhà kho chung gửi, như vậy tóm lại là bảo hiểm một ít. Hôm nay buổi tối vừa lúc quan gia phái một đội ám vệ thủ đặt súng kiếp phòng, chuẩn bị ngày mai liền đem súng kiếp vận hồi công bộ đi. Vừa lúc kêu này mấy cái Hắc Y Nhân đụng phải, Hắc Y Nhân thám tử đi theo lui lại đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ hắn tin tức vẫn là không có tìm hiểu rõ ràng, mà ngay cả này đội thủ vệ cũng không biết, cũng không biết đầu lĩnh có thể hay không xử phạt hắn. Ẩn ở chỗ tối, mấy cái Hắc Y Lệ Nhân chạm chán, kia đầu lính thở dài một tiếng. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, sợ là không hảo đánh cắp súng kiếp. H.I.G. nhân thám tử suy nghĩ hảo nhất thời cắn răng nói, chúng ta trộn không đi, triều đình cũng đừng tưởng lưu trữ, nơi này nơi nơi đều là hỏa dược, không bằng chúng ta phóng đem hỏa đem nơi này thiêu, nhìn xem quan gia còn lấy cái gì kinh sợ phiên bang. tiêu đầu linh ánh mắt sáng lên, suy nghĩ một chút trầm giọng nói, chính là như thế, nghĩ đến, chủ tử biết được việc này cũng sẽ khen chúng ta làm tốt lắm. Hắn một đám phân công nhiệm vụ, có canh chừng, có phóng hỏa, có nhìn chằm chằm chạy trốn lộ tuyến. chờ hắn bố trí hảo lúc sau từng người hành động hôm nay nửa đêm thời gian tây sơn thượng một tiếng vang lớn kinh động không ít thôn trang người trên nửa đêm lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt đang ngủ say là lúc liền nghe được ngoài cửa bạch cờ lớn tiếng kêu thiếu ra thiếu ra không hảo không hảo đệ nhị chín tam trương năm lễ chuyện gì nghiêm thừa duyệt bỗng nhiên ngồi dậy lý loan nhi chạy nhanh đỡ lấy hắn lại xuống đất cầm siêm ý cho hắn phủ thêm quay đầu hỏi ngoài cửa bạch cờ tây sơn Tây Sơn diễn võ trường cháy, bạch cờ hét to một tiếng, nghiêm thừa duyệt cả kinh thả chờ. Lý Loan Nhi lập tức tốc độ cũng không chậm, nhanh nhẹn giúp nghiêm thừa duyệt mặc tốt quần áo, lại đem tóc của hắn chắc hời bế lên hắn phóng tới trên xe lan, chính mình cũng tùy tiện xuyên vài món quần áo đẩy nghiêm thừa duyệt liền muốn ra cửa. Bên ngoài lạnh, nhiều xuyên chút siêm y nhẹ. nghiêm thừa duyệt chính là ở ngay lúc này, trước hết nhớ thương cũng là Lý Loan Nhi, mặc tốt áo đông, phủ thêm kia kiện đại mao xiêm y Lý Loan Nhi cười cười, ta không lạnh. ta thân thể hảo đâu. Nói chuyện liền đẩy nghiêm thừa duyệt ra cửa, vừa ra đi liền thấy bạch cờ ăn mặc đoàn áo quần đông, cả người ở bên ngoài sắp xúc thành một đoàn. nghiêm thừa duyệt tiêu lên hắn tới, rốt cuộc là chuyện như thế nào? bạch cờ vẻ mặt đưa đám, thiếu ra, tiểu nhân cũng không biết ta, chính là, chính là công bộ tới người ta nói tây sơn diễn võ trường thợ xưởng cháy, nói chuyện này là thiếu gia quảng, tiêu thiếu ra đi nhìn một cái. một khi đã như vậy, ngươi sớm chút đi thôi. lý loan nhi biết cái kia thợ xưởng đại biểu cái gì. Đó là nghiêm thừa duyệt vất vả không biết nhiều ít thời điểm tâm huyết, là quan gia kinh sợ phiên bang hy vọng, nếu thật xảy ra chuyện, ai đều là không được hảo. Ta đây đi, ngươi đừng nhớ thương, sớm chút nghỉ ngơi. Nghiêm thừa duyệt nắm một chút Lý loan Nhi tay ôn nhu dặn dò vài câu, tiêu lên bạch cờ làm hắn chuẩn bị xe ngựa. Lý loan Nhi đưa nghiêm thừa duyệt ra cửa, xem hắn ngồi trên xe ngựa mới trở về. Chỉ là, nàng về phòng cũng ngủ không yên, nàng một không ngủ, trong phòng mấy cái nha đầu cũng đều đừng ngủ. Lý Loan Nhi đơn giản kêu Thủy Châu mang theo mấy cái nha đầu ngồi vây quanh ở một chỗ nói chuyện, người nhiều náo nhiệt, đại gia ngươi một lời ta một ngự thời gian nhưng thật ra hảo ăn chút, bất chi bất giác thiên liền sáng. Lý Loan Nhi chờ đến hừng đông còn không thấy nghiêm thừa duyệt trở về, đã kêu chu quản sự phái người hỏi thăm, đến dùng quá cơm sáng, hỏi thăm nhân tài trở về nói nghiêm thừa duyệt tiến cung đi. Lý Loan Nhi thấy rõ nghiêm thừa duyệt tất là gặp quan gia đi. Trong lòng càng là sốt ruột, không được phái người tìm hiểu. Nhưng đi người ai đều không có hỏi tham gia cái gì tin tức tới. Vẫn luôn chờ đến mau buổi tối, nghiêm thừa duyệt mới trở về. Lý Loan Nhi xem hắn biểu tình thật không tốt. Liền càng thêm lo lắng lên, rốt cuộc làm sao vậy? Những cái đó súng kiếp như thế nào? Quan gia có hay không gian dạy với ngươi Liên tiếp vấn đề hỏi ra, Lý Loan Nhi nóng lòng như thế nào đều che lấp không được? Nghiêm thừa duyệt lắc đầu, thợ xưởng vốn là có hỏa dược, này lửa lớn cùng nhau, liền hỏa dược mang súng kiếp tất cả đều đốt quách cho rồi. Không chỉ có như thế, còn đã chết hảo chút thợ thủ công. Bệ hạ giận dữ, lệnh người cha rõ, ta cùng với phụ trách tuần tra thị vệ cũng bị dăn dạy trách phạt, mắt nhìn ngoại phiên sứ giả liền phải vào kinh. Bệ hạ nguyên tính toán dùng này đó xung kíp tới kinh sợ những người đó, ai biết xung kíp toàn không có, hiện tại tái tạo nói thời gian cũng không kịp. Bệ hạ hiện giờ cũng thực sốt ruột, kia nhưng như thế nào cho phải. Lý Loan Nhi cũng tâm ưu lên, liền không có biện pháp khác. Nếu là có lời nói thì tốt rồi. Nghiêm Thừa Duyệt một trận cười khổ, tính, nói cái này làm cái gì? Ngươi sợ ngày hôm qua một đêm cũng chưa ngủ ngon, hiện tại ta đã trở về, ngươi chạy nhanh bổ vừa cảm giác đi. Ta tuy nói không ngủ hảo, nhưng rốt cuộc ở nhà lại không cần làm cái gì, lại là không mệt, nhưng thật ra ngươi ngày này một đêm chạy ngược chạy xuôi, sợ sớm chịu không nổi. Ta cho ngươi phóng chút nước ấm, ngươi phao cái nước gấm tắm sớm chút nghỉ ngơi đi. Lý Loan Nhi quan tâm nói một hồi, xoay người tiến phòng tắm chuẩn bị đồ vật. Nghiêm Thừa Duyệt cười cười. Tiếp nhận Thủy Châu truyền đạt tắm rửa siêm y cũng đi theo vào phòng tắm. Hắn đi vào thời điểm, Lý Loan Nhi đã phóng hảo một hồ nước gấm thấy nghiêm thừa duyệt lại đây, liền giúp hắn tẩy siêm y lại đem hắn bỏ vào nước gấm trong ao, đem tắm rửa siêm y phóng tới bên cạnh ao cười cười. Ta đi ra ngoài cho ngươi lộng chút ăn, ngươi tẩy hảo kêu ta một tiếng. Hảo! Nghiêm thừa duyệt đáp ứng một tiếng, dựa vào ao nhắm mắt lại, rõ ràng đã rất là mệt mỏi. lý loan nhi đi ra ngoài kêu lên thụy châu tiến phòng bếp lộng tốt hơn tiêu hóa lại nóng hầm hập cơm canh lại nấu một chén nước gừng ngọt đoan qua đi cấp nghiêm thừa duyệt thời điểm lại thấy hắn đã rửa vào trong ao ngủ rồi thừa duyệt thừa duyệt lý loan nhi đẩy đẩy nghiêm thừa duyệt lên ăn cơm đẩy vài hạ nghiêm thừa duyệt mới mở to mắt mới trận mắt thời điểm hắn còn có chút phạm mơ hồ dỗi tay gẩy đẩy một chút làm cái gì ta còn muốn ngủ bình thường nghiêm thừa duyệt luôn là một bộ ôn nhuận lại thông tuệ bộ dáng Tựa hồ vạn sự đều khó không được hắn giống nhau, Lý Loan Nhi cũng đều tiếp nhận rồi, hắn trầm ổn tinh danh một mặt, nhưng hôm nay nhìn đến nghiêm thừa duyệt thế, nhưng cũng có tính trẻ con một mặt, Lý Loan Nhi buồn cười nhìn hắn, mau chút lên, thủy đều lạnh, lại phao đi xuống sẽ sinh bệnh. Lúc này, nghiêm thừa duyệt mới thanh tỉnh lại, túm Lý Loan Nhi tay từ trong ao ra tới, tùy ý Lý Loan Nhi giúp hắn đem tóc đen lau khô, hắn mặc vào màu trắng trung y, khoát một kiện trường bào ngồi ở một bên phóng đệm mềm ghế trên ăn cơm, ăn cơm xong súc khẩu. Nghiêm Thừa Duyệt mới về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Thừa Duyệt đi công bộ đưa tin, Lý Loan Nhi sửa sang lại năm danh mục quà tặng tử, sửa sang lại hảo đem năm lễ ấn hộ chia làm một phần một phần, liền bắt đầu phái người từ xa tới gần đưa năm lễ. Trước đưa chính là Giang Nam mấy hộ nhà năm lễ, những người này đều là Nghiêm Thừa Duyệt bằng hữu, hiện giờ toàn gia đều ở Giang Nam làm quan, dễ dàng hồi không được kinh thành, tự bọn họ đi hướng Giang Nam. Nghiêm Thừa Duyệt mỗi năm tất đưa vài thứ qua đi, đương nhiên. Những người đó cũng đều có đáp lễ, cho nhau lui tới cũng coi như là chặt chẽ. Hiện giờ Lý Loan Nhi đương ra, tự nhiên cũng sẽ không quên những người đó. Lại gần chút đó là nghiêm thừa duyệt một ít ở phía bắc các nơi làm quan bạn bè, lúc sau chính là trong kinh thân thích bằng hữu, tự nhiên, lễ đưa nặng nhất liền số nghiêm ra nhà cũ, thứ chi là phân ra nghiêm ra láo nhị lao tam. Này đó đều là nghiêm thừa duyệt bên này muốn đưa năm lễ, Lý Loan Nhi bên kia nhưng thật ra nhân số thiếu chút, nhưng đưa lễ cũng không thiếu. lý loan nhi hiện giờ xem như nghiêm ra người nhà mẹ đẻ là muốn đưa lễ mặt khác còn có cố gia bùi gia nàng xuất giá thời điểm cao tướng quân cùng ngô tước gia nhưng tặng không ít của hồi môn hiện giờ ăn tết này hai nhà lễ nghĩa thiếu không được như thế lý loan nhi tính cái tổng trướng quang ăn tết này bút chi tiêu chính là cực đại tính thượng nàng cùng nghiêm thừa duyệt thôn trăng cửa hàng sở hữu thu vào chỉ là năm lễ liền phải đưa ra đi hơn phân nửa nàng không khỏi muốn cảm thán một câu khó trách người thường nói cửa ải cuối năm cửa ải cuối năm Này ăn tiết nhưng không phải cùng quá quan dường như. Tuy rằng nói Lý Loan Nhi của hồi môn phong phú, nghiêm thừa duyệt phân ra thời điểm cũng phân không ít tiền tài, này đó cũng đủ sống qua. Khả nhân cũng thường nói, nếu vô viễn Lự tất có gần yêu, từ lâu dài tính toán, Lý Loan Nhi là sẽ không vận dụng của hồi môn cùng nhà kho những cái đó chết tiền. Nàng duy có thể tính toán chính là mỗi năm thu vào, nàng nguyên làm tốt tính toán, trừ bỏ tiêu dùng, mỗi năm còn muốn đem thu vào tổn tiếp theo chút tới, năm rộng thắng dài, thân gia chỉ có thể càng. thêm phong phú không thể càng ngày càng giản mỏng bởi vậy thượng lý loan nhi nhìn đến ăn tiết chi tiêu như vậy thật lớn trong lòng cũng có chút sốt ruột nàng không khỏi tính toán có thể có cái gì tăng thu nhập đồ vật lại nghị khai nguyên còn không thành tất yếu tiết lưu như thế nào mới có thể tiêu năm lễ nhìn lên lại đẹp lại tiết kiệm tiền suy nghĩ nửa ngày lý loan nhi trên giấy viết viết vẽ vẽ lại đem năm danh mục quà tặng tử sửa lại vài chỗ nàng suy nghĩ sau một lúc lâu mới nghĩ ra một cái tiết lưu biện pháp tới đó là thông qua Nam Bắc Sai biệt tới đưa năm lễ hiện giờ cái này thời đại giao thông là cực không tiện lợi phía Nam đồ vật ở phía Bắc đó là hiếm lạ đồ vật đồng dạng phương Bắc đồ vật tới rồi phương Nam cũng là chân quý vật nếu như vậy chuyển một chút không nói được có thể tiết kiệm thật lớn một số tiền tới Lý Loan Nhi nghĩ phía Bắc đúng là trời giá rét thời điểm nếu là năm lễ chung thêm chút hoa cỏ lại đẹp lại lịch sự tao nhã đối nàng tới nói rồi lại tiết kiệm rất nhiều này hoa cỏ tự nhiên muốn đi buổi gia đình mặt khác Nàng còn muốn kêu cố ra hỗ trợ từ phía Nam làm ra chút hiếm lạ đồ vật, tỉ như nói phương Nam tơ lụa, hảo lá trà, một ít đồ sơn, còn có rất nhiều trái cây. Mấy thứ này ở phương Bắc là thực đáng giá, nàng có thể đem mấy thứ này thêm đến kinh thành các hộ năm lễ giữa. Phương Bắc một ít tỷ như lưu hành trang sức, tốt thiêu than, phía Nam không có thức ăn, này đó đều có thể lộng tới phía Nam đi năm đó lễ. Lại có chính là, nghiêm thừa duyệt chính là ở công bộ làng quan, chủ trào cũng là thợ xưởng này thợ xưởng nhưng cũng không chuyên chỉ làm súng kíp xưởng còn bao gồm một ít hoàng gia xưởng tỷ như nói con diêu, chuyên cấp hoàng gia làm ra cụ đồ vật xưởng thiêu chế lưu ly lưu ly phường tử tử lý loan nhi liền có thể thông qua nghiêm thừa duyệt lộng chút quan diêu đồ xứ cùng một chế ngoại vật mặt khác còn nhưng lộng một chút lưu ly nói lên lưu ly tới lý loan nhi đảo thật là hối hận lúc trước đi học thời điểm sao không nhớ kỹ thiêu chế pha lê phối phương cùng biện pháp nếu là sẽ cái này nàng nơi nào còn dùng đến như vậy phạm sầu Như thế sửa viết lại viết, sửa lại rất nhiều lần, Lý Loan Nhi mới xem như đem năm lễ cuối cùng quyết định xuống dưới. Nàng mới chuẩn bị cho tốt, Nghiêm Thừa Duyệt liền đã trở lại, Lý Loan Nhi đem dự tính của nàng nói ra, nhưng thật ra được đến Nghiêm Thừa Duyệt tán thưởng cùng cổ vũ, Nghiêm Thừa Duyệt tỏ vẻ trở lại đi công bộ thời điểm nhất định sẽ tới thợ xưởng hảo hảo nhìn một cái, nhìn xem còn có hay không cái gì mới mẻ đồ vật có thể làm năm lễ đưa ra đi, nếu là thật sự có, hắn tất nhiên có thể lấy cực thấp giá làm ra một ít tới, như thế. Đảo thật là có thể tỉnh rất nhiều tiền đâu, này bút tiết kiệm được. Tới tiền nếu là tồn lên, quá không được mấy năm, tất nhiên tồn đủ nhà hắn nữ nhi tương lai của hồi muôn bạc. Lý Loan Nhi nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, không khỏi mắng một câu, chỉ nói nghiêm thừa duyệt không biết xấu hổ. Bác tử còn không có một phiết đâu liền cả ngày nói cái gì nữ nhi nữ nhi, ai biết hắn nữ nhi ở nơi nào. Nghiêm thừa duyệt cũng cười, nói là cô dâu đều thảo tới, nữ nhi còn sẽ xa sao, nếu là đầu thai sinh không ra nữ nhi, hai người tiếp tục nỗ lực. Không quan tâm sinh mây thai, tất yếu sinh cái bạch bạch nộn nộn đại béo khuê nữ. Hai người thảo luận năm lễ để thế nhưng thiên đến nữ nhi trên người, không quá nhiều ít thời điểm, không ngờ lại thiên đến tương lai nhi tử cưới cái dạng gì cô dâu, nữ nhi tìm cái dạng gì cô ra, cuối cùng thiên thế nhưng tới rồi tôn tử trên người, chờ hai người phục hồi tinh thần lại, lại là cùng nhau cười ngã vào trên giường. Cười rất nhiều thời điểm, Lý Loan Nhi mới nhẹ nắm khởi nghiêm thừa duyệt tay, hiện giờ trong lòng thống khoái chút đi. Ta biết những cái đó súng kiếp đều là tâm huyết của ngươi, nhưng hôm nay tức đã thiêu không có, chúng ta liền cũng đừng dối dám, tóm lại súng kiếp là ngươi cải tiến chế tạo, biện pháp đều ở ngươi trong đầu đâu, không có lại làm là được, ngoại phiên người liền giao cho quan gia lo lắng đi, chúng ta bất quá là cái tiểu quan, không lấy nhiều ít phụ độc, không đáng giá như vậy. Nhọc lòng phí công." Lời này nói, Nghiêm Thừa Duyệt cảm động đồng thời cũng chê cười nổi lên Lý Loan Nhi, ngươi lời này nếu là kêu ngươi muội tử nghe được, không chừng đến cùng ngươi trở mặt đâu. đệ nhị chín bốn chương biện pháp nàng vì nàng nam nhân ta vì ta nam nhân có cái gì trở mặt không trở mặt lý loan nhi lời này có chút không biết xấu hổ không biết xấu hổ thời đại này khuê tú nhóm tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới Tiêu người khác nói ra không nói được muốn cứ gọi người cảm thấy này nương tử có chút không tuân thủ lễ tiết nhưng lý loan nhi nói ra lại hết sức đúng lý hợp tình gọi người không thể tưởng được nơi khác đi lời này nghe vào nghiêm thừa duyệt lỗ thai hết sức hài lòng như ý ngươi chỉ có ta một nữ nhân ta vì ngươi là hẳn là quan gia nhưng không chỉ phượng nhi một nữ nhân nói câu không xuôi thai phượng nhi cũng không thấy đến toàn tâm vì quan gia tiêu phượng nhi ở quan gia cùng ta chi gian lấy hay bỏ bị xá cái kia không thấy được là ta lý loan nhi tiếp theo nói một câu đại lời nói thật lời này cũng chỉ hai ta nói nói ở bên ngoài cũng không dám như vậy giảng ha ha nghiêm thừa duyệt nở nụ cười duỗi tay ôm chầm lý loan nhi lý loan nhi cảm thấy lúc này nghiêm thừa duyệt rất là vui sướng Dựa vào hắn trước ngực đều có thể cảm giác được hắn lồng ngực chấn động, chính là Lý Loan Nhi cũng sinh ra vài phần vui thích chi tình. Loan Nhi, ngươi thật đúng là cái bà bối. Nghiêm thừa duyệt rất là cao hứng, ôm Lý Loan Nhi khẽ hôn một chút, hắn thích nhất như vậy Lý Loan Nhi, ở người khác trước mặt có thể bưng cầm cũng không vọng ngôn ở trước mặt hắn lại nghĩ sao nói vậy có cái gì nói cái gì, chưa bao giờ bao gạt, thả cũng một lòng thế hắn suy nghĩ, so với kia một ít nhìn đoàn trang hiền thủ, luôn miệng nói hôn phu là thiên. tâm lại không biết ai đến đi đâu vậy khuê tú nhóm hiếu thắng đến chân trời đi ở lý loan nhi trong miệng vì nàng nam nhân lý phượng nhi hiện tại tâm tình lại chẳng ra gì mắt nhìn thuộc phi bụng từng ngày thổi khí dường như nổi lên tới lý phượng nhi nếu là nói không để trong lòng kia hoàn toàn đều là gạt người nàng tuy rằng trong lòng rõ ràng minh bạch hiện tại không phải mang thai hảo thời điểm khá vậy nhịn không được ghen ghét thuộc phi có thể dựng dục long chủng, có đôi khi lại hận không thể đem thuộc phi trong bụng cái kia đồ vật lộng rớt tỉnh lại nàng mắt Loại này thời điểm, Lý Phượng Nhi liền sẽ nhớ tới Lý Loan Nhi nói, liều mạng chịu đựng sát khí mới có thể khắc chế không đối thục phi ra tay. Lý Phượng Nhi biết nàng hiện tại nếu là tưởng đối thục phi ra tay cũng không tính khó, rốt cuộc chọn mua cùng ngự thiện phòng đều có nàng người, đó là thái hậu nơi đó cũng có nàng nhãn tuyến ở chỉ cần nàng nói thượng như vậy một tiếng. Thục phi thức ăn chung tuyệt đối sẽ có rất nhiều hảo liêu, nàng dùng đồ vật cũng liền khó giữ được chuẩn, chỉ là. Lý Phượng Nhi còn có một tia điểm mấu chốt ở. Nàng cũng không tưởng đối quan gia hải tử ra tay, lúc này mới nhịn xuống. Chính là nàng nhẫn mại, thục phi lại nhẫn mại không được. Năm lần bảy lượt ở nàng trước mặt khoe ra, nơi trốn nghĩ khó xử nàng. tiêu Lý Phượng Nhi tâm tình càng thêm bạo táo lên. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, nàng mỗi lần nhìn thấy quan gia liền sẽ nhịn không được thứ thượng vài câu, khiến cho quan gia đã có vài thiền chưa đi đến nàng vĩnh tín cung, quan gia không tới. Nàng trong lòng lại bắt đầu đánh lên cổ tới, liền sợ quan gia chân chính sinh nàng khí. về sau lại không để ý tới nàng. Ngày này, Lý Vượng Nhi sáng sớm đi cấp Vương Thái Hậu Thỉnh An, nghĩ ở Vương Thái Hậu nơi này hẳn là có thể nhìn thấy con gia. Chỉ là nàng đi lúc sau cũng không có nhìn thấy con gia, ngược lại gặp được Đồng Dạng tới Thỉnh An Thục Phi. Lý Vượng Nhi chân chức vào Vương Thái Hậu trong cung, Thục Phi sau lưng liền vào được. Lý Vượng Nhi thỉnh quá an ngẩng đầu liền thấy Thục Phi đỡ cung nhân tay tiến vào, nàng mới muốn hành lễ, Vương Thái Hậu liền nói: ngươi thân mình trọng, miên đi. Thục Phi cười đáp ứng, ngẩng đầu thời điểm cho Lý Phượng Nhi một cái khiêu khích tươi cười, hiền tần Muội mội cũng ở a, ta phải biết rằng mội mội cũng tới cấp Thái Hậu Thịnh An, liền cùng mội mội đi chúng tới. Nàng là cái hiếu thuận hài tử, mỗi ngày tất tới cấp ta Thịnh An. Tuy rằng nói Thục Phi hoài long thai, nhưng lại nói tiếp, Thái Hậu thích nhất Lý Phượng Nhi là người, cũng nhất thiên vị nàng chút. Thái Hậu lời này mới vừa vừa nói xong, Thục Phi liền cười nói, đúng vậy, lại nói tiếp hiền tần mội mội nhất hiếu thuận bất quá, chỉ là... Hiền tần mội mội hiếu thuận biện pháp không đúng, nàng muốn thật có lòng hiếu thuận thái hậu ngài, nên sớm chút hoài cái long trùng, kia mới là nhất kêu nương nương thư thái sự đâu. Nay một câu, kêu Lý Phượng Nhi sắc mặt liền có chút không tốt. Thục Phi còn đang nói chuyện, hiền tần mội mội tiến cung sớm nhất, được sủng ái cũng nhiều nhất chút, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh, không phải là. ngươi này cái bụng không thành đi, ta chính là nghe nói, khoảng thời gian trước tiến cung không lâu vương mỹ nhân liền hoài thai, chỉ là nàng xuất thân không tốt. Không, cái kia dưỡng dục hoàng tử phúc phận mới hoài thượng không lâu liền liền rớt. Lời này chính là chỉ vào Lý Phượng Nhi cái mũi mắng đâu. Tiêu ý tứ đó là nói Vương Mỹ Nhân xuất thân không tốt, không xứng sinh dục hoàng tử, cho nên hoài thai lại rớt, mà Lý Phượng Nhi liền Vương Mỹ Nhân đều không bằng. Lý Phượng Nhi xuất thân quá mức đê tiện, liền hoài thai đều không đủ tư cách, cho nên mới thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Ngươi Lý Phượng Nhi tạch đứng lên, Hoành Mi lập mục trừng mắt thuộc Phi, nàng tưởng nói ngươi nhưng thật ra xuất thân hảo có phúc phận. Ta xem ngươi có bao nhiêu đại phúc phận, ngươi có thể sinh ra cái thứ gì tới, chính là, Vương Thái Hậu sớm nhìn ra nàng ý tứ tới, chạy nhanh, cười một tiếng, cùng một lần hy bùn, Vương Mỹ nhân là không để tâm, nhưng thật ra đáng tiếc, Phượng Nhi đứa nhỏ này nhất ổn thỏa bất quá, nàng muốn có mang, tất nhiên, có thể hảo hảo, chỉ là Phượng Nhi tuổi còn nhỏ chút. Hiện tại hoài thai đảo có chút không thỏa đáng. Tuy rằng nói, Vương Thái Hậu lời nói tựa hồ là hướng về lý Phượng Nhi, chính là... Lý Phượng Nhi minh bạch vương Thái Hậu đây là cảnh cáo nàng đâu. Đây là ở nói cho nàng Thục Phi trong bụng cái kia quan trọng nhất, tiêu nàng nhất định phải nhường nhịn, mà không thể chọc Thục Phi, tiêu nàng động thai khí. Lý Phượng Nhi nhất thời bực mình khẩn, liền cũng không nghĩ trở quang ra, cũng không ở vương Thái Hậu nơi này nhiều ngốc, nói nói mấy câu liền chỉ chuyện này vội vội vàng vàng đi rồi. Nàng không nghĩ tới, nàng mới ra cửa, Thục Phi liền đuổi theo lại đây, Thục Phi cười nhìn Lý Phượng Nhi, nữ nhân này à, lớn lên lại hảo. Lại được sủng ái lại có thể như thế nào Trong cung nữ nhân Vẫn là con nối roi nhất quan trọng Thái hậu không phải nhất nhìn chúng ngươi sao Nhưng hiện tại vì ta trong bụng cái này Nàng nhưng hoàn toàn không rảnh lo ngươi Liền tính là quang ra Hiện giờ cũng không hiếm lạ ngươi đi Chiếu ta nói à Ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại còn tính tuổi trẻ Sớm Chút dàn xếp hậu sự cho thỏa đáng Đừng chờ đến tuổi già sắc suy Cái gì đều chảo không được Kết quả là công giả chẳng kia đã có thể thảm Nói xong câu đó Thục phi đĩnh đĩnh nàng kia bụng to, ai nha? Rốt cuộc là hoàng tử quan trọng đâu, ta mới nói ta nơi đó quá cuẩn cũng é. Quan gia liền theo ta trụ vào Phụng Dương Cung, nay không, trời càng ngày càng lãnh, kia tiến đi lên tốt nhất than ngân sương cũng là trước tăng cường ta trong cung, dùng, Hiền tân a, ngươi trong cung có hay không hảo than? Nếu là không có, ta nơi đó các cung nhân còn có chút dư lại, ta cùng với ngươi một ít đi. Tạ Thuộc phi nương nương quan tâm, ta nơi đó cũng có hảo than, không nhọc ngươi đưa tới. Lý Vượng Nhi nhận khí nói một câu, xoay người mang theo cung nhân vội vàng rời đi. Nàng vừa đi một bên cắn răng, trong lòng đã đem thục phi mắng một vạn tám nghìn biến. Lý Phượng Nhi trở lại vĩnh tín cung, đối mặt chính là một thất quẫn cũ ẽ, Nghĩ đến nàng tiến cung tới nay dễ dàng không thấy được thân nhân, tưởng ca ca tỷ tỷ cũng không thể chịu tiến cung gặp nhau, hiện giờ quan gia lại không tới, lưu nàng một cái góa bựa tại đây to như vậy trong phòng có ý tứ gì, liền càng thêm ủy khuất lên, nhịn không được muốn rớt xuống nước mắt tới. Ngân Hoàn bưng mâm tiến vào. Mâm trang chút tức ra cắt xong rồi quả táo, còn có lột da mật quýt, nàng đem mâm phóng tới Lý Phượng Nhi trước mắt, đạm một khuôn mặt nói, nương tử đừng cùng thuộc Phi chấp nhận, nàng hiện giờ đúng là tiểu nhân đắc trí thời điểm, chúng ta trốn tránh chút là được, này trong cung nhất thời cười không tính cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng mới là thật sự. Nói chuyện, ngân hoàn đệ thấp thanh âm, nương tử, nô nhìn thuộc Phi hoài tương thật có chút không tốt, đừng xem nàng trên mặt trang hảo, ngầm không biết như thế nào uống thuốc đâu, đứa nhỏ này, không nói được giữ không nổi. Thật sự, Lý Phượng Nhi trước mắt sáng ngời, nàng không đối hải tử ra sao, nhưng không tỏ vẻ nàng liền không hy vọng Thục Phi kia hải tử rớt. Nô chính là phu nhân dạy dỗ ra tới. Ngân hoàn một câu kêu Lý Phượng Nhi lại vô băn khoăn, thả kêu nàng đắc ý chút thời gian đi, chờ nàng hải tử thật sẽ ra chuyện, không cần ta ra tay, bỏ đá xuống giếng nhiều đi. Ngân hoàn cũng cười, đứng là đâu, Thục Phi tại đây trong cung đắc tội người nhưng hải đi, nàng hoài thai lúc sau lại quá mức đắc ý, chính là hoàng hậu đều có chút không bỏ ở trong mắt. Nếu là thật xảy ra chuyện, ai không đi lên giống một chân đâu. Hai người đang nói chuyện, lại thấy cây bích đảo vội vàng tiến vào, bên ngoài như vậy lãnh thiên, nàng thế nhưng đi ra một thân hãng tới. Cây bích đảo cũng không rảnh lo sát một phen hãn, gấp giọng nói, nương tử, nô hỏi thăm rõ ràng, mấy ngày nay quan gia chính vì ngoại phiên vào kinh sự phát sầu đâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Phượng Nhi vừa nghe cấp đứng lên. Ngân Hoàng tới cửa nhìn nhìn, nhìn bên ngoài cũng không có cái gì, liền đối Lý Phượng Nhi gật gật đầu. Lý Phượng Nhi ý bảo cây bích đào mau giảng. Cây bích đào mau ngôn mau ngữ nói, nô cùng tí hầu về công công một cái tiểu thái dám quen biết, hắn trước đó vài ngày đi theo về công công ở quan gia trước mặt nghe sai, nghe hắn nói, nghiêm đại công tử nguyên bản giúp quan gia làm rất nhiều súng kíp, quan gia chuẩn bị dùng để hướng ra phía ngoài phiên thị uy, nào biết mấy ngày hôm trước gửi súng kíp địa phương nổi lửa, thế nhưng toàn, tất cả đều thiêu không có, lại làm không còn kịp rồi, này không, hôm nay liền có an nam sứ giả vào kinh. Ngày mai thát tử sứ giả cùng phía Nam Thổ Ti liền tới rồi, quan gia trông cậy vào không có, nhưng bất chính sầu đau đầu đâu, nơi nào còn có thời gian tới hậu cung tiêu khiển. Nguyên lai like như vậy, Lý Vượng Nhi vừa nghe Đức Khánh Đế là ở vì nước sự phiền hội, trong lòng sớm tha thứ hắn một ít, bên đảo cũng thế, nay đông thát tử chính là rất nhiều lần cấu biên, không chừng lần này tới có thể chỉnh ra cái gì thai họa tới đâu, bệ hạ nhưng không nóng nảy. Chính là có thể có cái biện pháp giúp quan gia một phen thì tốt rồi. cây bích đào tưởng cái gì nói cái gì, nếu là chúng ta có thể nghĩ ra hảo biện pháp tới, quan gia không chừng như thế nào cảm nhớ nương tử đâu, thục phi hoài thai tính cái gì, bất quá là cái hoàng tử, quan gia về sau hoàng tử nhiều lắm đâu, chính là, nương tử có thể giúp quan gia giải quyết lửa xém lông mày, đây mới là bản lĩnh đâu. Nàng buồn vô tâm nói, nhưng Lý Phượng Nhi người nghe lại có ý. Lý Phượng Nhi liền cân nhắc thượng, có cái gì biện pháp có thể giúp quan gia trấn trụ ngoại phiên lòng ngông giả thú. Ngân Hoàng Trừng mắt nhìn cây bích đào liếc mắt một cái, nói cái gì mê sảng đâu, hậu cung không được tham gia vào chính sự, ngươi không biết sao. Cây bích đào thẻ lưỡi, quan gia cũng mặc kệ này đó đâu, hiện tại quan gia chính phạm sầu thời điểm, ai giúp quan gia nghĩ đến hảo biện pháp, quan gia tất sẽ cảm tạ ai, hắn mới sẽ không quản cái gì có làm hay không chính. Lại nói tiếp, nương tử không thể tưởng được biện pháp, nên cấp đại nương tử chuyển cái tin trở về, đại nương tử cùng phu nhân không nói được có thể cộng lại ra cái gì tới đâu. Đệ nhị kiểu ngũ trương phiên thuộc. Đừng nói bậy. Ngân hoàn quát bảo ngưng lại cây bích đào, quan gia há là có thể kêu ngươi tùy tiện nghị luận. Lý Phượng Nhi lại vây vây tay, ngân hoàn đừng vội, ta đảo cảm thấy cây bích đào nói rất có chút đạo lý. Quan gia là cái gì tính tình không có người so Lý Phượng Nhi càng minh bạch, quan gia trời sinh thích chơi đùa, có thể không để bụng hết thể quy củ lễ nghi, càng kiêm có chút phản bội nói ly tủ, có thể làm ra bất luận cái gì ở người khác xem ra không bình thường sự tình. Nếu không phải tiên đế lâm trùng trước đem Giang Sơn phó thác cho hắn, ở trên người hắn áp thượng gánh nặng, không nói được quan gia hiện giờ có thể đem đại ung Giang Sơn chơi xong. Quan gia đối tiên đế cực kỳ kinh yêu, trước sau nhớ rõ tiên đế lâm trùng công đạo nói, lúc này mới khắc chế chính mình bản tính, có thể trầm hạ tâm tới xử lý triều sự, tìm mọi cách bảo vệ cho đại ung Giang Sơn. Hắn bảo hộ Giang Sơn quyết tâm hòa ly kinh phản bội nói bản tâm thêm ở bên nhau, tiêu quan gia đều thực mâu thuẫn, có đôi khi cũng sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán sự tình Bất quá, Lý Vượng Nhi minh bạch, phàm là sẽ không đối đại ung có hại sự tình, quan gia cũng vui nếm thử một chút. Hậu cung phi tần gì đó, nếu thực sự có người cấp giúp quan gia ra ra chủ ý, quan gia cũng là sẽ vui nghe. Nương tử, Ngân Hoàn có chút lo lắng. Lý Vượng Nhi cười, đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ, việc này không chỉ quan gia phạm sầu, sợ tỷ phu cũng phát sầu đi. Rốt cuộc những cái đó súng kiếp là hắn cải tiến cũng mang theo thợ thủ công chế tạo ra tới, súng kiếp không có. Tỷ phu trong lòng cũng không chịu nổi, không vì cái gì khác, chính là vì tỷ phu, không nói được tỷ tỷ cũng sẽ cẩn thận tưởng cái chủ ý. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi lộ ra một bộ thản nhiên hướng về tư thái, đếm nhật tử, tẩu tử hoài thai cũng có bốn tháng đi, cũng không biết ta kêu ba cái chất nhi ở nàng trong bụng hảo là không tốt, ca ca hiện giờ thế nào? Tỷ tỷ cùng tỷ phu nhật tử như thế nào? Suy nghĩ một chút, năm trước lúc này chúng ta một nhà con ở Phượng Hoàng Thành vội vàng chuẩn bị ăn Tết đâu? ai lại liêu được đến đảo Mắt một năm, ta cùng huynh trưởng tỷ tỷ liền cách này cao cao cung tường, dễ dàng không thể nhìn thấy đâu. Tây Bích đảo trong lòng đau xót, nương tử mạc nghĩ nhiều, tức đã vào này cung tường bên trong, liền không thể lại nhớ thương bên ngoài sự tình. Người nói cũng là. Lý Vượng Nhi cười một tiếng, tóm lại là ta chính mình lựa chọn lộ, lại khó đi, cũng đến đi xuống đi. Nàng lại nhìn ngân Hoàn liếc mắt một cái, chuẩn bị bút mực. Ta tự mình cấp tỷ tỷ viết thư. Ngân Hoàn đáp ứng một tiếng. sau một lát văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị đầy đủ hết nàng vãn tay háo cấp lý phượng nhi mài mực lý phượng nhi để bút suy nghĩ nhất thời liền bay nhanh viết lên vô dụng nhiều ít thời điểm một phong thơ đã viết liền nàng chờ tin thượng nét mực làm lúc sau cầm phong thư trang hảo giao cho ngân hoàn tiêu ngân hoàn nghĩ biện pháp đưa ra đi ngân hoàn cầm tin mới ra đi không bao lâu quan gia liền tới vĩnh tín cung lý phượng nhi chạy nhanh lên giá quan gia vào nhà lúc sau lý phượng nhi nhìn hắn sắc mặt có chút không tốt không khỏi lo lắng lên Bệ hạ mong rằng bảo trọng thân thể. Đức Khánh Đế một phen nắm lấy Lý Phượng Nhi tay, vẫn là Phượng Nhi nhớ thương chấm, bên người chỉ biết cùng chấm muốn này muốn nọ, cũng chỉ có Phượng Nhi sẽ khuyên chấm nghỉ ngơi nhiều. Đức Khánh Đế này nói chính là lời nói thật, Lý Phượng Nhi nhưng cho tới bây giờ không có cùng hắn thảo quá thưởng. Cũng không có biến đổi pháp muốn siêm ý gì hay trang sức, vì người nhà thảo quan muốn tước. Kỳ thật này cũng khó trách, khắc phi tần phía sau đều có một đại gia tộc. Vì gia tộc suy nghĩ, các nàng cũng sẽ tận lực nhiều thổi gió thoảng bên hai. nhưng lý phượng nhi đối lý thị tông tộc nhưng không có gì hảo cảm tự nhiên sẽ không cấp lưu tại phượng hoàng huyện lý gia tộc nhân thảo muốn đồ vật tiếp theo lý phượng nhi huynh trưởng là cái ngốc tử nàng đương nhiên càng sẽ không vì huynh trưởng thảo quan đến nỗi nói đến lý loan nhi tiêu nghiêm thừa duyệt chính là cái gãy chân người này tàn phế cũng là không được làm quan chỉ là nghiêm thừa duyệt thật sự bác học lại thông tuệ đức khánh đế tạo súng kíp không rời đi hắn, lúc này mới cho phép hắn một cái công bộ tiểu quan chức vị nếu nghiêm thừa duyệt có thể càng thêm tốt cải tiến súng kíp Tương lai triều đình quân đội dựa vào súng kiếp được thắng trợ, nghiêm thừa duyệt tự nhiên là có công, đến lúc đó, Đức Khánh Đế liền có thể bằng quân công. Hứa hắn một ít chỗ tốt, này cũng hoàn toàn không cần Lý Phượng Nhi nhọc lòng. Hơn nữa Lý Loan Nhi cùng Lý Xuân đối Lý Phượng Nhi cái này tiểu muội tử đều rất là cứng chiều, chỉ là lo lắng muội tử ở trong cung quá có được không, luôn là nghĩ biện pháp cấp Lý Phượng Nhi mang đồ vật, cũng không tưởng dựa vào muội tử thảo muốn cái gì, này cũng khiến cho Lý Phượng Nhi có chút vô dục tắc cương. ở trong cung hành sự cũng phong đến khai chút tự nhiên cũng càng đến đức khánh đế yêu thích lý Vượng nhi trong lòng minh bạch bất quá nói như vậy cũng sẽ không cùng đức khánh đế nói rõ vậy hạ tới rồi ta nơi này muốn nghỉ ngơi muốn thức ăn muốn chơi đùa đều thành chỉ giống nhau mặc đề người khác nàng lời nói người khác là chỉ hậu cung những cái đó phi tần lý Vượng nhi nói lời này thời điểm vẻ mặt ghen tuông đức khánh đế nhìn sửng sốt một chút theo sau cười nói y hệ ngươi về sau chấm lại không nói chờ đến đức khánh đế ngồi xuống Lý Phượng Nhi dâng lên trà tới, nhỏ giọng dò hỏi, bệ hạ có cái gì khó xử sự sao? Ai? Đức Khánh Đế than một tiếng, hắn nghĩ súng kiếp sự tình là nghiêm thừa duyệt chủ trì, nói cho Lý Phượng Nhi cũng không có gì quan hệ, liền đem những việc này toàn bộ nói ra tới. Hôm nay An Nam Quốc cùng Trăm Tế Thủ Đô Phái Sứ Giả đã đến, chớ nguyên nghị gọi bọn hắn kiến thức một chút súng kiếp vi lực, nào biết? Lý Phượng Nhi cũng không có gì ý kiến hay, đơn giản cười nói, bệ hạ mặc sầu, đều nói xe đến trước núi át có đường. không nói được ở này đó sứ giả ở trong kinh trong khoảng thời gian này liền có hảo biện pháp đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Đức Khánh Đế cười cười, theo sau vứt bỏ này đó phiền lòng sự, không nói cái này, An Nam Quốc tiến cống rất nhiều hương liệu còn có một ít đá quý, trong chốc lát chấm gọi người tặng tới, Phượng Nhi trước chọn chọn. Ta đây cảm tạ bệ hạ. Lý Phượng Nhi cũng không có nhu nhường, cũng không nói gì thêm kêu Hoàng Hậu trước chọn nói, thực việc nhân Đức không nhường ai ứng thừa xuống dưới, Đức Khánh Đế vừa lòng gật đầu. Hắn muốn chính là cái hợp hắn ý chi tâm người, cũng không phải là cái loại này hiền huệ người gỗ. Lý Phượng Nhi xem Đức Khánh Đế thần sắc vẫn là có chút không tốt, liền y đi qua đi cười hỏi, lần này An Nam cùng Trăm Tế đều tiến công cái gì đồ vật? Ta nghe nói An Nam hương liệu rất là không tồi, chờ ta chọn tốt hơn, cùng bệ hạ lộng cái hương bao. Có thể có cái gì? Đức Khánh Đế lắc lắc đầu, này hai cái nghèo địa phương không cùng châm khóc than chính là tốt, còn có thể tiến công cái gì hảo đồ vật, An Nam đảo cũng thế. Rốt cuộc hương liệu cùng đa quý giá trị chút tiền, hẳn là cũng coi như là bọn họ riêng lấy ra tới, cũng coi như là có tâm, nhưng trăm tế mỗi lần chiều cống liền muốn cùng chấm khóc than, không chỉ không tiến cống cái gì, ngược lại muốn cùng chấm thảo muốn đổ vật Lý Vượng Nhi vừa nghe lời này cả giận, trăm tế cũng coi như là quốc gia, có thể nào như vậy không biết xấu hổ, vậy hạ cũng không thể tùy bọn họ ý. Đức Khánh Đế bật cười, rốt cuộc trăm tế đối chúng ta đại ung cũng coi như là kính cẩn nghe theo, nhiều cho bọn hắn vài thứ cũng không sao. Chính khi nói chuyện, lại nghe bên ngoài tiểu thái giám nói chuyện ý tứ, Đức Khánh Đế tuyên tiến vào, liền thấy mấy cái thái giám nâng mấy cái đại cái dương tiến vào vào phòng đem cái dương phóng tới trên mặt đất mở ra tới, liền thấy mấy cái dương hương liệu, còn có một cái dương nhỏ trang chính là các màu đá quý. Lý Phượng Nhi qua đi nhìn nhìn, đem kia hương liệu từng cái nhìn qua đi, lại bắt một phen đá quý nhìn một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Đức Khánh Đế, vậy hạ, ta coi này an nam quốc đối chúng ta nhưng không có gì kính cẩn nghe theo ý tứ. Này hương liệu nhưng chẳng ra gì, hẳn là An Nam bình thường nhất hương liệu, đa quý. Ta nghe mẹ nuôi cùng tỷ tỷ đều nói qua, ở An Nam đa quý nhưng không đáng giá cái gì, bọn họ lấy này đó không đáng giá tiền đồ vật tới chiều cống. Đến đi thời điểm, bệ hạ lại cùng bọn họ phong phú ban thưởng, như thế nào tính đều là bệ hạ có hại, chắc không được An Nam thường thường tới chiều cống, lại nguyên lai like nhân ra đem bệ hạ làm coi tiền như rác. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi lại nghĩ tới một chuyện tới, bệ hạ, Ta còn nghe mẹ nuôi nói lên quá, mấy năm nay trăm tế có thể nói mưa thuận gió hòa, là khó được năm được mùa, như thế nào sẽ nghèo đến liền chiều cống đồ vật đều chuẩn bị không ra, đây cũng là hống bệ hạ đâu. Lý Phượng Nhi mấy câu nói đó kêu Đức Khánh Đế giận tí mặt, đây là thật sự. Tự nhiên, Lý Phượng Nhi gật đầu, ta còn có thể hống bệ hạ không thành, không tin nói, bệ hạ phái người hỏi thăm một chút sẽ biết. Đức Khánh Đế một trương khuôn mặt tuấn tu âm trầm xuống dưới, tạch đứng lên, chẳng còn có chút sự. ngày khác lại đến xem Phượng Nhi, cung tiễn bệ hạ, Lý Phượng Nhi đem Đức Khánh Đế đưa đến ngoài cửa, bệ hạ thả đường nóng giận, tóm lại này đó sứ thần mới đến, ở trong kinh còn muốn ngốc chút thời gian đâu, bệ hạ có rất nhiều thời gian kiểm chứng liệu Lý bọn họ. Đức Khánh Đế nghe được lời này tâm tình mới dễ chịu một ít, hắn nghĩ đến hắn tự đăng cơ tới nay, quốc trung nơi trốn đòi tiền, hắn lại muốn đem này triều đình thống trị hảo, liền khắc chế chính mình, chưa bao giờ Hoa quốc khố một phần một hảo, muốn làm cái gì? đều là từ chính mình tư khố chúng lấy ngay cả cấp phi tần ban thưởng cũng toàn hoa chính là chính hắn tư khố bạc thế cho nên sử tiên đế ra để lại cho hắn vốn riêng bạc đều mau thấy đấy, bất đắc dĩ mới củng cố ra cái này thương nhân nhà bắt đầu làm giao dịch hắn như thế thiếu tiền cơ hồ là là khẩn lưng quần sinh hoạt nhưng những cái đó ngoại phiên sứ giả còn đương hắn là ngốc tử hống tìm mọi cách từ hắn nơi này quát tiếp theo tầng du tới đó là như vậy hắn thế nhưng còn không biết chưa bao giờ đắc y rào rạt nghĩ hắn còn xem như không tồi Ít nhất mấy cái phiên nước phụ thuộc đối hắn xem như cung kính, mang đến cống phẩm cũng coi như phong phú, lần này càng là nghĩ muốn thật dày ban thưởng đối phương, nếu không phải phượng nhi buổi nói chuyện, không nói được hắn lại muốn tổn thất nhiều ít bạc đâu. Nghĩ đến chính mình tư khố, Đức Khánh Đế lại là một trận đau lòng, Hoàng Đế cũng thiếu bạc đâu, hắn như vậy tinh nghèo Hoàng Đế không nói được muốn gọi người chê cười. Vu Hi Trở lại vạn thọ điện, Đức Khánh Đế kêu lên Vu Hi, ngươi đi gọi người cha cha an nam chăm tế tình hình trong nước. vu hy cúi đầu đồng ý gia cung liền đi tìm cố minh tới cố ra sinh ý làm đại cùng an nam cùng trăm tế thủ đô co sinh ý lui tới nếu muốn biết này hai nước tình huống tất nhiên muốn cố ra người nhưng bất chính vừa lúc lý loan nhi cùng kim phu nhân cùng lý phượng nhi nói những cái đó sự cũng là từ cố ra nơi này biết đến vu hy vừa hỏi cố minh hai nước tình hình cố minh tự nhiên không dám giấu dếm một năm một mười nói ra tới nói cùng lý phượng nhi rằng cơ hồ không sai biệt lắm vu hy nghe kinh hãi mang theo tin tức tiến cung hồi bẩm, chuyện được phát miễn phí tại audio nontinh.com đệ nhị 96 chương được ra, bắt đầu mùa đông về sau đã hạ vài trang tuyết, năm nay tuyết đặc biệt đại, này tới rồi cuối năm tử phía dưới lại hạ một hồi đại tuyết, đại buổi sáng lên, Lý Loan Nhi liền cách cửa sổ cảm giác được một trận lạnh lẽo, khoác áo ngồi dậy, Tiêu Thụy Châu tiến vào hỏi, chính là lại tuyết rơi, Thụy Châu cười, còn không phải sao, hôm qua ban đêm liền bắt đầu hạ, chỉnh hạ nửa đêm, hiện giờ đã cũng chưa quá cổ chân. năm nay cái này năm bá tánh càng thêm khổ sở đang ở rửa mặt trải đầu nghiêm thừa duyệt quay đầu nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái nhà chúng ta thôn trang thượng tặng năm lễ tới sao tặng một ít lý loan nhi cười ta biết năm nay thu hoạch không phải thực hảo liền miễn một ít bạc nghị kêu nông hộ nhóm có thể đem qua tuổi đến đi phải nên như thế nghiêm thừa duyệt cũng cười tóm lại chúng ta không thiếu thôn trang thượng này mấy cái bạc sử giảm miễn một ít cũng hảo cũng coi như là việc thiện một cọc việc thiện không tốt sự ta cũng mặc kệ lý loan nhi xuống giường liền nha đầu phủng quá bạc buồn tịnh mặt ta chính là không vui ta danh nghĩa nông hộ nhật tử quá quá kém kính tóm lại trồng trọt có thể có bao nhiêu thu hoạch liền tính là đem nông hộ nhóm bái cái ra bọc xương lại có thể bái hạ nhiều ít bạc tới đảo thật không bằng làm chút lợi ích thực tế mua bán tới tiền mau chút nói tới đây lý loan nhi lại nghĩ tới một chuyện tới trước đó vài ngày ta thấy cô thái thái nghe nàng nhắc tới hải mậu sinh ý ta cũng nghĩ tham thượng một cổ ngươi cảm thấy như thế nào nghiêm thừa duyệt không cần suy nghĩ nói Ngươi cảm thấy hảo liền hảo, trong nhà sự không cần hỏi ta, ngươi quyết định là được." Lý Loan Nhi càng thêm cười thoải mái, "Ta này không phải sợ đem bạc bồi quang ngươi lấy ta vấn tội sao, rốt cuộc ngươi là một nhà chi chủ, còn muốn hỏi một chút ngươi chủ ý." Bồi quang liền bồi quang. Nghiêm Thừa duyệt đảo không thèm để ý cái này, vẫy vây tay, bạc không có lại kiếm là được. Lý Loan Nhi cũng biết hắn đối này đó không nhìn chúng, liền cũng không hỏi, cũng không có đem trong lòng đánh bàn tính nhỏ cùng hắn giảng. Lý Loan Nhi sớm tính một bút trướng. Này hải mậu sinh ý chính là đại đại kiếm tiền, nàng mới làm như vậy sinh ý, là không dám đi xa, liền trước mua mép thuyền đường ven biển đi, đi trước trăm tế cao ly chờ quốc buôn bán một ít tơ lụa đồ sứ, lại đem này hai cái quốc gia châu đáo vàng bạc chờ vật mang về đại ung triều. Kể từ đó một hướng, thu lợi đâu chỉ mười mấy lần, một năm đi thượng hai lần, làm thượng mấy năm liền cái gì đều không lo. Cố gia nguyên lai like vì sao phú quý, còn không phải ở phía nam đi hải mậu sinh ý. chỉ là từ cố đại gia bệnh nặng lúc sau cố gia liền không có nhàn hạ lại làm hải mậu hiện giờ cố thái thái nghị trấn hương cố gia liền đem những cái đó làm hải mậu lão nhân lại đề bật lên chuẩn bị trọng đi đường biển cố gia ở phương diện này rất có kinh nghiệm đi theo nhà hắn làm buôn bán lại là không sai được đề qua nông hộ sự lý loan nhi lại cấp nghiêm thừa duyệt nhìn đưa đến nghiêm gia nhà cũ năm danh mục quà tặng tử nghiêm thừa duyệt bất quá xem xét hai mắt liền gật đầu đáp ứng một lát sau lại cùng lý loan nhi đề ra một tiếng Mấy ngày nữa liền phải hướng nhị đệ mội ra đưa xính lễ, ngươi nếu là rảnh rỗi liền về nhà nhìn nhìn. Nếu là không được không liền tính. Nghiêm thừa duyệt loại này, lãnh đạm thái độ kêu Lý Loan Nhi yên tâm, biết hắn cùng Lâm Thị đã hoàn toàn ly tâm. Về sau lại không cần lo lắng cái gì chịu bà bà khí. Kỳ thật, Lý Loan Nhi hoàn toàn có thể không cần lo lắng, tự lần đó nàng cấp Lâm Thị hầu bệnh lúc sau. Lâm Thị nhưng lại không dám trêu chọc nàng, không nói cho nàng khí chịu, đó là thấy nàng một mặt đều phải để buổi sáng tâm. ta đã biết ngày ấy ta tất là trở về lý loan nhi cười mới muốn gọi người bãi cơm liền thấy thụy tâm khổ một khuôn mặt tiến vào thiếu nãi nãi, mã phương vừa rồi mang tin nói kêu ngài trở về một chuyến nói là có chuyện muốn thương lượng ngài nói này đại tuyết thiên như thế nào trở về ngựa xe đều không có phương tiện đi ra ngoài đâu mã phương người đâu lý loan nhi vừa nghe chạy nhanh dò hỏi thụy tâm mở ra tay truyền tin liền trở về chính là trong nhà có sự nghiêm thừa duyệt đẩy xe lăn lại đây dò hỏi Nóng một lát ta kêu nghiêm nhất bị xe, ta cùng với ngươi cùng nhau trở về. Lý Loan Nhi không nói gì, thẳng ra cửa nhìn một cái bên ngoài không trung bay xuống tảng lớn tảng lớn bông tuyết, về phòng liền đối với nghiêm thừa duyệt nói, bên ngoài thời tiết quá lánh, trên đường cũng không dễ đi, vừa đi không biết bao nhiêu thời gian đâu, nếu là đông lạnh tàn nhẫn, trở về ngươi chân lại nên đau, vẫn là ta chính mình trở về đi. Nói tới đây, nàng cười đẻ đẻ nghiêm thừa duyệt bả vai, ngươi hôm qua cho ta họa bức họa còn không họa xong đâu, ta vội vã nhìn. hôm nay ngươi ở nhà liền trau chuốt một chút chờ ta trở lại thời điểm nhìn xem hảo nghiêm thừa duyệt đối với lý loan nhi quan tâm thực hưởng thụ cười đáp ứng xuống dưới ta kêu nghiêm nhất nghiêm nhị cùng ngươi trở về qua không trong chốc lát liền có nha đầu qua lại chu quản sự đã gọi người bị hảo xe ngựa nghiêm thừa duyệt tự mình cấp lý loan nhi đệ thượng thủ lò lại giao đãi nói mấy câu mới đưa nàng ra cửa lý loan nhi ngồi vào xe ngựa liền cảm giác một trận ấm áp cẩn thận nhìn lên này xe ngựa bốn vách tường đều bao quần đông trên mặt đất cũng phô thật dày miên cái đệm thả xe ngựa ở giữa thả một cái đại ấm đồng bên trong trang nửa hồi nhiều nóng bỏng nước sôi bên trong xe ngựa ấm áp đúng là này ấm đồng phát ra nàng tìm cái miên cái đệm ngồi xong, công đạo xa phu một tiếng tiểu tâm lên đường liền lôi kéo thủy châu thủy tâm nói dẫn lên qua ban ngày xe ngựa mới đến lý gia lý loan nhi xuống xe liền thấy bông tuyết phiêu lớn hơn nữa chút thả quát lên tây bắc phòng kia gió lạnh đến xương quát đến trên mặt giống như đao cắt giống nhau nàng đem áo choàng mũ mang ở trên đầu hệ khẩn dây lưng mang theo hai cái nha đầu đón gió mạo tuyết vào cửa một đường chạy nhanh vào hậu viện xuyên qua hành lang gấp khúc vào kim phu nhân trong phòng kim phu nhân sớm được tin đã kêu lên lý xuân vợ chồng chờ hầu ở nơi đó lý loan nhi vào nhà liền có tiểu nha đầu lại đây ân cần hầu hạ đem nàng cởi áo choàng tiếp nhận quải hảo lại tiếp tay nàng lò an trí hảo loan nha đầu lại đây bên này ngồi kim phu nhân đang ngồi ở hân lò bên cạnh vừa thấy lý loan nhi lại đây liền cười hướng nàng với tay nơi này ấm áp ngươi mới từ bên ngoài tiến vào chạy nhanh lại đây ấm áp lý loan nhi đáp ứng một tiếng đi qua đi ở hân lò bên cạnh ngồi xuống ngồi định rồi lúc sau mới hỏi phu nhân kêu mã phương cho ta mang tin đến tột cùng chuyện gì ai kim phu nhân trước thở dài là phượng nhi sự chúng ta suy nghĩ hồi lâu đều nghĩ không ra chủ ý tới thật sự không biện pháp mới kêu ngươi tới như vậy đại tuyết thiên nếu là hành nói ta nơi nào lại bỏ được lăn lộn ngươi một chuyến phượng nhi lý loan nhi cả kinh Vượng Nhi ở trong cung xảy ra chuyện. Muội tử trước ngồi xong, cố đại nương tử đem Lý Loan Nhi ấn ngồi xuống, tiểu muội cũng không có xảy ra chuyện, chỉ là mang tin trở về. Tiêu chúng ta thế nàng tưởng cái biện pháp. Nói chuyện, cố đại nương tử đem Lý Vượng Nhi tin đưa qua. Lý Loan Nhi tiếp nhận, đọc nhanh như do xem xong, giấu tin trưởng tư. Ngày ấy nàng cùng nghiêm thừa duyệt nói lên đại ung võ bị thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có chút chủ ý. Hôm nay vừa vận Lý Vượng Nhi gửi thư, càng thêm tiêu nàng kiên định quyết tâm. Nàng đem tin trăng hảo, nhìn một cái Kim Phu Nhân, nhìn nhìn lại Cố Đại Nương Tử, thấy này hai người đều mắt trông mong nhìn nàng, liền cười cười, Phượng Nhi việc này thật cũng không phải không biện pháp. Mau nói, Kim Phu Nhân vội vã thúc giục hỏi, mọi tử có biện pháp liền chạy nhanh giảng. Cố Đại Nương Tử cũng cười rõ hỏi, Lý loan Nhi đối Cố Đại Nương Tử chớp chớp mắt, cười cười, biện pháp là có, liền xem tẩu tử như thế nào lấy hay bỏ, tẩu tử có thể không có bỏ được hạ ca ca, nếu là có thể nói. phượng nhi việc này liền thành có cái gì liên tiếp cố đại nương tử cũng là sang sảng cười ngươi là chúng ta thân nội tử chẳng lẽ còn hại chúng ta không thành nói đến nước này lý loan nhi liền cũng công đạo nổi lên lời nói thật lại nói tiếp ta sớm có một ít ý tưởng muốn kêu ca ca đi tranh thủ công danh chỉ là nghĩ hiện tại tẩu tử thân mình không tiện nếu là gọi ca ca đi rồi tẩu tử khó tránh khỏi sẽ liên tiếp liền nghĩ chờ tẩu tử sinh sản qua đi lại tinh tế cân nhắc hiện giờ phượng nhi đưa ra kêu chúng ta nghĩ biện pháp Ta có thể tưởng biện pháp cũng chính là cái này, tẩu tử nếu là bỏ được ca, ca đi xa, ta liền nói ra, nếu là muốn kêu ca, ca Lưu tại trong nhà bồi ngươi, ta cũng không nói. Rốt cuộc là cái gì biện pháp? Cố đại nương tử càng thêm sốt ruột. Lý Xuân lúc này cũng nóng nảy, ta, không bỏ được biển nhi. Đại lang. Cố đại nương tử quay đầu nhìn về phía Lý Xuân, ta biết ngươi không yên tâm ta, nhưng việc này quan phượng nhi, chúng ta không thể bỏ mặc. Còn nữa nói, này cũng bất quá là nhất thời kế sách tạm thời. ngươi lại không phải vừa đi không trở lại nơi nào có cái gì có bỏ được hay không lý tẩu tử là cái minh bạch người lý loan nhi cười gật đầu ta đã sớm suy nghĩ ca ca đừng ra ca ca là nhà chúng ta trụ cột dù sao cũng phải có trụ cột bộ dáng hiện giờ trong nhà nhân khẩu đơn giản đảo không có gì có thể sau ca ca ngươi chính là có ba cái hài tử muốn nuôi sống ngươi nếu không tiến tới hài tử nhưng ăn cái gì uống cái gì còn nữa còn có phượng nhi ở trong cung muốn dựa vào ca ca đâu Ta Lý Xuân tuy rằng ngu dại chút, nhưng cũng là biết tốt xấu, vừa nghe nói sự tình quan hắn hải tử cùng Phượng Nhi, liền chạy nhanh sửa miệng, muội muội nói, ta làm. Thấy Lý Xuân một bộ kiên định bộ dáng, Lý Loan Nhi liền một năm một mười nói ra, ca ca ở văn này mặt trên là không thành, chúng ta cũng chỉ có hướng võ này mặt trên nghĩ biện pháp, ca ca có một đống sức lực, lại sẽ chút quyền cước công phu, tầm thường 10 cái tám cái đại hắn là gần không được thân, hắn có loại này ưu thế, nếu là toàn quân, không nói được có thể có một phen làm. Vừa lúc quan già muốn kinh sợ ngoại phiền, ta liền nghĩ, chi bằng gửi gọi ca ca đi, kêu ngoại phiên những người đó cũng. Nhìn một cái, chúng ta đại ung chiều đó là một cái văn nhược thiếu niên cũng là lực bản sân hề. Ta Lý Xuân vừa nghe nói kêu hắn đi đánh nhau, liền có chút sợ hãi. Nếu là nói kêu hắn làm chút việc tốn sức, hoặc là nói kêu hắn lên núi săn thú, hắn nhưng thật ra không sợ, chính là, này đánh người. Lý Xuân nhưng không đánh hơn người, thật sự không biết như thế nào cho phải. Ca ca chớ sợ. Đến lúc đó ta cùng với ngươi cùng đi. Lý Loan Nhi minh bạch Lý Xuân tâm tư, cười an ủi hắn, ca ca, Phượng Nhi chính là ở trong cung bị người khi dễ, chúng ta cũng không thể mặc kệ nàng, ca ca nếu là ở quan gia cùng đủ loại quan lại trước mặt hiện lợi hại chút, đem người xấu đánh hoa rơi nước chảy, những người đó liền sợ, về sau liền không ai dám khi dễ Phượng Nhi. Vì kêu Lý Xuân càng thêm kiên định quyết tâm, Lý Loan Nhi chỉ có thể như vậy hống. Lý Xuân vừa nghe Phượng Nhi ở trong cung bị người khi dễ, lập tức liền nóng nảy Không cần, Phượng Nhi bị khinh, ta đánh, đánh người xấu, hoa rơi nước chảy, kêu quăng ra, biết ta lợi hại, hảo hảo đối Phượng Nhi. Đệ nhị 97 Trương xuất chiến Mùng 8 tháng chạp Ngày nay từng nhà đều ở nấu cháo mùng 8 tháng chạp, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập một cổ tử nấu cháo thơm ngọt hương vị, loại này nùng hương ngọt ngào hương vị gọi người say mê, tục ngữ nói rất đúng. Qua ngày mùng 8 tháng chạp chính là năm, mặc kệ là bình dân ba tánh vẫn là phú quý nhân ra đều sớm bị khởi hàng Tết. chuẩn bị quá một cái hòa thuận vui vẻ ngày tết này cháu mồng 8 tháng chạp liền đại biểu kinh thành bá tánh đối với ngày tết chờ mong tiểu hai tử vỗ tay ở ngoài cửa chơi đùa nghe các gia các hộ cháu vị sớm đã thèm lưu khởi nước miếng quan hệ tốt thậm chí thương lượng muốn cho nhau đổi ăn nếm thử nhà khác hương vị liền tại đây một mảnh ấm áp tốt đẹp chung hoàng cung bên trong lại là một mảnh lãnh lạnh đức khánh đế ở vạn an ngoài cửa tiếp kiến rồi các phiên nước phụ thuộc sứ thần một đám nhìn quá này đó sứ thần kính hiến lễ vật trên mặt mang theo cười trong lòng cũng đã tức giận vặt phần mấy ngày nay hắn gọi người hảo hảo tìm hiểu các quốc gia tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã biết này đó phiên nước phụ thuộc căn bản đem hắn đương ngốc tử chơi tiến đi lên đồ vật đều là các quốc gia cực bình thường đồ vật bình thường còn chưa tính chất lượng còn không thế nào hảo phần lớn ở bọn họ buồn quốc tới nói đều là thứ phẩm bọn họ liền lấy này đó thứ phẩm tới đổi lấy phong phú hồi báo cũng khó trách này đó sứ thần vui tới kinh tới không chỉ ăn được ngủ ngon chiêu đãi hảo trở về thời Điểm còn có thể mang lên so với bọn hắn tiến đi lên đổ vật nhiều vài lần thậm chí còn mười mấy lần ban thường như thế chuyện tốt, cái nào ngoại phiên không đội vàng tới gặp may. Trăm tế năm nay có phải hay không thu hoạch không tốt? Đức Khánh Đế nhìn trăm tế quốc tiến đi lên so năm rồi giản mỏng cống phẩm, không khỏi mở miệng dò hỏi, cống phẩm so năm rồi thiếu. kia trăm tế quốc sứ thần họ phát, tên một chữ một cái tin tự, hắn vừa nghe Đức Khánh Đế dò hỏi, chạy nhanh một bước tiến lên, thao có chút biến điệu tiếng phổ thông trả lời bậy hạ chúng ta trăm tế năm nay xác thật thu hoạch không tốt. ha, đức khánh đế cười, ta như thế nào nghe nói các ngươi quốc gia đã nhiều năm đều mưa thuận gió hòa, nhất phái giàu có yên vui đâu. phát tin ra mặt rất dày, nghe đức khánh đế như vậy vừa nói, tuy rằng kinh hãi, nhưng lại nơi nào nguyện ý thừa nhận, chạy nhanh hành lễ nói, trăm tế vị trí xa xôi, quốc nội nhiều vùng núi, có thể gieo trồng thổ địa rất ít, ba tánh cuồng cùng, đói chết chỗ nào cũng có, nơi nào có cái gì giàu có. bệ hạ nghe cái nào nói. là ai như vậy lừa bệ hạ đức khánh đế cười lạnh một tiếng cũng không cùng phát tin đối chất vậy vây tay tức là các ngươi trăm tế năm nay quang cảnh khổ sở nghĩ đến sang năm cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu sang năm liền không cần tới chiều cống trâm cũng không thiếu các ngươi những cái đó đồ vật toàn cho là cho các ngươi quốc quân bất chút tiền đi bệ hạ phát tin mới muốn nói gì đức khánh đế sớm đã nhìn về phía phía bắc thát tử sứ thần thảo nguyên thượng năm nay có phải hay không cũng không hảo quá kia thát tử sứ thần họ kim hán cười bệ hạ nói chính là năm nay tuyết đại không biết đông chết nhiều ít dê bò năm nay tiến cống dê bò liền ít đi rất nhiều vọng bệ hạ thứ lỗi chấm thứ lỗi đức khánh đế cười tức là đông chết không ít gia súc nghĩ đến thảo nguyên thượng không ít dân chăn nuôi cũng vô pháp sống qua đi chấm nhìn như vậy đi chấm kêu mấy cái bộ lạc dọn trở lại đại ung chấm giúp các ngươi dàn xếp một ít bá cánh như thế nào Này rõ ràng chính là muốn cắt giảm bọn họ dân cư kim sứ thần nơi nào chịu ý ý chạy nhanh cười nói Thảo nguyên thượng dân chăn nuôi nhiều thô lỗ, thích ứng không được đại ung sinh hoạt, sợ là tới muốn kêu bệ hạ lo lắng, còn không bằng đã kêu bọn họ ở thảo nguyên thượng ngốc đâu. Cũng là, Đức Khánh Đế thuận thế gật đầu, như thế, chẳng cũng không cần vì các ngươi lo lắng. Nói tới đây, kia thát tử Kim Sứ Thần một bước tiến lên, hướng Đức Khánh Đế hành lễ nói, thảo nguyên dân sinh nhiều gian khó, thần lần này tới có một chuyện tưởng cầu bệ hạ đáp ứng. Nói đi, Kim Sứ Thần lớn tiếng nói, thần lần này tới đại ung triều. Mang theo chúng ta thảo nguyên thượng là cường tráng dũng sĩ, chúng ta thảo nguyên thượng dũng sĩ tưởng ở kinh thành bãi lôi, biến mời đại ung dũng sĩ tới luận võ, gần nhất làm chúng ta dũng sĩ nhìn xem đại ung triều nam nhi phong phạm, thứ hai, cũng cho chúng ta thảo nguyên thượng nhân dân thắng vài thứ hảo chờ đến năm sau đầu xuân có nuôi súc vật sinh trưởng, dê bò sinh sản. Hảo Đức Khánh Đế vỗ tay đáp ứng xuống dưới, hắn tâm nói hắn còn đang nghĩ ngợi tới như thế nào kêu Lý Xuân ra tới, ai biết này thát tử sứ thần quá chi tình thức thú. Thế nhưng chủ động đưa ra, chấm cũng muốn nhìn ngươi một chút nhóm thảo nguyên dũng sĩ như thế nào lợi hại, chỉ là chấm sợ ta đại ung triều dũng sĩ ra tới tỉ thí sẽ làm ra mạng người, rốt cuộc các ngươi là sứ thần, nếu là thiệt hại ở ta đại ung nói, chấm cũng có chút ái ngại. Ý tứ này đó là nói các ngươi thảo nguyên thượng dũng sĩ như thế nào đều so không được ta đại ung triều dũng sĩ, chỉ cần một tỉ thí, chết tất nhiên là các ngươi. Kim sứ thần vừa nghe trong lòng liền có chút không tốt, bất quá hắn hiện tại chạm chính là đại ung triều thổ địa. Đối mặt chính là đại ung quân vương, tất yếu nhẫn mại vẫn là phải có, hắn ngửa đầu, chắp tay lớn tiếng nói, thần đối thần mang đến dũng sĩ rất có tin tưởng. Một khi đã như vậy Đức Khánh Đế trầm ngâm, như vậy đi, châm tìm một cái đại ung triều nhất gầy yếu, đầu hóc cũng có chút không tốt lắm xử người tới cùng các ngươi tỷ thí một chút, nếu là thắng được hắn, trẫm mới yên tâm kêu các ngươi cùng mặt khác dũng sĩ tỷ thí. Kim Sứ Thần vừa nghe càng thêm tức giận, tâm nói đây là đại ung hoàng đế đối chúng ta thảo nguyên miệt thị, bất quá. Nếu hắn muốn cứ gọi người đi tìm cái chết vậy đến đây đi, thật muốn là đánh chết người, mất mặt cũng không phải là chúng ta Thảo Nguyên Nam Nhi. Bệ hạ định đoạt, Kim Sứ Thần xem như ứng hạ. Đức Khánh Đế cười, đối với ngoài cửa mấy cái thị vệ nói, các ngươi ai tới tỉ thí một chút. Hắn mới hỏi một câu, liền thấy xuyên thị vệ phục Lý Xuân bước ra khỏi hàng, bệ hạ, tiêm, ta đây tới. Lý Xuân khuôn mặt tuấn tú, vừa vặn tư lại hiện có chút gầy yếu, hắn vừa ra tới, đứng ở cao lớn cường tráng Kim Sứ Thần trước mặt. Liền hiện hắn càng thêm thấp bé, tiêu kim sứ thần gần như có thể trang hắn. Lúc này, không chỉ thát tử sứ thần, đó là trăm tế, Cao Ly còn có an nam chờ quốc sứ thần cũng đều cười. người kim sứ thần nhìn liếc mắt một cái Lý Xuân, vẻ mặt coi khinh, sợ là không đủ chúng ta dũng sĩ một ngón tay. Sinh tử từ mệnh, Lý Xuân cổ một ngạnh, nói ra Lý Loan Nhi dạy hắn lâu ngày câu nói kia, đã chết tính ta, xứng đáng, các ngươi dũng sĩ, đã chết, cũng xứng đáng. Hảo. kim sứ thần muốn kêu đại ung mất mặt thống khoái cao quát một tiếng bậy hạ kia này tỉ thí liền bắt đầu đi vừa vặn vạn an ngoài cửa biên rộng lớn chúng ta liền tại đây so đi đức khánh đế cười kim sứ thần kêu ra mấy cái chắc nịch thảo nguyên hán tử một đám lên sân khấu kia cao trắng bộ dáng thực sự doa người bọn họ vừa ra tới hướng bên cạnh vừa đứng liền kêu cả chiều văn võ hít hà một hơi tâm nói tốt chắc nịch hán tử nhìn bộ dáng này sức lực tất nhiên tiểu không được nhìn nhìn lại lý xuân như vậy văn tú nhỏ yếu Thật sự là... không thể so nha. Có vài cái không biết Lý Xuân là ai đã bắt đầu lo lắng, tâm nói tiểu tử này sinh tử sự tiểu, đại ung thể diện vì đại A. Chỉ là cao tướng quân ngô tức ra mấy cái biết Lý Xuân năng lực, căn bản không lo lắng, tương phản, hứng thú bừng bừng chờ coi Lý Xuân như thế nào đánh người. Lý Xuân đi bước một đi tới, đứng ở kia mấy cái dũng sĩ trước mặt, một đám đánh giá, các người, ăn cơm nhiều, lớn lên tráng, thùng cơm. Sì... Nô tước ra thật sự nhịn không được cười sắp xuất hiện tới, nay thùng cơm hai chữ chính là Lý Loan Nhi dùng để hình dung hắn, Lý Loan Nhi nguyên thường xuyên ghét bỏ hắn tới Lý gia kiếm cơm ăn, liền nói hắn thùng cơm, không nghĩ tới Lý Xuân thế nhưng nhớ kỹ, lại còn có có thể sống học sống dùng, dùng để mang thát tử dũng sĩ. Chỉ là, hoa hạ ngôn ngữ cao thâm, này ý cũng thay đổi thất thường, lại nơi nào là thát tử những cái đó vùng thiếu văn minh tri dân cũng có thể hiểu, Lý Xuân này thùng cơm hai chữ nói ra, trừ bỏ đại ung triều quân thần ngoại phiên những người đó lại nơi nào hiểu lý xuân lời này cũng liền như là tiếu mị nhãn làm cấp người mù xem có chút lãng phí thắt tử dũng sĩ trong đó một người khinh miệt nhìn lý xuân liếc mắt một cái dối ra cánh tay hiện giờ mùa đông khắc nghiệt hắn thế nhưng là vai trần kia thô tráng cánh tay thượng phình phình cơ bắp nhảy dựng nhảy dựng lần nữa biểu hiện hắn có bao nhiêu cường tráng anda đa tải có sức lực người không thành sợ là ăn cơm giống miêu lẩm bẩm giống nhau đi lý xuân vừa nghe nhưng không được lập tức đứng lên lông mày trừng mắt lên, ta, có sức lực, ngươi, không bằng ta. Ha! thất tử cái kia dũng sĩ cũng là một cây gần, nơi nào chịu phục, đi phía trước một bước, ta sức lực lớn nhất, ngươi hắn thực xem thường Lý Xuân, đầy mặt coi khinh, liền ta một ngón tay đều so bất quá. So đến quá. Lý Xuân cũng nghiêm túc. So bất quá. thất tử dũng sĩ hét lớn một tiếng. So đến quá Lý Xuân dùng sức một đều, này một tiếng dùng rất lớn sức lực, cơ hồ đem vạn An Môn đều kêu đảo. ân So điên quá, giọng so với ta đại Thát tử dũng sĩ che lại lỗ tai Thực đúng trọng tâm gật đầu Xem như tán thành Lý Xuân giống nhau sở trường So giọng ta so bất quá người Nhưng hôm nay không phải so thanh âm đại Đây là tới luận võ Không phải kêu các ngươi nói chuyện thiếm Đức Khánh Đế thực vô ngữ nhìn hắn đại Cứu tử cùng thát tử rằng co Thật sự nhịn không được, ho nhẹ một tiếng Nếu ai đều không phục ai, vậy nhiều lần Đúng vậy, nhiều lần Thời khắc mấu chốt, Lý Xuân vẫn là đáng tin cậy Hắn dội ra tay, bẻ thủ đoạn. Đức khánh đế muốn mắng thô tục, thật sự khí không thành. Một phách long án, luận võ bắt đầu đi. Thất tử dũng sĩ sau này nhảy dựng, nhìn về phía Lý Xuân, như thế nào so? Quyền cước vẫn là binh khí, như thế nào đều thành. Lý Xuân suy nghĩ trong chốc lát, cảm giác chính mình quyền cước công phu còn có thể, tuy rằng so không được nhà mình muội tử, nhà hắn đại muội chính là một quyền đều có thể đánh chết một đầu mãnh hổ. Hắn không thành, đánh lợn rừng cũng muốn bốn năm quyền. So binh khí nói. cho hắn căn gậy gộc là được hắn từng sử gậy gộc đánh quá hùng tuy rằng phí chút sức lực nhưng rốt cuộc đánh tới không phải hắn cảm giác cái này thát tử dũng sĩ cùng hùng so sánh với hẳn là có chút so bất quá bất quá hẳn là cũng sắp xỉ vậy trước quyền cước sau binh khí kim sứ thần không muốn lại nhìn vô nghĩa liền mở miệng kiến nghị hảo lý xuân đáp ứng xuống dưới đồng thời cười cười tiêm quyền cước không tốt không bằng yêm muội thường bị yêm muội đánh hắn này cười cốc lốc Khiến người vừa thấy liền biết hắn nói chính là lời nói thật, Đức Khánh Đế tự nhiên là tin, hắn chính là biết Lý loan Nhi như thế nào hung tản, chỉ là người khác cũng không biết. Đại ung triều bên này quan viên vừa nghe lời này, trong lòng lột bộp lập tức thầm kêu không tốt, thầm nghĩ tiểu hoàng đế quả nhiên không đáng tin cậy, tìm ra như vậy một văn nhược tiểu hậu sinh tới luận võ, này không phải rõ ràng gọi người chịu chết sao. Thất tử bên kia lại là cực cao hứng, tâm nói này thị vệ liền một cái nhược nữ tử đều đánh không lại, còn tưởng cùng nhà mình dũng sĩ so. Thật sự là tự tìm tử lộ. Bọn họ lại nào biết đâu rằng, Lý Xuân kia mội tử trời thấy con thương, dưới bầu trời này lại có mấy cái nam nhi có thể đánh thắng được nàng. Đệ nhị 98 chương chủ phi. Trăm thế sứ thần phát tin quay đầu đối phía sau một cái dáng người vừa phải, lớn lên có chút khắc nghiệt nam tử nhỏ giọng nói, thắt đắt này đó dung sĩ như thế nào. kia nam tử cười ngạo nghễ hiện càng thêm khắc nghiệt, không kịp mỗ. Phát tin lại hỏi, trung nguyên cái này thị vệ như thế nào. Nam tử cẩn thận nhìn trong chốc lát, Cũng không nội lực, hoặc là toàn dựa chiêu số thủ thắng, nếu là cùng mỗi tỷ thí, không ra mười hợp tất bắt lấy hán. Như thế, phát tin mới chân chính yên tâm, mặc kệ phương nào thủ thắng, ngươi đều phải ra tới khiêu chiến một phen, chúng ta cũng đều Trung Nguyên Hoàng đế nhìn một cái chúng ta chăm tế cũng là có người tài ba. Đây là tự nhiên. Nam tử gật đầu đáp ứng. Lúc này, vạn an ngoài cửa đã rất nhiều người đều ở sau này lui, trung gian không ra thật lớn một mảnh địa phương. tháp tử tuyển một cái cũng không phải quá cao tráng dũng sĩ ra tới lý xuân đem khôi giáp xóa một bên đi khôi thoát giáp một bên rất không vừa lòng rong dài này đồ bỏ ngoạn ý thật trầm mang nửa ngày mệt muốn chết rồi tháp tử xuất chiến dũng sĩ nghe xong lời này nhất thời không nhận ra cười to ra tới hắn thật sự cảm thấy hắn cùng lý xuân tỉ thi quá mức đại tài tiểu dụng chút liền trung nguyên cái này thị vệ này dáng người này nhỏ yếu bộ dáng hơn nữa lời nói mới rồi hắn tưởng không nói được hắn một cái hiệp liền đem người này đánh ngã lý xuân đi khôi giáp lúc sau ngẩng đầu nhìn xem thát tử dũng sĩ ngươi vóc dáng cao bất quá ngươi cười cái gì Thát tử dũng sĩ dùng biệt nữ tiếng phổ thông nói một câu ta đang cười ngốc một lát muốn hay không cho ngươi chừa chút mặt mũi cùng ngươi nhiều đánh mấy cái hiệp nếu là ta lập tức liền đem ngươi đánh khởi không tới ngươi cũng quá mất mặt chút lý xuân nghe xong lời này cũng nhết miệng cười ngươi ngươi tốt trong chốc lát ta lưu tình Thát tử dũng sĩ lập tức mặt trầm xuống tới, không cần. Người sử toàn lực đi. Ở hắn xem ra, Lý Xuân lời này hoàn toàn là ở miệt thị hắn, ở vũ nhục hắn. Hảo. Lý Xuân là cái thật thành người, nếu nhân ra kêu hắn dùng toàn lực, hắn liền thuận nhân ra ý tứ, nắm lên nắm tay một quyển triều thát tử dũng sĩ đánh tới, trong miệng còn nói, ta sức lực đại. Tiểu tâm. Cái này tâm tự mới nói xuất khẩu. liền nghe được ai nha, bùm vài tiếng vang. Lại thấy kia cao cao tráng tráng thát tử dũng sĩ thế nhưng kêu Lý Xuân một quyền đánh bay. Lùi lại ước chừng có vài chục bước mới rất đến trên mặt đất, này một ngã xuống đi, không chỉ quăng ngã thì đau, chính là trên người xương cốt đều cơ hồ muốn nứt ra rồi. Thật sự là kinh người a Lý Xuân một quyền lịch chuyển tình hình chiến đấu. Ở không bị người xem trọng tình hôn giới, đơn giản lại thuận lợi lấy được thắng lợi. Đức Khánh Đế thật cao hứng. Cười gật đầu, xem ra vẫn là ta đại ung khí hậu hảo, giữa người, nhìn một cái đó là nhất gầy yếu thị vệ cũng so các ngươi thảo nguyên hơn một ngàn trọn vạn tuyển ra tới dũng sĩ lợi hại hơn chút lời này thật sự thứ tâm a thứ kia ngã trên mặt đất dũng sĩ một búng máu phun tới đã lâu thở không nổi thứ kim sứ thần càng là đột nhiên biến sắc vỗ tay một cái a vượng ngươi đi này a vượng đó là lần này thát tử dũng sĩ trung tối cao tráng, sức lực lớn nhất võ nghệ lợi hại nhất một vị liền thấy hắn đứng dậy vài bước đi vào lý xuân trước mặt a vượng vóc dáng cực cao. lại lớn lên hắc hắc trắng tráng, đứng ở Lý Xuân trước mặt, càng sấn Lý Xuân thấp bé như đứa bé, thật giống như, thật giống như A Vượng một ngón tay là có thể đem Lý Xuân bóp chết giống nhau. Lý Xuân dùng sức ngựa đầu mới tính nhìn đến A Vượng mặt, hắn duỗi tay khoa tay múa chân một chút, hảo cao, đấy ngươi muốn nhảy đánh? A Vượng nguyên lai like ở Lý Xuân nói hắn hảo cao thời điểm đầy mặt đắc y rào rạt, chính là chờ đến nói câu kia muốn nhảy đánh khi, lập tức bạo nộ lên, trong miệng lầm nhầm nói một trường xuyến không biết nói cái gì. Dù sao Lý Xuân một câu cũng chưa nghe hiểu. Lý Xuân cười má lún đồng tiền thật sâu, muội muội nói, lớn lên càng cao, càng xuẩn, lời này thật tốt, ngươi so với ta ngốc, lời nói đều sẽ không giảng. Cả triều văn võ hiện tại cũng nhìn ra, quan gia cũng không biết từ nơi nào tìm thấy cái này thoạt nhìn thực gầy yếu thị vệ hẳn là cùng đường khi Lý Nguyên bá một loại nhân vật, lớn lên gầy gầy nhược nhược lại một thân sức lực, lại đến đó là đầu góc có chút không đủ dùng. như vậy đầu góc không đủ dùng người khinh bị thát tử dũng sĩ là cái ngốc tử thật đúng là có ca trong lúc nhất thời cả triều quan viên cũng chưa nhịn xuống toàn nở nụ cười đó là trăm tế sứ thần phát tin cũng cười hắn nhỏ giọng hỏi phía sau người cái này á vượng như thế nào người nọ lắc đầu hưởng có một thân cậy mạnh thôi hưởng có cậy mạnh á vượng cảm giác lý xuân nhục nhã hắn ở mãn đường cười vang trong tiếng la lên một tiếng bỗng nhiên một quyển triều lý xuân đánh tới lý xuân tươi cười chưa thu lui về phía sau hai bước Hai tay bình vươn đi, ở A Vượng kia một quyền liền phải đánh tới hắn mặc khi, liền ở Đức Khánh Đế đều sắp kinh hô ra tiếng thời điểm, Lý Xuân hai tay hợp lại, đem kia nắm tay nắm, kẹp gắt gao, kêu A Vượng lại không thể đi tới một bước. Sức lực, thật lớn Lý Xuân kinh hô một tiếng, mau cùng ta, giống nhau đại, phải gọi, đại mội tới. Khi nói chuyện, Lý Xuân đã lui về phía sau hai bước, có thể thấy được A Vượng sức lực lớn đến Lý Xuân đều có chút đỉnh không được. Phát tin thấy vậy trên mặt xuất hiện một phân tự đắc tươi cười. Xem ra, này thắt tử mạnh nhất dũng sĩ cùng trung nguyên thị vệ phân không ra cái gì cao thấp tới, ngốc một lát, chờ hai người kia đấu lưỡng bại câu thương khi, hắn liền có thể tiêu nhà mình này một phương người xuất chiến, một lần giải quyết hai bên dũng sĩ, cấp trăm tế nổi danh, cũng kinh sợ nhục nhã một chút thắt đắt cùng đại ung. Phát tin nghĩ đến trăm tế hiện nay quân chủ một mảnh gia tâm, cũng là đầy ngập nhiệt tình, bọn họ quân vương chính là trăm năm tới nhất có thủ đoạn, nhất cụ gia tâm quân chủ. trăm tế ở quân vương dẫn dắt hạ mấy năm nay càng thêm phú cường lên hiện giờ trăm tế quân thần chính sẵn sàng ra trận tưởng nhất thống toàn bộ triều tiên đại lục muốn đại nhất thống đầu tiên liền phải được đến trung nguyên quan gia cho phép nhưng trung nguyên nhân lại như thế nào nguyện ý nhìn đến một cái thống nhất triều tiên cho nên bọn họ quân chủ mời đến một vị võ thuật cao thủ muốn lần này triều kiến khi hướng trung nguyên tiểu hoàng đế diêu võ dương oai hảo kêu trung nguyên nhân ở trăm tế tiến công cao ly khi sẽ không nhúng tay phát tin nguyên lai like còn ở suy xét như thế nào kêu trung nguyên tiểu hoàng đế kiến thức đến trăm tế cao thủ vũ lực hiện nay xem ra căn bản không cần hắn phát sầu trung nguyên hoàng đế cùng thắt đát người đã cho hắn phô hảo lộ Liên ở phát tin tưởng trung ý niệm loạn chuyển là lúc lý xuân lại lui ra phía sau hai bước hắn nhìn về phía trên long ý đức khánh đế hô to một tiếng quang ra tìm đại muội đại muội tới đức khánh đế cũng nhìn ra lý xuân cũng không thể chiến thắng á vượng chạy nhanh với tay kêu lên một cái thị vệ mau tìm lý đại nương tử Đại mội ở, ngoài cung. Lý Xuân lại bổ sung một câu, trên tay lần thứ hai dùng sức, nghẹn mặt đều đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn A Vượng, phát hiện A Vượng tình hình cùng hắn không kém bao nhiêu, Lý Xuân lại bỏ thêm một phen sức lực, lần này, trên trán gân xanh bạo khởi, A Vượng cũng là dùng ra toàn thân sức lực, trong lúc nhất thời lại chưa tiến nửa bước. Hảo. A Vượng nói một câu, lần này Lý Xuân nhưng thật ra biết hắn nói chính là cái gì. ngươi cũng hảo. Lý Xuân cắn răng, đại mội tới, ngươi thảm. Tới rồi loại tình trạng này, hắn thế nhưng còn có thể đủ vui sướng khi người gặp họa đến lên. Thời gian liền ở Lý Xuân nỗ lực cắn răng đỉnh, a Vượng muốn đả đảo Lý Xuân khi vội vàng chạy qua, ước chừng có một nén hương thời gian, mắt nhìn này hai người đều có chút đỉnh không được, Lý Xuân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, la lên một tiếng, "Đại muội!" Hắn này một kêu, tức khắc kinh cơ hồ tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại, lại thấy từ túy Ninh ngoài cửa đi vào tới một cái tô y y nữ tử, này nữ tử nhỏ dài nhược nhược, diện mạo thanh lệ Mang theo một cổ tử nói không nên lời mờ ảo như tiên khí trước, rõ ràng người liền đứng ở nơi đó, lại kêu ngươi cảm giác nặng ngay sau đó liền muốn phiêu nhiên đi xa giống nhau. Như vậy nữ tử, thật có thể đánh thắng được cá vượng cái này tháp sắt dường như trắng nam. Không biết bao nhiêu người trong lòng mang theo nghi vấn. Chính là, Đức Khánh Đế nhìn đến tiến vào nữ tử lại kích động trong dây lát từ trên long ỷ đứng lên, đại nương tử, mau, mau, cùng chấm dao hấn bọn họ. Đức Khánh Đế rôi tay chỉ vào kim sứ thần bên kia. đầy mặt kinh hỷ, đại nương tử nhất định phải gọi bọn hắn hiểu được đại ung triều đó là nữ tử đều so với bọn hắn dũng sĩ lợi hại. tôn mệnh, tiến vào nữ tử tự nhiên đó là lý loan nhi. lại nói tiếp, hôm nay lý xuân tiến cung thời điểm lý loan nhi là thật sự lo lắng, nàng dù sao ở nhà cũng nốc không được, đơn giản liền đưa lý xuân tiến cung, chờ lý xuân vào cung, nàng liền vẫn luôn ở ngoài cung chờ tin tức, một khắc cũng chưa rời đi. đây cũng là nàng vì cái gì tới như vậy mau nguyên nhân. lý loan nhi hướng quan gia hành lễ. quay đầu lại nhìn xem lý xuân đã dùng ra toàn thân sức lực trên mặt trướng thành xanh tím sắc dưới chân cẩm thạch trắng thạch gạch cũng nứt thành từng khối nếu là lại sử lực đi xuống không nói được lý xuân liền muốn tổn hại thân thể lý loan nhi nơi nào còn chờ được lập tức phi thân qua đi khinh phiêu phiêu đưa ra một trường một trường này nhìn như như gió giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu trăng nhưng trong đó hàm bao lớn sức lực cũng chỉ có lý loan nhi biết mọi người lại thấy như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng một trường đều suy nghĩ này tiểu nương tử quá mức tự lại chút Lại không nghĩ một trưởng qua đi, kia A Vượng la lên một tiếng, thắp sắt thân thể liền như vậy như gió thu lá rụng giống nhau bay đi ra ngoài. bùn một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người muốn che mặt. Như vậy chắc nịch hán tử rất đến trên mặt đất, liền gạch đều tạp ra một cái hô tới, nghĩ đến liền biết ngã có bao nhiêu trọng. Không biết bao nhiêu người xem Lý loan Nhi ánh mắt đều phải thay đổi, đặc biệt là thôi lễ, hán hiện giờ vị cư các thần, vị trí càng ở hồ thu cùng phía trên, thân cư nội các bốn phụ thần vị thứ ba. Tự nhiên ở văn võ bá quan trung bài vị cũng ở phía trước biên, hắn trước người trừ bỏ trường tốn cùng vương ra ở ngoài liền lại không người, như thế, rất rõ ràng minh bạch nhìn ra Lý Loan Nhi như thế nào huyện chuyển nhẹ nhàng tam trưởng liền đem á vượng chụp bay ra đi. Nhìn đến này hết thảy, thôi lễ trong lòng đã đem thôi chính công một nhà mang cái máu chó phun đầu. Này Lý Đại Nương tử như thế nhân vật, như vậy anh dũng cái thế, hơn nữa nàng huynh trưởng tuy rằng si chút, nhưng giống nhau sức lực kinh người, này toàn ra. Chẳng phải đúng là hắn thôi ra đang cần thiếu trợ lực sao Muốn biết thôi ra thiện văn Trăm năm sau chỉ ra văn thần Chưa từng có một vị có thể ở võ này Một phương có thành tựu nhân vật Thôi ra vì về phía trước phát triển Tự nhiên nhu cầu cấp bách vũ dũng người Này lý ra huynh muội đều là như thế lợi hại Nhưng bất chính hợp là cho thôi ra chuẩn bị sao Nhưng thôi chính công kia hết ngồi đại giếng Không xem nhân ra như thế nào anh dũng Ngược lại bởi vì lý ra ra thế không hiện mà hưu bỏ nhân ra Ngược lại cưới trương gia như vậy thượng không được mặt bản nương tử bạch bạch kêu thôi ra tổn thất một đại trợ lực thôi lễ lòng tràn đầy nghĩ trở về lại như thế nào sửa trị một chút thôi chính công lấy hảo cảnh kỳ hắn về sau chớ lại tự cao tự đại lại lấy suất thân luận anh hùng hắn lại hoàn toàn quên mất lúc trước thôi chính công hưu bỏ lý loan nhi thời điểm hắn là cảm kích chỉ là hắn vì mượn sức chưng ra cam chịu thôi chính công hành vi đệ nhị cửu cửu trương bình luận a vượng rãy rủa đã lâu mới đứng dậy hắn nhìn về phía lý loan nhi ánh mắt nhiệt liệt như hỏa trong đó là tràn đầy kính phục sùng bái chắp tay vì lễ a vượng lại lầm nhầm nói hảo chút lời nói lý xuân một câu không nghe hiểu nhưng lý loan nhi lại là trở về một câu a vượng đôi mắt tỏa sáng đối lý loan nhi càng thêm bội phủ. chính là kim sứ thần ở nghe được lý loan nhi câu nói kia khi đối nàng cũng khó được có tốt hơn cảm Này thát tử là năm đó bị thái tổ hoàng đế đánh hồi thảo nguyên mông cổ hậu nhân nói tự nhiên cũng làm mông cổ ngữ lý loan nhi có thể nghe hiểu là bởi vì mặt thế thời điểm nàng mới bắt đầu gia nhập một cái tiểu đội đội trung liền có một cái người mông cổ lý loan nhi thức tỉnh tinh thần lực dị năng trí nhớ kinh người cùng cái kia mông cổ đồng đội ở bên nhau bất quá mấy ngày công phu liền học được một ít đơn giản thường dùng mông cổ ngữ mà a vượng lời nói cũng không phức tạp hắn nói chính là anh hùng a vượng phục lý loan nhi trả lời chính là ngươi cũng rất lợi hại kim sứ thần nhìn đến phía chính mình lợi hại nhất a vượng cũng bị đại ung chiều một cái tiểu nương tử đánh bại liền có chút sám xịt nguyên lai like một ít yêu cầu cũng không có nhắc lại, rất thống khoái nhận thua. Bậy hạ, a vượng quyền cước không kịp đại ung dũng sĩ, sức lực so không được vị này lý đại nương tử. bất quá, chúng ta còn có một vị binh khí rất lợi hại dũng sĩ. ý tứ này đó là còn tưởng so binh khí. lý xuân đứng ở một bên nghe xong tức khắc nở nụ cười. so quyền cước, các người, không kịp, đại muội, binh khí, so bất quá, tiểu muội, tiểu muội. Trong chiều đủ loại quan lại nháy mắt nghĩ đến Lý Xuân Tiểu Mội còn không phải là trong cung hiền tần nương tử sao. Này đó quan viên xem quan ra ánh mắt tức khắc tràn ngập đồng tình chi sắc, thầm nghĩ này Lý Gia Huynh muội ba người đều là quái vật, mỗi người đều có một thân quái sức lực, mà hiền tần trừ bỏ sức lực đại binh khí còn khiến cho hảo, quan gia có như vậy phi tần. Thật sự là, không chừng phải bị hiền tần như thế nào truy đánh đâu, cũng khó trách quan gia sùng ái hiền tần, không sùng không thành A, như thế lợi hại nhân vật nếu không phục chút. Không nói được có thể đem hậu cung cấp hủy đi. Đem nhà ngươi tiểu mội kêu ra tới. Kim sứ thần một bộ không phục bộ dáng. Lý loan Nhi cười, không cần, đánh thắng ta lại nói. Kim sứ thần chiều phía sau vẫy tay một cái, tức khắc liền có một cái tinh tráng nam tử nhảy sắp xuất hiện tới. Hắn hướng Đức Khánh Đế hành lễ. Lấy qua chính mình binh khí hoành trong người trước, tiểu nương tử, ngươi tuyển cái gì binh khí. Lý loan Nhi cười đi đến Lý Xuân trước mặt, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói nói mấy câu. Sau đó đôi kim sứ thần nói, ca, ca ta cũng sẽ chút binh khí, kêu ca, ca ta trước tỉ thí một chút đi. Lý Xuân một bước tiến lên, Lý Loan Nhi nhanh chóng đi đến đặt binh khí chỗ, chọn lựa một cây trường thương ra tới đưa cho Lý Xuân. Lý Xuân nắm chặt báng súng run lên thương hoa. Mùi thương đối với thát tử dũng sĩ, bắt đầu. Kia thát tử dũng sĩ kêu một tiếng hảo, phất tay rút ra đại đao tới. Cử đao liền hướng Lý Xuân chém tới, Lý Xuân cũng không đi chán, mùi thương lại thẳng chỉ thát tử dũng sĩ hết hầu chỗ. tục ngữ nói rất đúng một tấc đoản một tấc hiểm này thát tử đao so lý xuân trong tay thương đoản không ít hắn đao chưa khảm đao khi lý xuân mùi thương đã điểm lại đây Thát tử đành phải che chở hồi đao đem đao rút về đi ngăn trở mũi thương lý xuân nghĩ lý loan nhi dặn dò hắn nói mũi thương vẫn chưa rút về một dùng sức điểm trụ kia rắn chắc đại đao lại dùng một chút lực bước thát tử cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước lý xuân dương lên súng lục tiêm tượng trọn, thát tử nóng nảy chạy nhanh cầm đao đi chém lý xuân trường thương Lý Xuân từ hắn chém, dưới chân lại sấn hắn không chú ý một chân đá qua đi, trực tiếp đem thát tử quăng ngã cái đế hướng lên trời. Ta thắng Lý Xuân cao hưng cơ hồ nhảy lên, hắn đem trường thương một ném, ngẩng đầu liền đối Đức Khánh Đế nói, "Ngươi đã nói, ngự trù nấu ăn, ta ăn, ta đói bụng." Đức Khánh Đế tức khắc nở nụ cười, chiều Vu Hy nhìn thoáng qua, Vu Hy lĩnh mệnh, đi ra ngoài một chuyến, không bao lâu liền có thái giám bưng rất nhiều đồ ăn tiến vào, Lý Xuân liều mạng như vậy trong chốc lát, sớm nơi trước tâm thiếp giữa lưng. Vừa thấy đồ ăn đi lên, nhưng không với ai khách khí, một mông ngồi vào trên mặt đất hết sức ăn đem lên Hắn ăn thực mau, nhưng thoạt nhìn lại không gọi người chẳng ghét, chỉ biết gọi người cảm thấy người này tính tình ngay thẳng không câu nệ tiểu tiết Phát tin quay đầu lại xem hắn phía sau người, cái này thị vệ thực sự lợi hại Lần này, người nọ lại không có lại tự đại, hắn thiếp đến phát tin bên thai nhẹ ngữ, thị vệ không lợi hại Hắn ngồi tử chân chính lợi hại, vừa rồi ở luận võ là lúc Tiêu tiểu nương tử trên người sát khí đó là liền ta đều áp chế không được chỉ sợ nàng võ nghệ ở ta phía trên này phát tin vừa nghe nóng nảy, này nhưng như thế nào cho phải người nọ lắc đầu tóm lại hôm nay chính là ta xuất chiến khủng cũng chiếm không đến tiện nghi cùng với mất mặt xấu hổ không bằng không trêu chọc người này phát tin vô pháp đành phải gật đầu đáp ứng xuống dưới lý xuân ăn qua đồ vật cảm thấy ở chỗ này không có gì ý tứ liền túm lý loan nhi phải đi lý loan nhi nghĩ nếu vào cùng Nên nghĩ biện pháp nhìn một cái Lý Phượng Nhi, liền trấn an Lý Xuân, chính mắt khách khí phiên sứ thần không dám lại có cái gì quá mức yêu cầu, ngoan ngoan kính hiến cống phẩm, từ Đức Khánh Đế ban thưởng, ai cũng không dám ghét bỏ ban thưởng thiếu. Nàng thấy rõ những người này là kêu Lý Xuân cùng nàng cấp chấn trụ, liền cũng yên tâm, lại đợi không đồng nhất khi, Đức Khánh Đế cuối cùng là hạ triều, Lý Loan Nhi túm Lý Xuân theo sau cùng hắn nói muốn đi nhìn Lý Phượng Nhi sự, Đức Khánh Đế nghĩ hôm nay Lý gia huynh muội là lập công lớn, tâm tình tốt thần. liền không cần suy nghĩ đáp ứng xuống dưới nhất thời lý loan nhi cùng lý xuân đi vĩnh tín cung vấn an quá lý phượng nhi thấy nàng nhật tử quá cũng không tệ lắm cũng liền buông chút tâm hai người cáo tử rời đi lúc sau các về cắt ra lý xuân còn nhớ thương trở về cấp cố đại nương tử làm thức ăn lý loan nhi còn lại là vướng bận nghiêm thừa duyệt lý loan nhi về đến nhà đã tới rồi buổi trưa nghiêm thừa duyệt đang chờ nàng ăn cơm trưa hai người một bên ăn cơm lý loan nhi đem trong cung sự tình một chút nói ra tới cuối cùng nói Ta coi thát tử sợ là không cam lòng, phải biết rằng năm nay tuyết đại trời giá rét, bọn họ không biết đông chết nhiều ít dây bỏ, năm nay mùa đông đã qua cực gian nan, sang năm đầu xuân sợ nhật tử cũng không hảo quá, không nói được là tội phạm quan trọng biên, ta nghĩ gọi ca ca tổng quân lập chút chiến công. Nghiêm thừa duyệt nghe thẳng gật đầu, người cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi, bất quá, huynh trưởng rốt cuộc đơn thuần chút, nếu là phóng tới người khác chướng hạ cung có chút không yên tâm, chờ ngày Tết thời điểm ta đi cùng nhị thúc nói nói. Hắn từng ở biên quan ngây người không ít năm đầu, nơi đó tướng quân đều quen thuộc, đều hắn giúp vinh trưởng tiến cử một chút, như thế chúng ta mới có thể yên tâm. Lý Loan Nhi ngẫm lại cũng là, dựa vào Lý Xuân tính tình, nếu là ở trong quân không có người quen, không nói được phải bị người bán còn giúp nhân số tiền đâu, là đến phó thác cấp tin được người chiếu cố liêu. Nàng lại ngẫm lại nghiêm gia nhị thúc là người, nghiêm lão tướng quân kia ba cái nhi tử, nghiêm vệ quốc tính tình nhất trung hậu, làm người nhất hiền lành. đem ca ca giao cho hắn hẳn là không sai được ngày tết thời điểm ta cùng với ngươi đi đi tóm lại chúng ta muốn đi nhị thuốc nơi đó chúc tết đến lúc đó cùng nhị thuốc thương thảo một chút lý loan nhi cười nói một câu gắp đồ ăn phong tới nghiêm thừa duyệt trong chén đã nhiều ngày ngươi gầy không ít ăn nhiều chút vĩnh tín cung lý phượng nhi nhìn đưa đến vĩnh tín cung kia phong phú ban thưởng ngẫm lại quan gia hôm nay tới vĩnh tín cung đối nàng thái độ trong lòng liền từng đợt phát khổ cầm lấy một chi ngọc như ý lý Vượng nhi mang theo chào phúng tươi cười nói Này ngọc như ý đảo thật thật là hảo, hảo ngọc. Hảo thủ nghệ, nguyên ta ở hoàng hậu nơi đó nhìn thấy quá, nghe nói mãn trong cung bất quá ba bốn, thái hậu nơi đó một cái. Hoàng hậu nơi đó cũng có, lại cái này quan gia vẫn luôn lưu trữ, hiện giờ thế nhưng tới rồi ta trên tay. Nghĩ đến, có cái hảo nhà mẹ để dựa vào xác thật không giống nhau đâu. ngươi nhìn, chân trước ta huynh muội là công, quan gia sau lưng liền tặng trong lòng hảo tới. Ngân hoàng nghe trong lòng cũng là một trận chua sót, nàng cười khổ một chút. Khuyên một tiếng, xưa nay trong cung chính là như thế. Nương tử tưởng khai chút đi. Lý Vượng Nhi không chút để ý đem Ngọc Như ý ném xuống, ta một mảnh thiệt tình đại hắn, đáng tiếc, hắn đại ta, rốt cuộc là tổn rất nhiều hiệu quả và lợi ích chi tâm, hưởng phí, hưởng phí ta, ta một khang chân thành. Này trong cung nhất không được chính là thiệt tình. Ngân hoàn Thanh âm lạnh nhạt nói một câu, nương tử nên nhiều suy nghĩ mới là. Lý Vượng Nhi gật đầu, ngươi nói chính là, trong cung nhất không được chính là thiệt tình a. Quan gia sợ cũng sẽ không hiếm lạ ta này một phen chân tình thực lòng, một khi đã như vậy, ta cần gì phải thượng vội vàng. Ngân Hoàng gật đầu, đại nương tử không phải cùng nương tử nói sao, têu nương tử muốn như thế nào liền như thế nào, không cần băn khoăn trong nhà, càng không cần ủy khuất chính mình, tóm lại trong cung hiền thuộc người có rất nhiều, nương tử chính là ngang ngược không nói lý chút cũng không có gì, như thế mới có thể hiện ra thật tình không phải. Lý Phượng Nhi đi theo cười. Tỷ tỉ, tỉ như vậy nói là sợ ta bởi vì trong nhà mà ở trong cung cố tình ủy khuất chính mình, ta lại như thế nào không rõ, tóm lại lòng ta hiểu rõ. Lại quét liếc mắt một cái trên bàn ban thưởng tới các loại châu báu chơi khí, Lý Vượng Nhi ngoắc ngoắc khỏe môi, đem mấy thứ này đều thu hồi đến đây đi, chờ ngày mai thấy thục phi, ta cũng cùng nàng khoe ra một chút. Ngân Hoàng đáp ứng một tiếng, cười tiến lên mới muốn đem đồ vật thu hồi tới, Lý Phượng Nhi lại nói, chậm đã. Nàng từ trên bàn chọn lựa ra một chi hồng ngọc vòng tay mang ở trên cổ tay, dơ lên thủ đoạn tinh tế nhìn, Ngân Hoàn, ngươi nói này vòng tay có phải hay không cùng ta cực xứng? Còn không phải sao? Ngân Hoàn cười nói, nô cũng nhìn này vòng ngọc nương tử mang lên nhất xứng đôi bất quá, càng hiện nương tử tư dung tuyệt thế. Lý Phượng Nhi lại nhìn nhất thời, ta hoảng hốt nhớ do thuộc Phi cũng có một con, bất quá không kịp ta cái này ngọc chất thuần tịnh, như thế, này vòng tay liền lưu lại đi, chờ ngày mai ta đeo cho Thái Hậu Thịnh An. Thỉnh nàng lao nhân ra cũng giám định và thưởng thức một phen. Ngân hoàng túi đầu cười thầm, trong lòng biết Thục Phi đem nhà mình nương tử đắc tội tàn nhẫn, nương tử tuy rằng không thể đem Thục Phi như thế nào, lại có thể cố ý đua đòi một chút khí khí nàng. Nghĩ trong cung không có gì thú vị, nương tử tính tình hoạt bát lại là cái ngồi không được, vào cung liền cố tình áp lực, càng là không mùi vị, hiện giờ cũng liền dư lại cùng Thục Phi so đo một chút tới tống cổ thời gian, ngân hoàng trong lòng cũng có chút không dễ chịu, bất quá. Nàng lại không thể đem này đó biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể cười nói, Thuộc Phi kia chỉ có thể so bất quá nương tử này chỉ, nghĩ đến, nàng muốn gặp nương tử Vòng Ngọc, tất nhiên không yêu nàng kia chỉ, bất quá, nô no có. Biết này Vòng Ngọc chính là phiên bang tiến đi lên, chúng ta nơi này mua không được, liền thuộc Phi lại mắt hẻm, sợ là cũng lộng không tới. Lý Phượng Nhi cũng cười, phu nhân cùng ta mang tiến cung đồ vật nhưng có không ít tốt, tóm lại rảnh rỗi không có việc gì, chúng ta từng cái mang ra tới cung kêu Thuộc Phi nhìn một cái. Lại có, tỉ tỉ hiện giờ chính là củng cố ra kết phường làm buôn bán, từ bên ngoài làm ra thứ tốt có rất nhiều, thuộc Phi thường nói chúng ta lý ra là nhà giàu mới nổi, không có gì nội tình, không có chân chính hảo đồ vợ, nàng lại nơi nào biết được chúng ta lý ra luận khởi tài tư bảo bối tới, nhưng không thể so. Bọn họ lư ra thiếu, rốt cuộc chúng ta có thể vương mặt mũi dáng người làm buôn bán sự, lư ra lại chiếm thanh quý nhà thanh danh, một mặt chỉ biết sống bằng tiền dành dụm. chương 300 kẽ ngã kinh hàng đại vận hà vì thời kỳ xuân thu chiến quốc nô quốc vì phạt tề mà mở đến tùy khi tiến hành rồi đại biên độ khuếch tu từ dư hàng thẳng lấy lạc dương liên tiếp kinh thành đến triều đại khi lại bỏ lạc dương mà thẳng lấy kinh thành là nam bắc giao thông quan trọng thông đạo lúc này chính trực tháng chạp mắt nhìn từng ngày tới rồi cuối năm phía dưới kinh hàng hai bờ sông nam vị cũng càng thêm trọng ngồi ở trên thuyền liền có thể nhìn đến hai bờ sông chợ thượng chen trúc mua hàng tết đám người thường thường có thể nghe được một trận pháo thanh bởi vì lập tức liền phải ăn tết nam bác hàng tết cũng đều đưa quá thủy vận người phần lớn cũng đều muốn nghỉ tạm chuẩn bị ăn tết kênh đảo thượng con thuyền thiếu không ít bất quá thiếu cũng không tỏ vẻ không có nhưng thấy kênh đảo thượng linh tinh thổi qua một hai chiếc thuyền này đó thuyền có lớn có bé trên thuyền đều ngồi đầy các kiểu người này đó hẳn là chạy về ra ăn tết hoặc là đến nơi khác có quan trọng sự tình chính trực giữa trưa ánh mặt trời còn rất không tồi kênh đảo phía trên bay tới một con hai tầng thuyền lớn bác lái đò lộng một ngụm nổi to ở đuôi thuyền hầm thượng cá tôm. Thuyền nương đánh một bầu rượu tới, hai người tìm cái nơi tránh gió ngồi xuống, bác lái đỏ đổ một chén rượu rót mấy khẩu, kẹp lên một cái tiểu ngư tới cắn rứt cái đuôi. Thuyền nương đệ thượng một chén cơm, đừng ra, ta coi trên thuyền cái kia nương tử có điểm không đứng đắn, cùng văn công tử nhưng không giống như là hai. Vợ chồng, không phải là. Thư buôn đi. Nữ tác nhân ra, nói bừa cái gì. Bác lái đỏ quát một tiếng, vùi đầu lùa cơm. Thuyền nương cũng uống hai khẩu rượu, này không phải hai ta nói nói sao. Ta lại không cùng người ngoài nói. Hắc hắc. Bác lái đỏ cười hai tiếng, ta coi kia tiểu nương tử cũng không bình thường. Từ lên thuyền liền ngốc tại khoang thuyền không ra, văn công tử mỗi ngày cho nàng đưa nước đưa ăn. Ngày hôm qua ta còn nghe nàng mắng văn công tử. Liền này, văn công tử cũng tiểu tâm tí hầu. Ước chừng là không đắc thủ, bất quá, kia tiểu nương tử cũng không phải là cái gì hoa cúc đại khuê nữ. Không nói được, này văn công tử là bắt cóc nhà người khác tức phụ chạy. dọa Thuyền nương hoảng sợ, này không phải Này không phải. Văn công tử lá gan quá lớn đi, kia tiểu nương tử cũng là. Phóng hảo hảo nhận tử bất quá làm cái gì cùng người khác chạy. Đây là nhân ra hai sự. Chúng ta mặc quảng. Bác lái đỏ lại uống lên hai khẩu rượu, lập tức liền phải ăn tết. Chúng ta chạy xong lần này thuyền liền về nhà, lần này văn công tử cấp bạc nhiều. Lại thường thường cấp chúng ta điểm tiền thưởng, còn gọi ngươi cấp cái kia tiểu nương tử nấu ăn, mua đồ vật. Này đó cũng có thể trường hạ tiền tới, liền này một chuyến. Đỉnh chúng ta thường lui tới nửa năm đoạt được, cầm này đó tiền. Chúng ta cấp trong nhà tiểu tử cô nương mua chút ăn ngon, tiểu tử qua năm nên thảo tức phụ, cô nương cũng nên làm hai thân tân ý phục hảo hảo trang điểm trang điểm. Đúng vậy đâu thuyền nương vừa nghe cười, tóm lại bọn họ đưa tiền thông khoái, cấp cũng nhiều. Chúng ta quản như vậy một ít làm cái gì, đương ra, uống rượu. Thuyền phòng bên trong, trương vi ngồi ở sát cửa sổ vị trí, đem cửa sổ sốc lên một ít. Xuyên thấu qua khe hở nhìn bên ngoài quần cuộn nước sông. Lại nhìn đến kênh đảo thượng linh tinh quá khứ con thuyền, này trong lòng cực không phải cái tư vị. Năm rồi lúc này chính là nàng nhất vội nhật tử, vội vàng đưa năm lễ, vội vàng dạy dỗ hài tử, vội vàng sửa trị phu quân những cái đó tiểu thiếp. Nhưng năm nay, nàng lại là có ra về không được, tại đây kênh đảo trên thuyền một người lạnh lẽo đường đường trương gia đích nữ, lại là rơi xuống liền cái hầu gái đều không có nông nỗi. Cũng không phải nói nghe vạn vũ mua không nổi hầu gái, thật sự là bọn họ ra tới vội vàng. nghe vạn vũ sợ nàng bị người tìm được ở kinh thành thời điểm nào dám mua người ra tới lúc sau dọc theo đường đi lại hoảng hoảng loạn loạn cũng không có thời gian đặt mua đồ vật mua tí hầu nha đầu trương vi túi đầu nhìn xem trên người xem gì, lập tức liền phải ăn tết nàng lại liền một thân bộ đồ mới đều không có vẫn là thường lui tới tắm rửa hai thân áo cũ trên đầu châm hoàn cũng đơn giản thực trương vi tưởng nếu là năm rồi chính mình nơi nào sẽ nghĩ đến nàng còn có rơi xuống như thế nông nỗi một ngày đâu đều do lý đại nương tử Trương Vi hận cắn răng, nếu không phải nàng từ giữa toàn lạnh chính mình nơi nào sẽ rơi xuống tình trạng này, lại như thế nào sẽ bởi vì hủy hoại thanh danh mà không thể không ủy khuất ngốc tại miếu thờ giữa, thật sự không biện pháp mới cùng nghe vạn vũ trốn đi, nếu có một ngày, nếu có một ngày nàng Trương Vi có thể xoay người, nàng tất kêu lý đại nương tử cũng nếm thử nàng hôm nay chua sót. Không. Trương Vi phẫn hận nghĩ, nàng tất kêu cái kia lý đại nương tử so nàng hôm nay thê thảm một vạn lần. Đang ở Trương Vi miên man suy nghĩ rằng, lại nghe đến tiếng đập cửa nàng hô một tiếng tiến liền hiểu biết vạn vũ ăn mặc nhăn bèo nhèo xiêm y ỉa bưng một chậu nước tiến vào hắn vừa vào cửa liền cười a vi ta lộng chút nước ấm ngươi rửa mặt trải đầu một chút đi mấy ngày nữa thuyền liền đến dư hàng chờ tới rồi chỗ ngồi ta lại giúp ngươi mua hai cái hầu gái lộng chiếc xe ngựa cũng kêu ngươi thoải mái thoải mái trương vi trong lòng tuy rằng bất mãn nhưng trên mặt lại còn phải mang theo cười a vũ vất vả ngươi mấy ngày nay ngươi cũng không dễ dàng Nàng túi đầu nhìn xem chính mình xuân hành giống nhau mười ngón, cũng là ta từ nhỏ nuông chiều từ bé, cái gì đều không biết, tưởng chiếu cấu ngươi đều không thành. Ai, chờ chúng ta giàn xếp hảo, ta học chút chủ nghệ, lại học học nữ hồng, ít nhất có thể giúp ngươi xử lý một chút quần áo. Nghe vạn vũ nghe xong lời này tâm hoa nộ phóng, trong lòng vui mừng tựa giống muốn tràn ra tới giống nhau, Hắn tưởng nói tốt, nhưng nhìn xem trương vi kia trắng nón nhỏ dài tay ngọc, như thế nào nhìn đều không giống làm việc, liền chạy nhanh cười nói, không cần. Không cần, ta tiếp ngươi ra tới chính là muốn kêu ngươi hưởng phúc, nơi nào có thể kêu ngươi bị liên lụy, ngươi nếu là cảm thấy đồ ăn không thể ăn, ta cho ngươi tìm cái hảo đầu bếp nữ, quần áo gì đó chúng ta cũng có thể mua chút tú. Nương làm sống, ngươi trời sinh chính là tinh quý người, nên kiểu dưỡng, ở nhà ngươi là như thế nào kim tôn ngọc quý, đi theo ta đã đủ vị khuất, lại như thế nào kêu ngươi làm sống. Lời này kêu Trương Vi còn tính vừa lòng, nàng nở nụ cười, nghĩ như thế nào đều là cùng người này ra tới. mấy ngày nay hắn cũng coi như là làm trâu làm ngựa chiếu cố chính mình không có chút nào câu oán hận nếu là lại không cho hắn chút ngon ngọt không nói được hắn nếu không kiên nhẫn như thế trương vi đứng dậy đi đến nghe vạn vũ trước mặt vạn hắn cánh tay đem đầu dựa vào hắn trước ngực a vũ nếu ngươi sớm chút trở về chúng ta sớm làm phu thê ta lại như thế nào lại như thế nào gặp như vậy nhiều cực khổ một hắn nói trương vi một hàng khóc lên khóc nghe vạn vũ trong lòng cũng ế ẩm hơn nữa trương vi dựa vào hắn xuyên thì hắn đều có thể cảm nhận được Trương Vi thân thể mềm mại run rẩy, rũa ra tay cầm Trương Vi tay, trong lòng bàn tay một mảnh chân trượt ôn nhuận như ngọc, Têu nghe Vạn Vũ sớm tê dại nửa người, chỉ cảm thấy Trương Vi rơi xuống tình trạng này đều phải trách hắn, hận không thể hung hăng cho chính mình hai cái cái tác, càng là hạ quyết tâm về sau muốn càng thêm nỗ lực chiếu cố Trương Vi, không gỡ gọi nàng chịu một chút ít ủy khuất. A Vi, đều do ta nghe Vạn Vũ vốn dĩ chính là ít lời người. Hiện tại càng là lắp bắp nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, ta, ta về sau tất nhiên, đối với ngươi hảo. Trương Vi câu môi cười nhạt, ngón tay ở nghe vạn vũ lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt hai hạ, không chỉ như thế, ngươi còn phải nhớ đến báo thủ cho ta. Hảo. Nghe vạn vũ thật mạnh gật đầu ứng hạ. Hắn đem Trương Vi ôm ngồi vào trên giường, lại nghĩ tới một chuyện tới. liền cười hướng Trương Vi khoe thành tích, A vi Chúng ta lâm ra kinh thời điểm. Ta đã thác ta trước kia một ít bằng hữu nghĩ biện pháp cấp cái kia Lý Đại Nương tử thêm chút đổ. Lý ra không phải kinh doanh một nhà son phấn cửa hàng sao. Ta nhờ người mua được làm son phấn thợ thủ công, ở nhà nàng son phấn thêm vài thứ. Trương Vi vừa nghe liền nợ nụ cười. Lý ra son phấn làm hảo, bán đều là phú quý nhân gia, dùng cũng phần lớn đều là kinh thành quý nữ. Nếu là này son phấn thêm đồ vật, đem nhân ra quý nữ mặt cấp dùng hỏng rồi. Đến lúc đó, những cái đó các quý nữ xử chút thủ đoạn, nhưng đủ Lý ra chịu được. A Vũ, Trương Vi vứt lại rụt rè cười ở nghe Vạn Vũ trên mặt hôn một cái, ngươi thật tốt. Liên lần này, nghe Vạn Vũ càng như là cả người đều có sức lực. Hắn cười đem Trương Vi dàn xếp hảo, "Vì A Vi, ta làm cái gì đều thành." Trương Vi cúi đầu, đôi mắt híp lại. Thầm nghĩ nghe Vạn Vũ, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi hôm nay theo như lời nói, nếu có một ngày ngươi làm không được, nhưng chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Lý Vượng Nhi từ Thái Hậu nơi đó mới ra tới. liền thấy thuộc Phi đỡ cung nhân tay chậm rãi đi tới. Lý Phượng Nhi lui qua một bên, nhún người hành lễ, gặp qua thuộc Phi nương nương. thuộc Phi cao cao nâng đầu, trong mắt làm như không thấy được Lý Phượng Nhi, nhẹ nhàng chậm chạp chạy bộ qua Lý Phượng Nhi bên cạnh, qua một hồi lâu mới nói, khởi đi. Lý Phượng Nhi đứng dậy, mới muốn mang theo ngân hoàng trở về, lại nghe thuộc Phi nói, hiền tần tỷ tỷ huynh trưởng lập công, ta coi hiền tần càng thêm đắc ý, chiếu ta nói, hiền tần người nhà cũng bất quá là có chút cái cạnh mạnh. nhiều nhất có thể hù dọa hù dọa người, bên nhưng. Đúng rồi, thường nghe người ta nói càng là sức lực đại người càng đốc, ta tuy ở trong cung, khá vậy biết hiển tần ca ca là cái ngốc tử, ngươi kia tỷ tỷ so ca ca ngươi sức lực đại, không nói được so ca ca ngươi càng ngốc đâu, làm khó thế nhưng còn có thể tìm cái nhà chồng, tuy rằng nói gả cho cái người què, nhưng tóm lại so gả không ra muốn hảo đi. Thục phi nếu là chỉ nói Lý Phượng Nhi đảo cũng không có gì, tóm lại Lý Phượng Nhi là có thể nhịn xuống khẩu khí này, chính là Thục Phi làm thấp đi nàng huynh tỷ, Lý Vượng Nhi liền nhịn không được, nàng vốn di tính tình liền không tốt, có thể nhận cho tới bây giờ đã là cực hạn. Thục Phi này nhất chiêu trọng, Lý Vượng Nhi nhưng xem như bộc phát, nàng siết chặt nắm tay, Thục Phi nương nương bụng càng thêm lớn, này mùa đông khắc nghiệt lại mới vừa hạ hảo, ngươi cũng tiểu tâm chút, có thể không ra khỏi cửa tốt nhất đừng ra cửa, bằng không thật muốn quăng ngã cái té ngã, đem Long Tử quăng ngã ra cái tốt xấu tới, ngươi nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi A Ngươi Thục Phi bỗng nhiên xoay người. một đôi mắt mãn nén giận hỏa trứng mắt lý phượng nhi ngươi ở chú ta Hiên tần ngươi thật to gan lý phượng nhi cười duỗi tay vô vô thái dương sợi tóc ta cũng không dám chú nương nương bất quá là nói cho nương nương tiểu tâm chút thôi nương nương nhưng chớ có hiểu lầm ta hảo ý nàng này giơ tay trên cổ tay hồng ngọc vòng tay liền lộ ra tới ánh ánh mặt trời hiện kia hồng ngọc càng thêm thanh thấu ngọc chất càng là chân bóng thục phi nhìn xem lý phượng nhi trên cổ tay vòng ngọc lại nhìn một cái chính mình trên cổ tay hồng ngọc vòng tay như vậy một tương đối tự nhiên nhìn ra cái nào hảo cái nào xấu tới nàng khí cắn răng hiền thần người này vòng ngọc lý phượng nhi cũng là cố ý khí nàng tự nhiên là bệ hạ thưởng ca ca ta tỉ tỉ là công bệ hạ cao hứng đâu thưởng ta không ít thứ tốt ta coi này vòng ngọc đảo còn không có trở ngại liền đeo ra tới đúng rồi ta nhớ rõ nương nương cũng có một con giống nhau chẳng lẽ là cũng là bệ hạ thưởng sao thục phi kia vòng ngọc thật đúng là đức khánh đế thưởng xuống dưới lúc trước thuộc phi được vòng ngọc trong lòng vui mừng cực kỳ đem này vòng ngọc mang ở trên cổ tay cũng không rời khỏi người nhưng hôm nay nàng nhìn đến lý phượng nhi vòng ngọc thật hận không thể đem chính mình cái kia tạp mới hảo nàng cắn răng tự nhiên là bệ hạ thưởng bệ hạ ngày hôm trước còn thưởng ta một con bạch ngọc vòng tay bệ hạ khen ta ra thị thoái nhuận kia bạch ngọc trừ bỏ ta ai đều không xứng kia nương nương cần phải hảo hảo dưỡng lý phượng nhi quyến rũ cười ta nghe nói à nữ nhân này sinh sản nhưng tổn hại thân thể khẩn Nương nương nhưng chớ có chờ hài tử sinh hạ tới, đảo làm cho da thịt khô khốc, lập tức già rồi mười mấy tuổi, cho đến lúc này, ta cùng nương nương đứng chung một chỗ, không nói được người khác đều phải cho rằng nương nương là ta trưởng bối đâu. Nói xong lời này, Lý Phượng Nhi hơi một hành lễ, đúng rồi, bệ hạ nói hôm nay muốn đi ta vinh tín cùng có ít cơm, ta đi về trước chuẩn bị, nương nương hảo tẩu a Thục phi cắn răng, bổn cung tự nhiên sẽ hảo hảo. Nói xong, thục phi xoay người, thật mạnh dầm dầm chân. Toán hận về phía trước đi đến, mới đi không vài bước, liền nghe được ai nha một tiếng, lại nguyên lai like này trên đường lại có một khối băng không diệt trừ, vừa lúc kêu Thục Phi dâm đi lên, lập tức té lăn trên đất. Lý Phượng Nhi nghe được tiếng vang xoay người đi nhìn, mắt thấy Thục Phi ngã xuống đất không dậy nổi, dưới thân huyết lưu như chú, nàng dọa mặt mũi trắng bệnh. Đệ tam linh một chương khó giữ được. Nương nương, nương nương. Đi theo Thục Phi cung nhân thái giám một đám cũng đều nóng nảy, không được kêu Thục Phi, càng có cung nhân hô to Mau kêu thái ý đi, mau đi báo cáo quan hàn ra. Thái hậu. Thục phi ngã trên mặt đất, một đôi tay ôm đau bụng thẳng kêu to, nàng đầy mặt thống khổ, một đôi mắt đi nhìn chằm trầm Lý Phượng Nhi, trong mắt hàm vô tận độc ý, hiền thần, ngươi hại ta, ta không có. Lý Phượng Nhi bị dọa tới rồi, không được lùi về phía sau, nàng bất quá là khí Thục phi tổn hại nàng huynh tỷ, bất quá khí khí Thục phi mà thôi, nhưng cho tới bây giờ không có muốn hại Thục phi, Thục phi lại thế nào, nàng trong bụng nhưng còn có cái hại từ đâu? Lý Phượng Nhi có thể đem Thục Phi như thế nào, chính là triều vô tội Hải tử như thế nào đều không hạ thủ được. Hiền tân nương nương. Đỡ Thục Phi cung nhân đột nhiên ngẩng đầu, chúng ta nương nương nhưng không đắc tội ngài, ngài như thế nào liền. Ngài chính là cùng chúng ta nương nương không đối phó, nhưng chúng ta nương nương hiện tại hoài chính là bệ hạ trưởng tử A, ngươi dám hám hại Hoàng trưởng tử. nay cung nhân tâm tư không khéo, nàng biết Thục Phi xảy ra chuyện, các nàng này đó tí hầu người tất nhiên trốn bất quá chỉ trích, liền lớn tiếng dọa người. Đem chịu tội đẩy đến hiền tần trên người, nàng nghĩ, tóm lại hiền tần được sủng ái, vậy hạ cũng sẽ không đem nàng như thế nào, nhiều nhất chính là đoạt phong hào hoặc là cấm túc mà thôi, tiêu hiền tần chịu quá, tổng hào quá các nàng vứt bỏ tánh mạng hảo. Lý Phượng Nhi mặt càng trắng, nàng dùng sức xua tay, ta không có, ta không có hại ngươi Ngân hoàn đỡ Lý Phượng Nhi, nàng nhìn lên trường hợp này liền biết không tốt, một bước tiến lên che ở Lý Phượng Nhi trước người, cắn răng nói, chúng ta nương nương căn bản không đụng tới thuộc phi, hai người ly tám trượng xa Chúng ta nương nương cũng bất quá nói nói mấy câu mà thôi, chẳng lẽ là thuộc Phi là người giấy, một hơi là có thể thổi đảo, các ngươi chính mình sợ gánh căn hệ. liền đem tội lôi hương chúng ta nương nương trên người An, thật khi chúng ta là ngốc tử không thành. Ngân hoàn lại xoa bóp Lý Phượng Nhi tay, nương nương, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ quan gia tới, chúng ta nhưng đến hảo hảo nói nói. Đúng vậy. Lý Phượng Nhi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, ta bồi thuộc Phi nương nương ở chỗ này chờ. Nàng một hàng nói một hàng làm ra chấn định tự nhiên bộ dáng tới, lớn tiếng nói, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem Thục Phi nâng dậy tới tìm địa phương ăn trí. Lý Phượng Nhi này vừa nói, những cái đó cung nhân mới tỉnh quá thần tới. Chạy nhanh ba chân bốn cẳng đi đỡ Thục Phi, lúc này, thái hậu nơi đó cũng nghe đến tiếng gió. Phái người ra tới thăm xem, này phái ra người đúng là bạch cô cô, nàng một lại đây nhìn đến Thục Phi như vậy liền thấy rõ không tốt, chạy nhanh mang theo người đem Thục Phi dọn tiến một chốn noan cắt chung. Lại thỉnh Lý Phượng Nhi cùng qua đi Lý Phượng Nhi vừa đi một bên lại Gọi người đi thúc dục thái y hề e, Thả lớn tiếng trấn an Thục Phi Thục Phi nương nương chớ sợ Thái y hề e một lát liền tới Ngươi đừng hoảng hốt trường Ổn chút, hoàng tử tất sẽ không có việc gì Thục Phi lúc này đã đau đầy đầu hãn Thả có chút căng không đi xuống Nàng vừa nghe Lý Phượng Nhi lời này Liền cảm giác Lý Phượng Nhi ở vui sướng Khi người gặp họa. Hô to một tiếng, hoàng tử nếu là có việc Ta tất không tha cho ngươi Bạch cô câu nghe xong lời này bĩu môi. Cảm thấy Thục Phi có chút vô cớ gây rối, nàng trấn an vô vô Lý Phượng Nhi tay, hiền tần chớ sợ, thái hậu nơi đó nô sẽ thay ngài biện bạch một vài. Lý Vượng Nhi cười khổ một tiếng, ta không phải sợ, bất quá là không rõ Thục Phi nương nương vì sao Tổng Hòa ta không qua được. Toàn đương xem ở Hoàng tử phân thượng nhường một chút nàng đi. Bạch cô cô nhỏ giọng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được ngự khi nói, nàng cũng đắc ý không được bao lâu. Lời này Lý Phượng Nhi nhưng thật ra thích nghe. Trong mắt cũng nhiều vài tia ý cười, đa tạ cô cô, nếu là thái hậu hỏi tới, còn làm phiền ngươi thay ta biện bạch vài câu. Đây là tự nhiên. Bạch cô cô bệnh cũ chính là kêu Lý Phượng Nhi giúp đỡ chữa khỏi, tự nhiên cũng vui có qua có lại một phen, huống chi nàng tí hầu thái hậu vài thập niên, đối thái hậu tâm tính cũng minh bạch hẳn, biết thái hậu kỳ thật rất thưởng thức Lý Phượng Nhi, liền cũng nguyện ý cùng Lý Phượng Nhi càng thân cận một ít. Hai người nói nói mấy câu liền có thái ý ghề tới rồi thái y lìa viện với phụ khoa thượng nhất có kinh nghiệm hàn thái y lìa đề ra y hề dương mang theo y hề nữ vội vàng lại đây y hề nữ đi vào bắt mạch hàn thái y hề ở bên ngoài hầu một lát sau liền nghe y li hề nữ ra tới báo kết luận mạch trứng hàn thái y hề một bên nghe một bên suy tư thuộc phi sợ là này thai hẳn là giữ không nổi bạch cô cô cả kinh chạy nhanh hỏi hàn thái y hề, người xác định đây chính là hoàng tử thỉnh thái y hề mặc kệ dùng cái gì biện pháp chỉ lo giữ được hoàng tử đó là Lời này lời nói ngoại ý từ đó là kêu hàn thái ý ghìa dùng dược, tha rằng tổn thương thuộc phi thân mình, cũng muốn giữ được nàng trong bụng cái kia. Bạch cô cô. Hàn thái ý ghìa đứng dậy đối với bạch cô cô lắc đầu, còn thỉnh ngươi bẩm báo thái hậu nương nương, thuộc phi đáy liền lược, càng thêm thượng hoài thai lúc sau lung tung ăn cái gì, lại không chú ý bảo dưỡng, đứa nhỏ này vốn là có chút tổn thương, lần này quăng ngã, sợ là. Lao hủ cũng không có thể ra sức. Ta hài tử, thái y ghìa, thái y ghì Thục Phi ở noan các bên trong lớn tiếng kêu to, mau chút cho ta khai dược, đau chết mất. Bạch cô cô vừa thấy như thế chạy nhanh nói, ta đây đi theo Thái Hậu báo cáo. Lý Phượng Nhi nghe Thục Phi là to cũng dọa quá sức, nơi nào còn nguyện ý ở chỗ này nốc, chạy nhanh đi theo Bạch cô cô phía sau, ta cũng đi gặp Thái Hậu. Ngân hoàn đỡ Lý Phượng Nhi, ở nàng bên thai nói nhỏ, nỗ mới vừa nghe Y Y Nữ báo kết luận mạch chứng, Thục Phi đã là bị thương thân mình, không chỉ này thai không tốt, về sau lại hoại thai, chỉ sợ cũng là hoài không được. Lý Phượng Nhi nghe xong không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng có chút thống khoái lên, nàng câu môi cười cười, nàng này thai tới vốn là bất chính, hiện giờ ông trời cũng nhìn không được, muốn thu hồi đứa nhỏ này. Ngân Hoàn lắc đầu, nô nhìn còn có bên sự, nếu nói thuộc Phi dùng dược mới được hải tử, đứa nhỏ này nhược chút nhưng thật ra thật sự, nhưng xem nàng mạch tượng, sợ là này mấy tháng nàng còn dùng đối hải tử thứ không tốt, nô chỉ là tưởng không rõ thuộc Phi vì cái gì như vậy tự tổn hại tự thân. Lý Phượng Nhi đột nhiên liền nhớ tới này mấy tháng thuộc phi ngày ngày dùng trang phi canh, không nói được trang phi kia canh có cái gì đâu. Chỉ là lời này nàng lại là không thể nói ra, nàng cùng trang phi không thủ không đoán, không đáng nói này đó đắc tội với người nói. Nàng nghĩ tới, ngân hoàn như vậy người cơ trí vật tự nhiên cũng nghĩ đến, nàng chiều Lý Phượng Nhi nháy mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Từ loan cấp ra tới, Lý Phượng Nhi đi theo bạch cô cô phía sau mới muốn tới thái hậu nơi đó. lại nghe đến tiểu thái giám thông truyền thanh âm vậy hạ giá lâm bạch cô cô cùng lý phượng nhi mấy người chạy nhanh thối lui đến một bên cung nên thánh giá đức khánh đế một thân tím nhạt thường phục đi nhanh chiều nơi này đi tới hắn phía sau vu hi phủng lò sưởi buông xuống đầu nhắm mắt theo đuôi. đức khánh đế ở đi qua lý phượng nhi bên người thời điểm duỗi tay vừa đỡ nàng khởi đi mấy người thuận thế đứng lên đức khánh đế đỡ lý phượng nhi hỏi bạch cô cô thục phi như thế nào bạch cô cô lắc đầu hàn thái y chỉ nói không tốt Nô tài muốn đi báo cáo thái hậu, không cần phải đi quấy rầy mẫu hậu. Đức khánh đế thực dứt khoát nói: truyền Hàn thái y y lại đây. Bất quá nhất thời, Hàn thái y y liền thở hổn hển chạy tới. Đức khánh đế nhìn Hàn thái y y gần từng chữ một hỏi: có gì biện pháp giữ được hoàng tử? Hàn thái y y lắc đầu: bệ hạ, thần tài hèn học ít, thật vô pháp có thể tưởng tượng. Nếu là, nếu là, cứ nói đừng ngại. Đức khánh đế đem Lý Phượng Nhi kéo đến bên cạnh người, cùng hắn sóng vai mà đứng. Nếu là có thể tìm được độc thủ thần y dì không nói được hoàng tử còn có thể cứu chữa. Hàn Thái y dì châm trước nói, nếu là tìm không được, còn thỉnh bệ hạ sớm làm quyết đoán, sớm chút đem hoàng tử. Đánh hạ tới, cũng tỉnh Thục Phi nương nương nhiều chịu khổ sở. Đức Khánh Đế con con ngôi, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, đó là tìm không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ được hoàng tử, tuyệt không có thể sử dụng dược đánh hạ tới. Thục Phi vì hoàng tử, chịu lại nhiều khổ cũng là nguyện ý, ngươi minh bạch. Hàn thái y trên chán toát ra một trận mồ hôi lạnh, hắn trong lòng rất rõ ràng, Thục Phi trong bụng cái kia ngốc càng lâu, đối Thục Phi tổn thương càng lớn, nếu là ngốc lâu lắm, không nói được Thục Phi đi trước rất nửa cái mạng, cũng có khả năng sẽ một thi hai mệnh, hắn mới tưởng đem lời này nói ra, lại nghe Đức Khánh Đế lại nói, ngươi đi trước cứu trị hoàng tử, chấm sai người đi điều tra độc thủ thần y hình hành tung. Đến, hàn thái y, y hình minh bạch Đức Khánh Đế đây là không nghĩ hắn nói thêm cái gì, liền gật đầu đồng ý. Căng ra đầu suy nghĩ biện pháp cứu trị Thục Phi. Đức Khánh Đế lôi kéo Lý Phượng Nhi lại vào non cát, hai người ngồi xuống, Đức Khánh Đế lại gọi người cấp Bạch Cô Cô dọn ghế, Cô Công ngồi, Thục Phi sự tình thật sự làm phiền cô Cô. Không dám. Bạch Cô Cô hành lễ ngồi xuống, Thái Hậu phái nô lên xem, nô tự nhiên nên tận tâm. Đức Khánh Đế cười, Thục Phi thật sự quá không cẩn thận, như vậy trời giá rét nàng không ở trong phòng an thai ra tới chạy loạn cái gì. Bạch Cô Cô trong lòng lạnh lùng. Liên minh Bạch Đức Khánh Đế trong lòng thật sự đã thực không kiên nhẫn Thục Phi, sợ là sớm nóng trong Thục Phi xảy ra chuyện đâu, nghĩ đến Thái Hậu nương nương tuy rằng không mừng Thục Phi, nhưng lại đối nàng trong bụng hài tử báo có hy vọng, Bạch Cô Cô liền càng thêm cảm nhận được đế vương vô tình một mặt. Đức Khánh Đế nói vừa mới rơi xuống, liền nghe Thục Phi ở trong phòng têu to, Lý Phượng Nhi, Hiền Tần, đều là ngươi hại ta, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập Bậy Hạ, bậy Hạ cứu ta, bậy Hạ, ngươi phải vì ta báo thủ đức khánh đế mặt nháy mắt kéo xuống dưới lý phượng nhi nghe trên đầu cũng mạo hãn đột nhiên đứng lên xem đức khánh đế mặt nếu hàn băng cũng hù nhảy dựng nàng quỳ dạp trên đất thượng bệ hạ thục phi đau hồ đồ bệ hạ minh bạch ta ta vô luận như thế nào đều sẽ không đi hại bệ hạ con nối dõi ngươi lên đức khánh đế lạnh một khuôn mặt nói thục phi nơi này không cần ngươi thủ ngươi hồi vĩnh tín cung đi thục phi sự tỉnh không có tin tức trước ngươi mạc ra tới đây là lý vượng nhi tâm như xương lạnh. đây là lại muốn đem nàng cấm túc. vậy hạ lý phượng nhi nhìn đức khánh đế lòng tràn đầy phức tạp muốn nói cái gì đó nhưng đức khánh đế lại không kiên nhẫn vây vây tay ngươi đi đi là lý phượng nhi chịu đựng lệ ý lên đỡ ngân hoàn tay chậm rãi ra luân các bạch cô cô nhìn lý phượng nhi bóng dáng cũng thay nàng đau buồn, muốn thế nàng nói thượng một câu lại ở nhìn đến đức khánh đế cảnh cáo ánh mắt lập tức đem sở hữu nói đều nuốt trở về chấm là vì nàng hảo đức khánh đế đối với bạch cô Cô muốn nói Thục Phi chuyện này chấm sẽ đi tra, hiện giờ Thục Phi ra việc này, trong cung sợ là muốn loạn thượng một thời gian, Phượng Nhi an tính chút cho thỏa đáng. Bạch cô cô minh bạch, gật đầu cười cười, bệ hạ một mảnh yêu quý chi tâm, hiển tần nương nương tất nhiên minh bạch. Chấm cũng không cầu nàng minh bạch. Đức Khánh Đế thở dài một tiếng, chấm chỉ là tận lực che chở nàng là được. Đệ Tam Linh một chương phá thai. Từng buồn máu loang mang sang tới, Thục Phi ở phòng trong kêu thảm liên tục, Đức Khánh Đế ngồi ở noán các lại nhắm mắt dưỡng thần, mắt thai ngơ. bạch cô cô xem kinh hãi lại cũng không dám nói cái gì chỉ có thể ở trong lòng ám đạo thuộc phi xui xẻo nhất thời lại cân nhắc rốt cuộc là ai làm hại thuộc phi như thế nàng trước nay chưa nghĩ tới là lý phượng nhi làm tuy rằng nói thuộc phi vẫn luôn cùng lý phượng nhi không đối phó nhưng bạch cô cô hiểu biết lý Vượng nhi là người hiểu được nàng cũng không phải cái loại này lòng dạ hiểm độc rốt của người sẽ không làm ra bực này bị ổi sự tới đức khánh đế kỳ thật cũng thực tin tưởng lý phượng nhi đến thuộc phi cơ hồ sắp kêu không ra tiếng thời điểm Đức Khánh Đế đã kêu vu hi đi trà xét đi. Không bao lâu, Hàn Thái Y Gia mồ hôi đầy đầu ra tới, bậy hạ, thỉnh bậy hạ sớm làm quyết đoán, thuộc phi nương nương. Sợ là, nếu là lại không đem hoàng tử đánh hạ tới, sợ là muốn một thi hai mệnh. Đức Khánh Đế lúc này mới mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, như này, dùng dựng đi. Là, Hàn Thái Y được ý chỉ, lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, để bút khai phương thuốc gọi người bút thuốc. Hắn lại canh dự ở phòng sinh bên ngoài hầu, chờ nghe y y nữ giảng thuật trong phòng sinh tình hình. Lại một lát sau, dược trên hảo, cung nhân bưng đi vào cấp thuộc phi uống. Lại nghe đến thuộc phi ở bên trong hô to, "Cấp bổn cung lấy đi, bổn cung không uống, bổn cung hoàng tử hảo hảo." Cho chấm méo cái mũi rốt hết. Đức thánh đế đứng dậy quát một tiếng, lại ở trong phòng xoay hai vòng. Mấy cái thân thể cường tráng cung nhân đi vào, sau một lát liền nghe được thuộc phi rẽ rủa thanh âm, còn có cung nhân khuyên giải thanh âm, lại một lát sau Đó là chén rớt đến trên mặt đất quăng ngã toái thanh âm. Ai nha thuộc Phi khóc đều, đau chết ta, mẫu thân cứu ta. Nương nương dùng sức chút, dùng sức chút. Đây là bà mụ thanh âm. Nương nương tưởng khai chút. Về sau ngươi còn sẽ lại có hoàng tử. Đây là thuộc Phi trong cung cung nhân thanh âm. Đức Khánh Đế lại ở cười lạnh, thuộc Phi về sau còn tưởng lại hoài thai. Nàng nằm mơ còn tương đối mau chút. Lúc này, Đức Khánh Đế trong lòng có chút sảng khoái, càng có một loại đại tùng một hơi cảm giác. Thục phi trong bụng cái kia cũng không phải hắn sở hy vọng hài tử, thậm chí còn, hắn cảm thấy đứa nhỏ này là hắn xỉ nhục. Từ đứa nhỏ này xuất hiện bắt đầu, hắn liền bắt đầu đối hài tử thu hận, thậm chí còn, hắn cơ hồ tưởng chính mình ra tay đem thục phi trong bụng kia khối thịt lấy rớt. Bất quá, đứa nhỏ này nói như thế nào đều là hắn thân sinh, hắn thật không thể không màng thiên luân tự mình ra tay. Đức Khánh Đế mỗi ngày thành đều ngóng trông hậu cùng những cái đó các phi tần có thể ra tay đem này khối thịt cấp lộng rớt, vì thế hắn thậm chí còn ủy khuất lý phượng nhi đem nàng nhiều lần cấm túc hảo làm ra hắn cực sùng ái thục phi bộ dáng lại kêu tâm tư rất nhiều trang phi mỗi ngày ngao canh cấp thục phi uống thậm chí còn đối thục phi ban thưởng không ngừng nhưng đó là như thế thục phi cũng an ổn qua vài tháng liền ở đức khánh đế đều có chút nóng vội thời điểm rốt cuộc thục phi đã xảy ra chuyện nhìn lần thứ hai mang sang tới từng buồn máu loãng đức khánh đế khỏe miệng câu ra vẻ tươi cười tới hắn tưởng nếu lần này chân chính một thi hai mệnh Không nói được sẽ càng tốt một ít. Đáng tiếc, Đức Khánh Đế chú định nguyện vọng không thể trở thành sự thật. Lại qua ước chừng có một cái tới canh giờ, liền nghe được bà mụ la lên một tiếng, nương nương lại dùng lực, ra tới, ra tới. Lúc sau, trong phòng sinh hoàn toàn không có tiếng động. Đức Khánh Đế nghĩ, ước chừng là đứa nhỏ này đánh hạ tới. Sau đó, trong phòng sinh truyền ra một tiếng thét trói thai, thanh âm kia tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoảng. Đức Khánh Đế cũng là cả kinh, lớn tiếng hỏi, như thế nào? Y hẻ nữ sắc mặt tái nhợt trước mắt hoảng sợ từ trong phòng sinh chạy ra, bùng một tiếng quỷ gối đức khánh đế trước mặt, bậy hạ, bậy hạ, thục phi nương nương, nương nương nàng. Làm sao vậy? Đức khánh đế cũng nóng nảy, một chân đem y dì hẻ nữ gặt ngã, ngươi ma kỷ cái gì, mau nói. Thục phi nương nương sinh cái yêu quái. Y dì hẻ nữ nói xong câu đó, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ngã trên mặt đất thật sâu thở phì phò. Yêu quái. Đức khánh đế càng thêm kinh hãi, cái gì yêu quái, nói vậy. Thục phi như thế nào sinh hạ yêu quái, bệ hạ, ngài, tự mình đi nhìn xem đi. Yriềng nữ chỉ chỉ phòng sinh nơi đó, nô thật không dám lừa gạt bệ hạ. Đức khánh đế thật sâu nhìn Yriềng nữ liếc mắt một cái, bước ra đi nhanh chiều phòng sinh đi đến, tới rồi phòng sinh cửa hắn dừng bước bước, chỉ vào cửa một cái công nhân, đi, đem Thục phi sinh cái kia đổ vật ôm ra tới cho chấm nhìn một cái. Là. Cung nhân lên tiếng vào nhà, không trong chốc lát liền đầy mặt hoảng sợ ôm một cái bố bao ra tới. Đức Khánh đế cũng không có tiếp nhận tới, mà là liền cung nhân tay nhìn thoáng qua, liền này liếc mắt một cái, suýt nữa đem hắn dọa cái té ngã. Chỉ thấy kia đỏ bừng bố trong bao bao một cái, một cái nói không nên lời là gì đó đồ vật, kia đồ vật mềm mại một năm liền, cơ hồ tất cả đều là thịt, hình như là trong thân thể không có xương cốt trống giống nhau, đầu cũng là một cái thịt cầu, đôi mắt cái mũi toàn tệ ở một chỗ, kia đầu cũng là mềm mại, tựa hồ là sở trường một sở liền sẽ rung động giống nhau. Đức Khánh đế dọa lui về phía sau vài bước. Đây là, đây là thứ gì, mau, mau cho chấm nem xuống, không, không, lộng chết. vậy hạ, này, đây là tử thai. Cung nhân cũng thực sợ hãi, nhưng lại không dám đem trong tay quái vật ném xuống. Tử thai, hảo, hảo Đức Khánh Đế cười lớn một tiếng, hảo à, thoạt nhìn là trời cao đều đứng ở chấm này một phương, biết thuộc Phi trong bụng đây là cái quái vật, lúc này mới kêu hắn sớm thai chết trong bụng. Đức Khánh Đế này cười, đem sức lực sắp dùng hết, cơ hồ chết ngất quá khứ thuộc Phi có chút sức lực. Nàng dãy rủa đứng dậy, vậy hạ, ta, ta hài tử có phải hay không hảo hảo, có phải hay không cái hoàng tử. Nương nương. Thục phi bên người cung nhân đứng ở một bên đầy mặt ngượng nhịu. Nói, rốt cuộc làm sao vậy? Thục phi cũng không nốc nhìn lên kia cung nhân mặt liền biết sự tình không tốt. Nương nương đừng hỏi. Kia cung nhân biết thục phi hiện giờ đã hao phí không ít sức lực, nếu là lại nói cho nàng, nàng trong bụng cái kia là cái quái vật, không nói được thục phi sẽ chống đỡ không được xảy ra chuyện, chỉ có thể hàm hồ qua đi. Rốt cuộc làm sao vậy? Thục Phi giãy rùa lên, một cái tắt đánh vào cung nhân trên mặt, lạnh giọng quát hỏi, cấp bổn cung nói. Nương nương cung nhân vô pháp, chỉ có thể ăn ngay nói thật, nương nương sinh hạ tới chính là cái, là cái quái vật. Quái vật. Thục Phi hô to một tiếng, bổn cung như thế nào sinh cái quái vật? Ngươi, ngươi gạt ta, nói, ai thu mua ngươi, đem bổn cung hải nhì thay đổi. Đức Khánh Đế ở ngoài phòng nghe được Thục Phi la to thành, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đêm này quái vật ôm vào đi cùng nàng nhìn một cái. Ôm quái thai cung nhân nơm nớp lo sợ vào phòng, không một lát liền nghe được một tiếng thê lương tiếng gạo, ngay sau đó, cung nhân phi nước đại ra tới, Đức Khánh Đế nhìn đến nàng khi, liền thấy nàng trên mặt nhiều vài đạo huyết đường, hẳn là kêu thục phi cấp chảo Đức Khánh Đế trong lòng cũng không hảo quá, lòng tràn đầy nịu vai Hắn không nghĩ muốn thục phi trong bụng hải tử, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền không thèm để ý hải tử đến tuột cùng như thế nào, đứa nhỏ này tuy nói là đã chết. Nhưng thật thật tại tại một cái quái thai, lại kêu như vậy những người này nhìn đến, Đức Khánh Đế không cần tưởng đều biết việc này truyền ra đi, hắn ắt gặp cấu bệnh, không nói được, trong chiều những cái đó đại thần muốn lấy việc này tới khuyên rắn hắn, ngăn cản hắn làm cái này làm cái kia, về sau hắn muốn làm cái gì, tất nhiên có. Người lấy việc này tới làm bẻ, kêu hắn một bước khó đi. Trong lúc nhất thời, Đức Khánh Đế tâm tư chăm chuyện Thục Phi không tuân thủ cung quy, trước đêm nàng cấm túc. đức khánh đế duy nay chi kế chỉ có thể trước đem chịu tội đẩy đến thuộc phi trên đầu lúc sau lại nghĩ cách đem chuyện này mặt bình hắn thốt ra lời này ra tới thuộc phi nơi này sở hữu cung nhân thái giám tất cả đều sủi lơ trên mặt đất ai đều hiểu được trong cung ra cái quái thai là bao lớn sự tình quan gia vì phong bế người trong thiên hạ du du chi khẩu không nói được bọn họ này đó nhìn đến quái thai sinh ra người tất cả đều sẽ mất mạng hàn thái ý y cũng là đầy đầu đổ mồ hôi doa súc ở một bên không dám ra tiếng y ý nữ càng là xúc ở hàn thái ý y ở y bên cạnh cả người phát run nhưng vào lúc này lại thấy thái hậu bên người lưu cô cô bước nhanh đi tới bậy hạ thái hậu thỉnh bậy hạ qua đi đức khánh đế lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái những cái đó cung nhân thái giám đối liễu mục nói đưa bọn họ trước nút lại dùng sau xử trí liễu mục tuân lệnh đức khánh đế mang theo mấy cái thái giám đi vương thái hậu nơi đó hắn phiền lòng khẩn bước chân khó tránh khỏi cũng mại lớn chút có cái tiểu thái giám một đường chạy chậm mới tính theo đi lên Đi qua một đoạn đường, tới rồi Vương Thái hậu nơi đó, Đức Khánh đế không chờ người thông báo liền vào phòng, đi vào liền thấy Vương Thái hậu dựa nghiêng ở trên giường, dung sắc có chút mệt mỏi, trên trán còn lặc đai bộ trán, nhìn có vài phần bệnh trạng. Vừa thấy Vương Thái hậu như thế, Đức Khánh đế chạy nhanh tiến lên quan ái dò hỏi, "Mẫu hậu, mẫu hậu làm sao vậy?" Vương Thái hậu vây vây tay, "Ta không có việc gì, ta kêu ngươi tới là muốn hỏi một chút người thuộc phi thật đọa sau quái thai tới." "Là?" Đối Vương Thái hậu đức khánh đế tự nhiên không dám có chút dầu dếm kia quái vật dọa người khẩn chấm suy nghĩ may mắn mẫu hậu không qua đi bằng không nếu là dọa bị bệnh nhưng kêu chấm như thế nào cho phải lại là thật sự vương thái hậu trầm tư trong chốc lát việc này ngươi tính toán xử trí như thế nào chấm nhất thời không nghĩ tới hảo biện pháp đức khánh đế châm trước nói nhất hoàn toàn biện pháp chớ quá đi đem biết những việc này cung nhân thái y toàn bộ xử tử chỉ là kể từ đó khó tránh khỏi sát nghiệt quá nặng chút chấm tuy rằng không phải nhân ái tri quân khá vậy không đành lòng muốn nhiều thế này người tánh mạng còn nữa hàn thái y ý y, y thuật cao minh xử tử hắn khó tránh khỏi có chút đáng tiếc hắn nói lời này thời điểm một bộ lạnh nhạt bộ dáng rất có một loại không đem nhân tính mệnh để vào mắt cảm giác đại để sở hữu đế vương đều là như thế đi bước lên kia trí cao vô thượng vị trí tâm thái cũng liền thay đổi lại nhân ái ở đối mặt thích lợi đại tạo sát nghiệt thời điểm cũng sẽ không cảm thấy trong lòng băn khoăn ai Vương Thái Hậu thở dài một tiếng, Hoàng đế nói rất đúng, như thế, khó tránh khỏi sát nghiệt chọc chút, vốn dĩ trong cung liền ra quái vật, không nói được là thượng đến cảnh kỳ, nếu là tái tạo sát nghiệt, vạn nhất về sau lại có chuyện, đã có thể khó làm. Nói tới đây, Vương Thái Hậu đảo có một phần may mắn, may mắn trong cung có người đối thuộc phi ra tay, bằng không, chờ nàng thật chờ đến giữa chín cuốn dụng là lúc, này quái vật vừa sinh ra, không biết muốn nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Mẫu Hậu nói rất đúng. Đức Khánh Đế cũng thực tán đồng lời này, bất quá, ra tay nhân tâm tư ác độc, hôm nay hướng thuộc Phi xuống tay, ngày mai khó tránh khỏi sẽ không hướng người khác xuống tay, trầm nghĩ vẫn là điều tra rõ hảo, ít nhất chúng ta trong lòng minh bạch, về sau cũng có thể đề phòng nàng chút. Đệ Tam Linh nhị trương minh bạch, Hoàng Đế trong lòng hiểu rõ liền hảo, Vương Thái hậu vây vây tay, ta ngươi phụ Hoàng đi sau, chúng ta hai mẹ con nhật tử nhưng không hảo quá, vì triều đình Hoàng Nhi nào ngày không phải tiểu tâm cẩn thận, ủy khuất chính mình. Cũng không đã làm cái gì suốt đầu sự, như thế nào thế nhưng. Lại là ra như vậy cái quái vật, này muốn truyền đem không biết bao nhiêu người muốn bắt chuyện này làm văn, ai ra ngẫm lại liền đau đầu khẩn. Chấm sự kêu mẫu hậu nhọc lòng, là chấm bất hiếu. Đức Khánh Đế ngồi ở Vương Thái Hậu bên cạnh, đem đầu dựa vào nàng trên đầu gối, mẫu hậu, việc này, chấm nên như thế nào đi làm. Ai? Vương Thái Hậu thở dài, nếu là ngươi phụ hoàng còn sông nói, hắn tất nhiên không tán thành nhiều tạo sắc nghiệt, hôm qua buổi tối. Ai ra lại mờ thấy ngươi phụ hoàng, ai ra cùng hắn nói chuyện hắn chỉ là không để ý tới, một cái kính cười, ai ra này trong lòng. Mẫu hậu nói lên tiên đế tới, Đức Khánh đế trong lòng cũng không phải cái tư vị, phụ hoàng luôn luôn nhất nhân thiện, chấm tuy không kịp phụ hoàng, khá vậy không phải cái gì bạo nghiệt chi quân, lập tức sát nhiều thế này người, chấm cũng không đành lòng. Vương Thái hậu vỗ vô Đức Khánh đế đầu, ta cũng biết ngươi trong lòng không dễ chịu, thật có chút lời nói ta còn là muốn nói. Thục phi tức là có thể sinh ra như vậy cái đồ vật tới, không nói được là nàng làm cái gì nghiệt sự, trời cao đều nhìn nàng bất quá, chỉ nàng đã làm sai chuyện, lại muốn liên lụy Hoàng Nhi, ai ra ngẫm lại liền khí hận không thôi, chúng ta tần ra giang sơn chạy dài gần trăm năm, lịch đại đế vương từ trước đến nay lấy nhân trị quốc, nhưng cho tới bây giờ không có đã làm. Thiên nộ nhân đoán sự, trời cao là sẽ không kêu hoàng đế thân quốc nhục sinh thành như vậy, kia quái đồ vật không nói được là nơi nào tới nghiệt chủng đâu. Vương Thái Hậu nói lời này thời điểm cắn hàm răng cả băng đạn rung động, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng lời này cũng nhất định phải nàng nói, đổi một người, là tuyệt không dám cùng Đức Khánh Đế nói ra nói như vậy tới. Đức Khánh Đế như thế nào thông tuệ? Nơi nào không rõ Vương Thái Hậu lời này ý tứ, lập tức đứng dậy, chấm hiểu được nên như thế nào đi làm, mẫu hậu yên tâm, chấm tất nhiên đem việc này xử lý thích đáng. Ủy khuất người, Vương Thái Hậu tâm tình phức tạp nhìn Đức Khánh Đế, đầy mặt đau lòng cùng thẹn thùng. khỏe mắt rớt xuống một giọt nước mắt tới sớm biết hiện giờ như vậy ta liền không nên vì báo ân têu thục phi kia tiện nhân vào cung tự nàng vào cung không biết làm nhiều ít loạn cuối cùng còn muốn liên lụy hoàng nhi thanh danh bị hao tổn trên lưng này một đời vết nhơ này như thế nào có thể quái mẫu hậu đức khánh đế trong lòng minh bạch vương thái hậu đối hắn là yêu thương tận xương, không vui kêu hắn chịu một tia ủy khuất chắc trở còn nữa hắn cùng vương thái hậu mẫu tử cảm tình vốn là hảo thấy vương thái hậu khóc này trong lòng càng thêm khổ sở càng là đem thuộc phi thống hận tận xương Tiêu thuộc phi vào cùng cũng là chấm ý tứ mẫu hậu vẫn là không cần nghĩ nhiều cầm khăn giúp vương thái hậu lau khô nước mắt đức khánh đế cường cười một tiếng nào triều nào đại hoàng đế không điểm tử mới mẻ sự gọi người nghị luận đó là tiên triều liền ly li miêu đổi thái tử sự đều ra chấm điểm này sự tính cái gì hướng vương thái hậu tâm tình hảo một ít đức khánh đế liền lấy cơ có việc muốn xử lý cáo lui đi ra ngoài vừa ra thọ an cung môn đức khánh đế liền đụng tới vội vàng tới rồi vu hy bậy hạ bậy hạ vu hy nhân chạy vội vàng quần áo đều có chút hỗn độn hắn vài bước cùng qua đi ghé vào đức khánh đế bên thai nhỏ giọng nói nô tỉ vừa mới cha được quá trang phi đã nhiều ngày hầm cấp thuộc phi canh có chút thứ không tốt việc này tất không phải trang phi làm hạ đức khánh đế ngẫm lại trang phi thường ngày làm người chém đinh chặt sắt nói bậy hạ anh minh vu hy cúi đầu túc thanh nói việc này là trang phi trong viện ngụy mỹ, mỹ nhân làm hạ Trước đó vài ngày thuộc phi phạt ngụy mỹ nhân, nàng ghi hận trong lòng, liền, liền ở canh hạ dược. Trâm đã biết, việc này liền tra được nơi này, không cần xuống chút nữa tra xét. Đức Khánh Đế nghe xong vua hy bẩm báo, ngắm lại ở giữa rắc rối phức tạp quan hệ, trong lòng đã là có số. Việc này tất nhiên cũng không phải ngụy mỹ nhân làm hạ, ngụy mỹ nhân ở trong cung không có căn cơ, ra thế lại không tốt. Xưa nay nhất tiểu tâm cũng không đắc tội với người, dựa vào nàng tâm tính, là tuyệt không có can đảm làm hạ việc này. Chỉ là, cái này dược người có thể đem việc này làm kín không kẽ hở, thả đem sự tình chỉ hướng ngụy mỹ, mỹ nhân, liền thuyết minh người này căn cơ rất sâu, lại cực có thủ đoạn, Đức Khánh Đế hơi tưởng tượng, liền cũng minh bạch đây là vị nào làm hạ. Lại nói tiếp, hạ dược nhân thủ đoạn thật sự rất cao minh, chỉ là, Đức Khánh Đế hiện giờ trong cung phi tần quá ít, hắn cũng không phí cái gì tinh lực, chỉ dùng bài trừ pháp liền có thể chỉnh minh bạch. Nếu là chờ đến về sau trong cung phi tần nhiều lên lúc sau. không nói được đức khánh đế đều không thể tưởng được trên người nàng vu hi cũng là tâm tính thông thấu người biết đức khánh đế là phải cho kia hạ dược người lưu chút mặt mũi liền cũng không hề nói cái gì đức khánh đế đi rồi một đoạn đường ngắn kêu lên vu hi tới chấm giao cho ngươi một sự kiện hy vọng ngươi cho chấm làm tốt làm thỏa đáng đương vu hi không lời nghe đến cuối cùng trong lòng đã ở yên lặng thế thuộc phi điểm ngọn đến càng thêm kiên định quyết tâm tuyệt không có thể cùng liễu mộc giống nhau trộn lẫn đến hậu cung tranh đấu bên trong vu hy cực không rõ liễu mục rốt cuộc lại như thế nào tưởng dựa vào liễu mục từng cầu quá quan gia cánh mạng công lao nếu liễu mục có thể an thủ bổn phận trung tâm vì quân quan gia quyết sẽ không bạc đại hắn ít nhất một đời vinh hoa là có thể bảo đảm chính là liễu mục mới được phê hồng quyền lợi không bao nhiêu thời gian liền không biết chính mình tên họ là gì đem trước kia tiểu tâm cẩn thận hoàn toàn vứt lại biến có chút tự cao tự đại thậm chí còn bắt đầu lợi dụng quan gia cấp quyền lợi tới vì chính mình mưu tài mưu thế Hắn không chỉ cùng tiền triều quan viên cấu kết, thậm chí còn cùng hậu cung phi tần cũng ở chung chặt chẽ, y đồ ngoại liền quan viên, nội kết phi tần tới củng cố hắn quyền thế. Mấy ngày nay vu hi đều nhìn đâu, kia thôi ra không được định bợ liễu mục, hống liễu mục khinh phiêu phiêu sương cốt đều mềm, lại là giúp đỡ thôi ra làm thành không ít sự tình, còn có hậu cung mấy cái mỹ nhân, liễu mục nhìn kia mấy cái mỹ nhân lớn lên hảo lại đều là thông tuệ, liền tưởng kéo đến phía chính mình tới, như toan dùng gối đầu phong tới ảnh hưởng quang ra. vu Hi xem ở nhiều năm tình cảm thượng khuyên quá liễu mục chỉ liễu mục không nghe vu Hi cũng không có biện pháp chỉ có thể ngầm cầu nguyện liễu mục tương lai không cần quá thê thảm nô tỳ đã biết đức khánh đế nói xong vu Hi chạy nhanh đồng ý trên mặt một đinh điểm nhan sắc cũng chưa biến đức khánh đế xem vừa lòng không khỏi gật đầu ngươi đi đi vu Hi cáo lui bay nhanh hướng ra ngoài đi đến vĩnh Tinh cung lý phượng nhi ỉ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại thấy trong viện điểm điểm bạch mai khai vừa lúc liền cầm chỉ cây sáo hoành ở bên miệng thổi một khúc mai tụng nàng dừa cửa sổ cửa sổ nửa khai gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới thổi lý phượng nhi sợi tóc đều có chút tán loạn một khúc thổi xong ngân hoàn vẻ mặt đau khổ tiến lên nương tử bảo trọng thân thể hiện giờ thiên nhi chính lạnh đâu ngài vẫn là mặc ở bên cửa sổ ngồi nếu là tưởng ngồi cũng thành vạn không thể mở cửa sổ nói chuyện ngân hoàn đem cửa sổ đóng lại lại cầm lò sưởi ngạnh đưa cho lý phượng nhi tiêu nàng ôm vào trong lựu sưởi ấm quay đầu lại Ngân hoàn lấy kiện đại mao siêm y cấp Lý Phượng Nhi phụ thêm, nương tử thả ấm áp thân mình, trong chốc lát ta gọi người lộng chén nhiệt canh cấp nương tử uống. Lý Phượng Nhi gật đầu cười khẽ, may mắn có ngươi ở, bằng không, không nói được ta hiện giờ như thế nào đâu. Chính khi nói chuyện, Lý Phượng Nhi tân đề đi lên một cái nhị đẳng cung nhân danh thải điệp thở phì phì tiến vào, nương tử ngươi cũng quản quản những người đó đi, các nàng quản vĩnh tín cung phòng bếp nhỏ, không nói nhiều thông cảm nương tử, nhiều cấp nương tử làm chút hợp ăn uống. Ngược lại một đám trốn khởi lưỡi tới, ta gọi người đi hầm canh, mà ngay cả nhân ảnh cũng chưa tìm được. Lý Vượng Nhi cười một tiếng, này có cái gì, các nàng ước chừng là nhìn ta lại bị cấm túc, liền nghĩ ta sợ là không mấy ngày ngày lành, lúc này, không nói được đều chạy tới khắc tìm đường ra, thôi, các nàng tức không vui ở ta này vĩnh tín cung nốc, chờ bệ hạ tới thời điểm, ta kêu bệ hạ đem các nàng đưa đến nơi khác, lại cho ta tìm tốt là được, ngươi cần gì phải như vậy trí khí. Như vậy phủng cao dâm thấp. sớm muộn gì vì này đó xui xẻo Thái điệp khí dậm rậm chân một đám không nhãn lực kính thật đương nương tử cấm túc liền không thể phát tắc các nàng ngân hoàn cũng nở nụ cười thành ngươi cũng mặc ở nương tử nơi này nói bậy này đó thả tưởng cái biện pháp hầm canh tới là đứng đắn Thái điệp khí qua nhiều vài phần tinh thần hành ta đi cấp nương tử hầm canh tới chờ quan gia tới nương tử nhưng nhớ rõ đem các nàng đều đuổi đi ngươi đi đi lý phượng nhi vẫy vây tay ta đỡ phải đâu Nhất thời thải được đi, Lý Phượng Nhi thở dài một tiếng, nhìn một cái, một đám toàn khi ta không có trông cậy vào đâu, nương tử quản các nàng đâu? Ngân Hoàng chạy nhanh an ủi Lý Phượng Nhi, tóm lại nương tử chính mình minh bạch là được, bệ hạ lại như thế nào, cũng sẽ không đem nương tử như thế nào, sớm muộn gì có sửa trị các nàng một ngày, ta cũng biết hắn sẽ không như thế nào. Lý Phượng Nhi biểu tình gian vẫn là có chút buồn bực, chỉ mỗi lần vừa ra sự hắn liền cấm ta đủ, tiêu ta hảo sinh buồn bực. Nay xương Lý Phượng Nhi một mình buồn bực. Bên kia, cây bích đào vội vã tới rồi, tiến phòng chính là vẻ mặt ý cười, nương tử, nương tử, thục phi sinh. Thục phi sinh ngươi cao hứng làm chi? Ngân hoàn lôi kéo cây bích đào, tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ là ngươi tưởng đầu thục phi đi? Nơi nào đâu? Cây bích đào trên mặt ý cười chưa cởi sinh là sinh, chỉ là sinh cũng không phải cá nhân. Nàng một hàng nói một hàng cười, nô ở thọ an cung ngoại nhoan cắt thủ một hồi lâu, thấy kia nhoan cắt trong ngoài cung nhân cảnh tượng vội vàng. Sau lại mà ngay cả nhân ảnh cũng chưa, liền có chút kỳ quái, liền trộm tìm cái ở Noãn Các ngoại tí hầu quá tiểu thái dám dò hỏi một phen, ai biết hỏi thăm tới kết quả lại là thuộc phi sinh cái quái vật. Quái vật? Lý Vượng Nhi cả kinh, sao sinh là cái quái vật? Nàng đột nhiên nghĩ đến một lần Lý Loan Nhi tới trong cung thăm khi nói qua kia quân gia đại nương tử quân Tích Lan cũng là sinh hạ cái quái vật, bởi vì kia đồ vật quá rõ người, quân Tích Lan nhà chồng ghét bỏ nàng không may mắn, liền đem nàng thôi. Nghĩ đến quân Tích Lan Lại nghĩ đến thuộc Phi sinh hạ tới quái thai, Lý Vượng Nhi trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, như là nghĩ đến chút cái gì. Quân tích lan nhà ngoại chính là Thôi Gia, mà Thôi Gia từ trước đến nay cùng thuộc Phi nhà mẹ đẻ lưu ra quan hệ cực hảo, không nói được, không nói được Thục Phi kia sinh con dược đó là từ quân tích lan nơi đó làm ra. Như vậy tưởng tượng, Lý Phượng Nhi liền cái gì đều minh bạch. Ước chừng là thuộc Phi vào cung không được quan gia yêu thích, lưu ra nhất thời chứ cấp, liền tưởng tẫn biện pháp muốn giúp thuộc Phi tránh sủng. Thôi ra cùng lưu gia từ trước đến nay thân mật, cũng giúp đỡ nghĩ biện pháp, vừa lúc quân tích lan nhiều năm không dựng nhất thời hoài thai bị thôi ra biết, thăm hỏi dưới hiểu được quân tích lan dùng sinh quát non dược, liền cũng cùng quân tích lan muốn chút đưa vào cung muốn lấy lòng lưu gia. Nay cũng đúng là thuộc phi như vậy tính kê quan ra nguyên do, thuộc phi là bởi vì đối nhau tử dược có tin tưởng, lại sợ vẫn luôn không được sủng muốn chết già trong cung, cho nên mới liều chết một bác. Đệ Tam Linh Tam Trương Trừ tịch. Qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm, Ngày mồng 8 tháng chạp một quá, nhật tử phảng phất quá càng thêm nhanh, trong bất chi bất giác đã tới rồi trừ tịch. Sáng sớm lên, Lý loan Nhi liền chỉ huy hạ nhân lại đem trong nhà vẩy nước quét nhà một phen, nơi trốn quét tước sạch sẽ. siêu mi đệm chăn linh tinh đã ở phía trước chút thời gian tháo giặt phơi nắng sạch sẽ, xa nhà nhà cũng ở tháng chạp 23 hoàn toàn quét một lần. Trừ tịch ngày này bất quá là lại đem bàn ghế lau khô, đem mà lại quét một phen là được. Bất quá, đó là như vậy, cũng vừa quét tước nửa buổi sáng. Vậy nước quét nhà xong rồi, nghiêm thừa duyệt mang theo gia đình bắt đầu ở các nơi dán câu đối xuân. Đây là Lý Loan Nhi gả chồng sau quá cái thứ nhất tết âm lịch, nàng cùng nghiêm thừa duyệt đều rắc hết sức mới mẻ, chuyện gì cũng đều là thương lượng tới, đó là câu đối xuân, cũng là hai người các viết một ít. Ở viết câu đối xuân là lúc, Lý Loan Nhi mới biết cổ đại câu đối xuân cũng không phải là lung tung viết, đại đa số quan lại nhân ra câu đối xuân cơ hồ đều là chế thức câu đối xuân, lan qua lộn lại đơn giản chính là như vậy mấy cái. Cũng không phải nói những người này nghĩ không ra mới mẻ hảo câu đối xuân tới, thật sự là sợ viết ra tới câu đối xuân này đó dùng từ không hợp quy củ hoặc là ngại ai mắt, vạn nhất một cái không hảo bị an trước mưu nghịch tên tuổi, kia chính là muốn chu liền chính tộc. Bởi vậy thượng, đó là ở an tết câu đối thượng, này đó quan lại nhân ra cũng đều thật cẩn thận, cơ hồ đều là cầm không biết dùng nhiều ít năm câu đối xuân tới dùng, cơ hồ hoàn toàn không có tân ý. Lý Loan Nhi nguyên tưởng viết chút tân xuân liền. chỉ là nghe nghiêm thừa duyệt cho nàng phủ cập phương diện này chi thức lúc sau liền thay đổi chủ ý cũng là theo nghiêm thừa duyệt viết một ít chế thức câu đối xuân liền tỷ như nói nghiêm thừa duyệt viết đại môn câu đối hoa khai phú quý hàng năm nhạc đèn chiếu cắt tường tuổi tuổi ăn lý loan nhi liền viết cái nghi môn câu đối hòa thuận mãn môn thêm trăm phú bình an hai chữ giá trị thiên kim nghiêm thừa duyệt lại phỏng như vậy cách thức viết cửa nách câu đối lý loan nhi tắc viết thính đường câu đối như thế chỉ là câu đối hai người liền viết một ngày nhiều Trong nhà phàm là có môn địa phương tất cả đều có, khác còn có trong nhà hạ nhân cung cầu hai cái chủ tử viết câu đối, hai người tổng cộng xuống dưới viết gần trăm phút câu đối xuân, viết Lý Loan Nhi cánh tay đều có chút toan, Vì thiếp này đó câu đối xuân, bọn gia đình cơ hồ toàn viên xuất động, vẫn luôn viết một cái tới canh giờ mới thiếp xong. Thiếp xong câu đối xuân, lại châm ngòi một hồi pháo trúc, Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt mới về phòng thay bộ đồ mới, ngồi trên xe ngựa đi nhà cũ ăn tết, trở ra môn tới. Từng nhà đều rực rỡ hẳn lên, lúc nào cũng được nghe pháo tiếng vang, nếu không phải xa phu nhạy bén lại rất có chút thủ đoạn. Không nói được người kéo xe mã cũng muốn kinh chạy như bay lên. Chư tịch ngày này thời tiết tình lãnh, tựa hồ so trước đó vài ngày hạ tuyết thiên còn muốn lãnh chút. Lý Loan Nhi chính là ngồi ở bên trong xe ngựa đều cảm giác hàn ý thẳng sâm. Nàng sờ sờ gương mặt, sờ đến một tay lạnh băng, xúc lên cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài, nhưng rác tây bắc phong như đào cắt băng hàn. Chạy nhanh buông màn xe tới. Lý Loan Nhi nhìn xem nghiêm thừa duyệt, nàng biết nghiêm thừa duyệt chân thương vừa đến rét lạnh thời tiết liền sẽ hết sức đau đớn. Hiện giờ như vậy thời tiết, sợ nghiêm thừa duyệt chân sớm đau đớn tận xương đi. Chỉ là người này luôn luôn đạm nhiên, hắn từ trước đến nay đều là mỉm cười, Lý Loan Nhi cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng Lý Loan Nhi vẫn là thực quan tâm nghiêm thừa duyệt. Nàng rối tay xoa xoa nghiêm thừa duyệt hai chân, hôm nay Nhi lãnh thực, trong xe lỏ sưởi tựa hồ cũng không dùng được. Ngươi chân sợ là lại đau đi." Nghiêm Thừa Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào, ước chừng là thói quen đi." "Chỉ thói quen hai chữ, liền nói ra hắn chịu được nhiều ít thống khổ." Lý Loan Nhi không khỏi một trận đau lòng, nàng sử lực trà sát chính mình đôi tay, làm đôi tay ấm áp một ít, sau đó liền bắt đầu giúp Nghiêm Thừa Duyệt làm chân bộ massage, "Ta cùng Kim phu nhân học chút massage thủ pháp, phu nhân nói như thế có thể giảm bớt đau đớn, ngươi cũng thử xem, nhìn xem quản không dùng được." Nghiêm Thừa Duyệt nghe trong lòng ấm áp, Cảm giác Lý Loan Nhi đôi tay ở trên đùi ấn, càng là từng trận vui mừng nảy lên trong lòng. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước đây hạ một hồi tuyết, tuyết ngừng sau thái dương ra tới, thời tiết càng thêm rét lạnh, nửa đêm thời gian hắn liền chân đau rốt cuộc ngủ không được, vì không đánh thức Lý Loan Nhi, nghiêm thừa duyệt nhận thực vất vả, tuy rằng đau lợi hại, nhưng nghiêm thừa duyệt vẫn là không như thế nào nhúc ních, chỉ là, Lý Loan Nhi rất là cảnh giác, vô dụng.